Nếu bức cảnh Thái ra khỏi hoàng cung thì sao? Ta và ngươi hợp sức, chỉ cần mai phục trước để bắt lão, đánh một trận nhất định là thắng chắc rồi. Tống Dương còn có một trận đại hỏa, q uy sắc của cảnh Thái cứng rắn, đến khi đại hỏa, lão cũng phải ra ngoài trốn, lúc đó ta tận dụng cơ hội giết chết lão. Chương 164, Hộ Pháp, P 2 Đợi hắn nói xong, không chỉ Ác cửu tất cả hòa thượng trong sân, sắc mặt đều tỏ ra rất cổ quái, sắc mặt khiến người khác không thể nào lý giải nổi. A Cửu nhìn Tống Dương, rồi lại quay sang nhìn Quốc sư, dường như đang t r ừ ờ n g cầu ý của quốc sư, nhưng thái độ trước mắt của các hòa thượng đã lọt vào mắt của Hồ Phách. Quốc sư mỉm cười, đầu óc chuyển biến không ngừng, khi không biết nên nói thế nào thì cười. Đây là một đạo lý mãi mãi không thay đổi khi làm chuyện xấu. Sau khi cười, Hồ Phách nói với A Cửu: "Ngươi nói đi, không hỏi ngươi thấy sao, mà lại nói ngươi nói xem." Hồ Phách làm việc không để ý nhân quả không nhìn rõ lợi hại, chỉ hỏi theo tâm tính của mình. giả mạo quốc sư quả nhiên là về báo t h ủ nhưng cũng trộn lẫn hai chữ vui chơi. Không ngờ vui chơi chính là hầm chơi, toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong đó. Trước khi nói gì đều rất cẩn thận cân nhắc. Mười năm trước ngày Phật cắt tượng, ân sư chủ trì cúng bái cầu phúc vì đại yến. Lúc ấy lập giới, phàm là đệ tử đại lôi ông đài đều không được đối địch với yến đế cảnh thái, không được có tâm phản địch, không được gây tổn thương. Sau khi lập giới, ân sư lại truyền chỉ. Một ngày kia, nếu những pháp chỉ ta truyền xuống. có thương tích nào làm hại đến cảnh thái, tức là ta đang bị tẩu hỏa nhập ma, thất tâm điên cuồng. phàm là đệ tử môn hạ của ta, lập tức giết ta. khi nói, a c ử u vẻ mặt rất trang nghiêm. từ nay về sau, mỗi lần ngày phật cắt tưởng, n â n sư đều muốn chúng ta lập lại giới này, t h i n g h i ê m lệnh â n sư, đệ tử mãi không dám quên. nói xong, tất cả hòa thượng xung quanh hợp lại thành chữ thập xung quanh h ồ p h á c h t ố n g dương nghe xong vẻ mặt kích thích. quốc sư và cảnh thái rút cuộc có quan hệ gì mới có thể khiến ý vì hoàng đế. ban bố một pháp chỉ không có đường sống này a cửu không muốn chỉ hoán thêm nữa không thể nhịn nổi liền thúc d ụ c quốc sư mời ân sư điều khiển đệ tử hộ tống người ra khỏi thành quốc sư giơ tay vẫy tống dương và nhóm người đi sau bọn họ đi cùng ta phía sau tống dương không chỉ là quan tô hàng hồ đại nhân tôn sĩ ngay cả cấm vệ và đoàn đặc phái viên của nam lý cùng với đội ngũ dân tộc hồi h ộ t cũng đi cùng họ a hạ đã nhận được cám hiệu của tống dương nếu ở lại cũng sẽ bị đốt thành than Quốc sư muốn dẫn đặc phái viên đi, tự nhiên có sự suy tính của Y đối với các đệ tử vẫn chưa hết hoài nghi. A c ử u liền trầm giọng truyền lệnh, Ma La tăng theo lệnh mà làm. Hộ t ố n g Quốc sư cùng xuất phát với cấm vệ hai nước. Phía trước yến binh trong sân đều ngăn không nổi sự đột nhập của Ma La. Lúc này cũng không ngăn được bọn họ rời đi. Quốc sư đội ngũ xuất lĩnh vội vàng ra khỏi tỉnh thành qua cửa bắc. Gần 2.000 n g ư ờ i Ma La không cần phải nói, hộ vệ của Nam Lý hồi h ộ t cũng đều là tinh binh được tuyển chọn trong nước. t h u n g hồ trong đó còn có La Quan, Tống Dương, Quốc sư đích thân truyền hộ pháp đệ tử có thân thủ phi phàm, các đội yến binh nhỏ gặp trên đường cũng không ngăn nổi sự liều chết của bọn họ, mà đại đội cấm quân cũng đúng như dự kiến của Á Cửu, chia ra bảo vệ hoàng cung và bốn cửa, không hề nằm sen kẽ trong thành. Về loạn dân càng không thể quấy nhiễu đội ngũ của quốc sư, tiến lên rất thuận lợi, nhưng khi vừa rời khỏi hoàng cung được một i ả m không biết từ đâu đột nhiên tuôn ra những tiếng trầm đ ụ c vang như sấm làm nức cả một vùng trời đêm. cả tòa tỉnh thành đều run sợ vì tiếng áp chế đó, tiếng động đáng sợ thình lình xuất hiện, đảo mắt nhìn lướt qua sự ồn ào của cả thành trong chốc lát đã sáng rực vô cớ. Bất kể phản quân, loạn dân hay là cấm quân đại yến đều ngừng tay ngước mắt nhìn trời, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. A Cửu cũng giật mình sợ hãi, phất tay ra hiệu đội ngũ phía trước tạm n g ừ n g ánh mắt cảnh giác đề phòng. Bốn phía cũng chỉ có Tống Dương, Chu Nho, Nam Vinh sắc mặt tỏ ra vui mừng vô bờ, đợi lát sau, chính là đợi một lát nữa. sẽ có trận đại hỏa. để đảm bảo đại hỏa có thể nổi lên, phản t ắ c đã dự trữ rất nhiều dầu hỏa trong nhà. lúc này cùng đồng thời c h â m một tiếng nổ lớn, chính là điểm bao trước chuẩn bị thiêu cháy hoàng cung. tiếng nổ chưa phát, một ngọn lửa đã vọt lên, tựa như một con rắn lớn tham lam mà dữ tợn, muốn nuốt gọn cả t r à n g sao vào trong bụng. cơ thể c h u nho run rẩy cùng với ngọn lửa, khép mắt nhìn trận hỏa hoạn phía xa xa. một lát sau chiếc chân của quỷ cốc tử c h ặ n ngang. người mù, gió thổi thế nào? không cần g ã hỏi. Ngay từ khi tiếng rung vang lên, người mù đã để nhịn g ố c khiêng mình lên, hai tay giang ra cảm nhận người mù bây giờ cao quá. Chu Nho phải nhảy lên mới có thể với tới gã. Rất nhanh người mù nhảy lên khỏi mặt đất, s ắ c mặt vui mừng. ổ n rồi. Chu Nho cười một tiếng. Vậy không thành vấn đề. Tống Dương muốn cười muốn nhảy, từ đấy lòng dâng lên sự vui sướng vô cùng, từ miệng thốt ra một chữ. Đốt. Phải cháy sạch. Hắn đang xem. A Cửu không chú ý sự khác thường này của phản tặc. chỉ là thấy ngọn lửa trong thành, còn nói do loạn dân gây nên, cũng không nghĩ nhiều, truyền lệnh cho đội ngũ tiếp tục đổ tiến. Lúc này tướng hộ vệ Nam Lý đến trước mặt Tống Dương, thấp giọng nói: Tống Dương, ngươi nói thật với ta, 300 huynh đệ của chúng ta, thật không trở về được sao? Tống Dương hơi trầm xuống, trả lời rất thật: Có một biện pháp rất tiện, nhưng không mang được nhiều người, tướng quân cùng huynh đệ dưới trướng phải chia thành từng t ố c nhỏ, may ra có hy vọng lẩn trốn về Nam Lý. Tướng quân mỉm cười: bọn họ là tinh binh. Thân thể cường tráng dũng mãnh, nhưng bản lĩnh của bọn họ đều ở trong chiến tranh, không thể đi tới đi lui, thủ đoạn tiềm ẩn trong giang hồ, con đường về nhà ngàn dặm xa xôi, không có trang bị không có tiếp ứng ngay cả bản đồ cũng không có, chỉ có người y ế n toàn lực đuổi bắt về. Tống Dương chẳng qua chỉ là nói hàm xúc một chút. Thoáng suy nghĩ, tập tướng quân mới hỏi. Bà trăm huynh đệ, ngoài đánh thông cửa Bắc thật ra còn đánh xuyên qua cửa Bắc, dựa vào tăng binh và loạn dân, còn có sự hiểm hộ của đại tông sư, căn bản cũng đủ. chúng ta đã không có tác dụng gì rồi. Tống Dương không biết nên nói gì, nhưng rất nhanh ánh mắt của tập tướng quân lại sáng lên. 300 người này của chúng ta không có đường lui rồi, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Kết cục của chúng ta hoặc là chết trên đường trốn thoát, hoặc là chết trong loạn binh trong thành. Cho nên ta nghĩ thế này, vừa rồi người chẳng phải nói với h ò a Thượng có thể bước Hoàng Đế Yến Quốc ra khỏi cung, mai phục trước thì có cơ hội giết chết Hôn Quân sao? Nói xong, tập tướng quân giơ tay v ô vai Tống Dương. Tống u y n h đệ, việc này người làm không? Ánh mắt tập tướng quân sáng ngời, trong mắt mang theo đủ cười, nhưng khi ra nói lại cắn răng. Vốn dĩ chúng ta đã chết trong Hồng Thanh rồi, độc nguyên là độc sát hiện nay của Cảnh Thái, coi như báo t h ủ cho mình, không sống được, vậy thì trước khi chết có thể kéo theo một tấm đệm. Mọi ánh mắt đều dồn vào. Được. đ n g nhiên, một tiếng nói nhẹ nhàng cắt ngang. Tốt thì tốt thật, nhưng ngươi biết mai phục ở đâu không? Nam Vinh đứng bên cạnh Tống Dương. Khi nói không hề có thái độ gì, không đợi Tống Dương mở miệng, nàng lại tiếp tục nói: Ta biết nên mai phục ở đâu, nhưng có một điều kiện, cho dù việc thành hay bại, khi ngươi trốn thoát, phải đưa người nhà của ta đi cùng. Tống Dương phản ứng rất nhanh, cân nhắc một chút liền hiểu ngay. Cố Triêu Quân đã đi mai phục rồi sao? Tất cả những thứ liên quan tới việc tối nay đều là nhóm phản t ặ c tỉ mỉ bày ra, dựa vào tâm tư của mấy con hồ ly thế nào lại nghị không thông? Khi đốt từ hoàng cung của cảnh thái đốt ra là một cơ hội giết lao tốt nhất. Nam vinh mỉm cười. Khả năng thành công rất nhỏ, lý minh cơ và bạch tiên sinh đều thấy không thể được. Tôn chủ nhà ta lại cảm thấy vừa bạo loạn, vừa đại hỏa, vừa phản quân, đều muốn đâm cảnh thái như vậy, giống như là nếm một xiên thịt dê lại không uống chén canh thịt cuối cùng, thì sẽ luôn cảm thấy thiếu gì đó. Các người muốn đi thì đi theo ta. Tống dương bật cười. La o cố hiểu được. Tống dương và quốc sư thì thầm vài câu, người kia gật đầu. nhỏ giọng nói ta sẽ bảo vệ c ơ Bắc con trai không trở về mẹ sẽ không đi tiếng nói từng chữ như nuốt đau đau đớn vô cùng người hồi hột chưa đồng hành cảnh thái nếu chết thì tình thế đại loạn người được lợi nhất chính là thổ phiên và k h u y n nung tiến đế thật ra là thương dân tộc hồi hột tống dương hiểu đạo lý này rõ ràng cũng chưa nói chuyện này với á hạ thi tiêu hiểu chưa đi cùng hắn chịu sự nhờ vả của tống dương tận lực bảo vệ những người bạn khác la quan đi theo nhưng đã nói trước l a o không thể chủ động ra tay, đi theo chỉ là để bảo vệ Tống Dương. Vậy, Tống Dương, La Quan, 300 tử sĩ rời khỏi đơn vị dưới mệnh lệnh của Nam Vinh n h ó m phản tặc đã sớm mai phục. Đợi đại hỏa cháy tới, Cảnh Thái nhất định sẽ trốn đi, cơ hội ám sát tới, nhưng thật là cơ hội ra sao? Cảnh Thái có thể một mình chạy ra sao? Cấm quân trong cung, cao thủ đại nội, hộ vệ bên cạnh sẽ bảo vệ l a o chuẩn n ra, cả một đội quân tinh nhuệ. Nhưng Tống Dương căn bản không nghĩ tới những điều này. h ắ n chỉ cảm thấy, mùng ngày 8 tháng 9, đêm nay thật sự sẽ rất thú vị. Nếu ngày nào cũng là mùng ngày 8 tháng 9, thì tốt biết bao. Trương 165 t r á i cháy trời, P 1 t ứ c giận đến nỗi thổ huyết hôn mê bất tỉnh, dường như rất nghiêm trọng. c h ứ n g bệnh này ngựa ý trong cung hoàn toàn có thể ứng phó được. Khi cảnh thái được hộ tống về tẩm cung thì tỉnh lại, chỉ có điều lão không muốn mở mắt, nhắm chặt mắt lại không nhìn, thì không có việc trước mắt, chuyện gì cũng không có liên can gì tới lão, lão không lo lắng gì. chẳng qua chỉ là dân biến mà thôi, cùng lắm thì giết sạch hết, đầu rơi xuống đất, nhẹ tựa lông h ồ n g bốn. Chỉ có điều trong lòng Cảnh Thái không yên. Trước đây Quốc sư còn sống, mình có nổi điên thế nào cũng không việc gì, Đại Yến vẫn càng ngày càng thịnh vượng. Quốc sư mới thiếu một ngày, cứ coi như mình nhẫn nhịn không tức giận, càng quái, vẫn xảy ra chuyện lớn như vậy. Tuy đã uống thuốc can thần, nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, Cảnh Thái vẫn giận run người. Đặc biệt là câu chúc mừng Vạn Tuế, chuyến đi Nam Lý lần này đại công cáo thành. y ế n đỉnh bị phanh thây làm trăm ảnh, Cảnh Thái xoay mình giống lên một tiếng, từ trên tháp nhảy dựng lên, chân quay vòng hỏi n g ự y bên cạnh. Bên ngoài sao rồi? Lập tức có đại thần tiến lên, đem tình hình trong thành trình lên hoàng đế. Cảnh Thái bước về phía ngoài điện, quay đầu trừng mắt hướng về phía đại thần, ánh mắt t ó á i lửa. Phản quân. c ơ hiệu của Trấn Quốc công. Đại thần cẩn thận trả lời. Đúng vậy, vì có phản quân gây chuyện g i ú p đỡ loạn dân, mới làm cho cục diện trong thành nhất thời khó có thể chỉnh đốn được. ngoài ra yêu tăng của đại lôi âm tử cũng nhân cơ hội này mê hoặc lòng dân đàm quý đức chẳng phải bị thiêu chết rồi sao tại sao còn có cờ hiệu của hắn không đợi đại thần nói xong cảnh thái đã ngắt lời sau đó ngừng một lát đột nhiên khàn giọng hét la quan la quan không biết tiền nhân hậu quả nhưng la quan do đích thân lao sắp xếp cao thủ tới bảo vệ đàm quý đức đương nhiên việc này và tên họ la không tránh khỏi liên can đàm quý đức còn sống lao phản rồi tin này so với tình hình trong thành còn nghiêm trọng hơn nhiều, cảnh thái cảm thấy mùi máu tanh trong cổ họng lại trào ra. đại thần không dám lại nhắc đến chuyện xấu này, nói không chừng nếu nhắc đến sẽ bị rơi đầu, liền hướng sang chuyện khác. vạn tuế bất giận, hoàng cung vô cùng kiên cố, loạn dân, phản quân không thể vào được, vạn sự không cần lo, bốn cổng tỉnh thành đã nắm chắc trong tay, bốn doanh kinh giao đang trên đường đến, đợi bọn họ đến, loạn dân t ặ c tử từng người không thể chết toàn thây. đây là dự liệu sớm, cảnh thái không chút hào hứng, lại hỏi. vậy tôi hàng đâu người ở đâu đại thần thấp giọng nói nàng theo quốc sư cùng đi nam lý đã đi rồi đi về hướng bắc đang nói dở câu cảnh thái đột nhiên nhớ tới điều gì d ầ ậ m mạnh chân chuyển thư mau chuyển thư thiên quyền viện trợ trong kinh không nội lập tức chuyển hướng tới minh nguyện sơn trang binh mã đại doanh bốn tòa kinh giao đều lấy c h ữ thiên làm đầu hướng về phương bắc đại thần kinh ngạc còn có việc gì có thể nghiêm trọng hơn so với loạn dân trong kinh Tại sao phải chuyển hướng tấn công ngày mai sang Minh Nguyệt Sơn Trang? Còn chưa đợi gã tuân lệnh hoặc hỏi, Cảnh Thái liền tát gã một cái. Đồ ngu! Minh Nguyệt Sơn Trang có vũ khí phi thiên, đầu não của phản tặc loạn đảng đều đã lên kinh h khí cầu bỏ chạy rồi. Đại thần không phải nội thị, có thể giết không thể làm đủ. Lúc này còn có thế tấu lên Cảnh Thái chuyện cơ yếu đương nhiên là trọng thần, bị một cái tát mặt liền biến sắc. Nhưng không ngờ Cảnh Thái lập tức xoay tay lại đánh vào chính mình, sắc mặt điên cuồng như trước. Không nên đánh ngươi. Ngươi không biết chuyện hỏa khí cầu, c h ấ m đánh mình vì đã đánh ngươi. Khôn u mặt đại thần b ỏ bừng, đôi mắt dưng dưng lập tức quỳ xuống đất, i ọ g run rẩy. Vạn Tuế bảo trọng long thể, Vạn Tuế như vậy, làm lao thần làm sao b ố n Cảnh Thái không muốn nghe lời v ô n g Nghĩa, nâng gã dậy, vừa đi ra bên ngoài vừa dặn dò. Phản loạn trong thành, bốn đại doanh có thể quay về một hai doanh cũng đủ dùng rồi, người không thiếu thiên quyền. Truyền lệnh xuống, bảo bọn họ không cần phải tới gấp, rút. Ngày mai tấn công Minh Nguyệt Sơn Trang, đóng quân, mai phủ. nói tới đây, trên mặt cảnh thái cuối cùng cũng lộ ra ý cười b ố n bọn chúng ra khỏi thành liền chạy loạn, bắt lấy đúng là có chút phiền phức. bây giờ tốt rồi, đầu phản tặc, gian nam lý còn có tên nào giả mạo quốc sư đều sẽ đi minh nguyện sơn trang, chạy không thoát. nói với thiên quyền chủ quan, nếu ôm cây đợi thỏ không bắt được người, thì tự mình tạ tội. nói xong, nụ cười trên khuôn mặt cảnh thái càng rạng rỡ, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cuối cùng cũng có dấu hiệu tốt. nhưng chờ láo lại đi lên thành lầu hoàng thành. từ tình thành nhìn bao quát nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên ngưng lại 8. sau khi ma la tăng hộ tống quốc sư đi khỏi yến quân của vòng ngoài quảng trường vừa nặng về đội hình lại thêm tổ chức phòng tuyến nhiệm vụ của bọn họ là ngăn cản phản quân tuy hoàng thành kiên cố hoàn toàn không sợ loạn dân tấn công nhưng nơi này là nhà của hoàng đế tường thành chính là bộ mặt của tất cả cấm quân chỉ cần có thể ngăn chặn trước thì tuyệt đối không thể lơ là rất nhanh lại có quân trong thành nhanh chóng chi viện phòng tuyến hiện tại kiên cố như thành đồng các cấm quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không lâu, tình thành bốc cháy, cháy không coi là gì, toàn thành đều loạn hết, bách tính bình thường hiền lành đều điên hết rồi, không để mấy đống lửa lại lấy làm lạ. Nhưng trước mắt, ngọn lửa này trong lòng tất cả cấm quân trong phòng tuyến đều dấy lên một ý nghĩ, có ma. Sau tiếng nổ, ngọn lửa bốc cao, cháy n g u ụ t nhưng phía đông phía tây thiêu cháy toàn bộ cửa hàng dân cư, khoảng cách hoàng thành khá xa, toàn toàn không thể uy hiếp được. Nhưng không cần nhiều thời gian. dường như chỉ nhìn thấy một bàn tay to lớn quét sạch tất cả ngọn lửa hỗn tạp không biết tại sao dần dần liền lại từng tầng từng tầng n à o tới khí thế ngự trời đang cuồn cuộn hướng về phía hoàng cung nếu không phải có ma tại sao lại như vậy phong tuyến cấm quân đã có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa người nào cũng đều bị nóng đến nỗi miệng họng khô rát bọn họ là tinh binh cho dù phía trước sông đến một ngàn con hổ họ cũng sẽ rút đao chiến đấu không lùi nửa bước nhưng trước mặt đang sông đến là một ngọn lửa lớn cứu hỏa thì sao mấy ngày liền đều nhanh chóng bị thiêu đốt trong đám cháy cứu cũng không thể cứu được hoặc là giữ vững vị trí đường đó chờ bị thiêu cháy sao binh sĩ nhìn quan trên quan trên cũng không biết nên làm thế nào cố sức nuốt nước miếng khàn giọng truyền lệnh chỉ huy chiến tuyến từng bước lui về phía sau 10. đầu thành cảnh thái làm sao không nhìn thấy tình thế hỏa hoạn trước mắt trừ phi long vương giá đáo phun một trận mưa lớn nếu không hoàng cung khó mà giữ được trung thổ không có long vương chỉ có một con yêu tinh Toàn thân cảnh thái run bắn lên, con mắt vốn đỏ bừng dưới ánh lửa hoàn toàn biến thành màu máu, quay đầu nhìn thẳng vào đại thần bên cạnh nói: c h ấ m nhớ ngươi vừa nói hoàng thành kiên cố như thành đồng, c h ấ m không cần phải lo lắng. l a o thần hoàn toàn bị hỏa thế trước mắt sợ ngây người, môi run rẩy nói một cách vô thức. Vạn tuyết trốn, trốn bốn. Đang nói, cảnh thái bỗng nhiên giống lên một tiếng hung hãn t ú n chặt lấy l ắ n ném xuống đầu thành. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, đại thần ngã mạnh trên mặt đất, máu tung tóe t ư ở n g thành. nhìn thấy mà ghê người, nhưng Cảnh Thái cười ha h ả đưa tay chỉ vào ánh lửa hừng hực, g i ọ n g mê muội điên cuồng, thiêu hết, đốt hết, thua rồi tình thành vốn không phải là của ta, ngươi không thiêu chấm cũng sẽ đốt, đốt, đốt, đốt. đ i ệ u cười cuồng dại chưa dứt, lại b ỗ n g chuyển thành tiếng gào khóc, giống như giọng của một kẻ tâm thần. Cảnh Thái xin lỗi tổ tông, tổ tông, ngay cả hoàng đế cũng không bảo vệ được hoàng cung, đương nhiên là phải xin lỗi tổ tông, mà cũng chỉ khóc giống vẹn vẹn một câu. Lại biến thành tiếng ho khan dữ dội, cảnh thái ngã trên đất, khủ một tiếng nôn ra máu tươi, tim phổi đau nhức, đau đến nỗi làm lão phải lăn lộn trên đất. Nhất phẩm lôi mất bại, quốc sư bị người khác giả mạo, con dân toàn thành hỗn loạn, đại lôi â m bỏ đi, đ ả m quy đức chết đi sống lại còn bây giờ, bây giờ lửa cháy ngập trời, nuốt c h ừ n g cả hoàng cung, ho khan, thổ huyết, cảnh thái không rõ, cảnh thái nghị không thông, tất cả những việc này rốt cục từ đâu mà ra? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chỉ muốn chết. quả thực muốn chết quách cho xong trọng thần thị vệ thái giám ngự y đồng loạt chạy lại có người chân tay l u n cuống có người khóc giống thất thanh có người lớn tiếng khuyên giải an ủi hoàng cung không thể lợi được việc có thể làm là chỉ có trốn mà tiểu trùng tử thái giám bên cạnh hoàng thượng thái độ lại khác thường đứng xa xa một bên nhìn vạn tuế ra lăn lộn khóc lóc một cách thờ ơ nghiêng đầu cao mày không biết đang suy nghĩ điều gì vật quý đành phải vậy t ạ p dịch tôi tớ không c ò n được nhưng bài vị của liệt tổ liệt tông văn án cơ yếu không đ ế m hết tất cả tín vật tượng trưng cho sự uy nghi của hoàng gia những vật này nhất định phải mang đi còn có các quý nhân trong cung cũng không thể bỏ lại lúc này nhất định không thể loạn nhất định không thể nổi điên tiếng gào thét tiếng truyền lệnh huyên náo tiếng va vào bàn tiếng bình v ỡ sự kinh hoàng của nữ nhân trong cung tiếng bước chân thình thịch của binh sĩ chạy trốn c h i ế n m ã h y vang ngàn lần không thể loạn nhưng đại loạn hoàn toàn hoàng cung nước h i ế n v ố n tượng trưng của sự uy nghiêm của đồng vương lúc này giống như ong vỡ tổ không trật tự h u n loạn đau lòng mà tuyệt vọng thời điểm trong cung loạn thành một đống cửa bắc tỉnh thành rất tiến tĩnh quân thủ thành đã được do thám báo trước đại lôi âm đài triệu tập tín đồ phái 2.000 kim thân tu la thực sự giết tới trong nước yến không ai muốn đối địch cùng đại lôi âm đài quân yến cảnh vệ cửa bắc cũng không ngoại lệ không phải bởi hòa thượng lợi hại trên thực tế không ai biết tăng binh đến tột cùng là lực lượng gì nhưng bọn họ tin tưởng quân yến cũng là người tín đồ phật pháp số lượng chắc chắn không ít có ai nguyện ý cùng khai chiến cũng tín ngưỡng của mình không có cách nào quân lệnh khắp nơi chớ nói chỉ là hòa thượng cho dù là phật tổ thật sự muốn đi qua cửa Bắc cũng phải đem nước sơn vàng trên người của hắn cào sẽ đi lính chính là lính chiến tranh là chiến tranh chiến đ a o của tướng quân chỉ hướng đó là chỗ uy phong của q u â n ta chương 1 6 t t r á ư i cháy trời p2 trên đầu thành nỏ căng mạnh hình trăng lưới liềm dưới thành dây kéo theo tay còn có một đội thiết k ỵ giữ sức chờ đợi Thủ vệ tướng quân ở tiền tuyến k h y ể n nhung đánh 15 năm địa vị của hắn ngày hôm nay, công lao chỉ dùng đầu người của đám mọi dợt í c h lũy lên, từng trải qua trăm trận chiến, đợi phát sinh ra cái gì hắn thật sự rất rõ ràng. t ă n g binh sẽ dùng tín đồ trước tiên đi tìm cái chết, lại thừa dịp rối loạn để chiếm cửa. Quân yến thì trước tiên phải phát động kỵ binh, thoải mái tách ra khỏi đám tín đồ cùng tín, nói không chừng còn có thể đánh một tiếng chống làm g i ấ y lên tinh thần hang hái đạp tiến lên thế trận của t ă n g binh. Khoảng cách kỵ binh cần tấn công nước rút. Sa cho cung nhỏ bắn lên, cho nên cần trước tiên phát động, kế tiếp tăng binh dối loạn tấn công gần, sẽ gắng sức đuổi theo mưa tên, chính là cơ hội hòa thượng vọt tới trước cửa thành, còn có thể u ó t lại bao nhiêu? Cho dù bọn họ thực sự được Phật tổ phù hộ, toàn bộ xông lên cũng không sợ điều gì. Quân thủ thành nhân số vượt xa số tăng binh, tuy nhiên đi được hai b bước, dừng lại. Chẳng qua hòa thượng không tới, hoặc nói là tới chậm, dựa theo thăm dò của tình báo, từ hai nén hương trước bọn họ nên đánh tới rồi. Cũng từ hai nén hương trước, tất cả thám tử phái đi cũng không thấy chút hồi âm gì lại. Ánh lửa xa xa trong thành, ồn áo, lại lộ rõ sự yên tĩnh phía cửa Bắc ngay tại thời điểm nghi ngờ. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở cuối phố dài, toàn thân vàng, lầnh t r ă n g hạt, trường côn, thủ tọa tu la viện. Tăng nhân trung niên đi rất ổn định, trong ánh mắt không tồn tại một tia sắc khí, vẻ mặt bình thản mà an tường, trong miệng niệm đọc nam mô rõ ràng từng tiếng, từng bước từng bước nói một chữ. Tín ngưỡng của ta trong bầu trời này. h ụ n g sự của ta, ngọn núi phẳng lặng, tâm nguyện của ta, đem lại công bằng b ố n vương. Bước chân của tăng nhân thật lớn, ba câu hai tư bước, đi được hơn nửa phố dài. Tiếp đó, liền không hề có dấu hiệu gì, vẻ mặt tăng nhân đột nhiên g i ữ tợn ác hiểm vô cùng, thân pháp triển khai nhảy vọt truy phong. Đi đầu không chút do dự, lớn tiếng cù gạt m ắ n g b á n giết. Tiên bay vù vù xé r c h trời, trận mưa t ê n vang rội cả không trung. Âm thanh của tu la thủ tọa cũng đột ngột nâng cao, giống to như sấm ầm ầm vỡ ra. chỗ ta, tu la ở chỗ ta, chỗ tu la, chỗ pháp luật, nơi tu la một thân vàng, lộ rõ là người bảo vệ Phật pháp. trong cơn mưa tên, giao chiến rối loạn không ngừng, tăng nhân đem trường côn đánh thành một cơn gió mạnh, đánh lùi mưa tên. tu la viện tu luyện, đây là lấy luyện tập từ nhỏ làm căn cơ, công phu luyện tập ngoài nhà thuần khiết nhất, thủ đoạn lại tập trung toàn bộ nhân tài kiệt xuất trong viện. trung phẩm võ sĩ tay cầm lưới d a o sắc bén chém vào trên người hắn, tuy nhiên chỉ để lại một đường máu. thủ tọa người bị chúng mấy mũi tên nhưng chỉ chúng không sâu duy có một mũi tên cắm ở trên mắt tuy đúng lúc quay đầu lực đã giảm bớt tránh được vận đen đầu tên đâm vào não cũng khiến lão bị thương khá sâu khi lão ngã lăn xuống đất căn bản mặc kệ thương thế của mình trường côn pha gió hung hăng nện xuống đơn thương độc mã tiến thẳng vào trận địa của địch mà nơi cuối phố dài bước chân nặng nề nổ nát sự yên tĩnh 2.000 kim thân tu la đều xuất hiện chạy gấp tới tăng binh vẫn chưa sử dụng tín đồ xung phong Lực lượng đoan chính sẽ không đi con đường sai lệch. Hai ngàn tăng binh tự mình xông lên, tiếng hô chấn động bốn phương, cách đánh giết của phật, dáng vẻ kiêu ngạo n g ú t trời. Thủ lĩnh dùng sức vung mạnh cờ chiến, sớm sửa thế đợi hơn ngàn quân thiết kỵ trong miệng gào thét, v ó ngựa nện như sấm, rầm rộ nên đón tăng binh. Kim thân tu la bước chân trình t ề toàn bộ không có ý lùi bước, dường như trong mắt chỉ có thẳng tiến mà tới. Thiết kỵ trọng giáp ngay cả núi lớn cũng có thể đụng đổ như áo ảnh, khiến người đôi bên ở hàng đầu đứng cách nhau không chỉ mấy trượng. Tula tăng đống nhiên bật tiếng, mỗi hòa thượng c n h nhau đều đưa tay cùng nắm, cùng đồng bạn lần chẳng hạn, trong nháy mắt hòa thượng bên phải xoay tròn, phát lực đem người bên trái tựa như x í c h truy hung hăng ném về phía đối phương. Liên tục một ngàn kim thân Tula thật sự bay tới từ trên trời giáng xuống, thẳng vào trước cửa trận địa của địch. t i ế n thủ đầu thành vừa mới đem đợt tên thứ nhất đưa đến cho thủ tọa Tula viện, giờ phút này một lần nữa tên lại vun vút lao đi. Dựa theo trình tự bình thường, thời gian hoàn toàn có thể đuổi kịp. Nhưng ai vừa muốn bắt được hòa thượng có thể bay nha? Vài nhóm tiễn thủ h i ể u được đã xảy ra việc gì? Dưới thành tiếng giết đã dựng lên dung trời. Một ngàn tu la khác ở trên đường dài, sau khi ném đồng môn bay lên, thân hình mấy tăng binh phía trước liền đảo quanh, chuyển thành một vòng trưởng côn trong tay dựa thế vung lên. Trong khoảnh khắc đó, hơn 10 đường bắn lên lên cùng lúc tấn công, tựa như tiếng nước chất đầy trong chai bị đánh bật nắp đầu n g ự a Đến tận lúc này một côn đánh ra, c ô n yến mới chính thức hiểu được cái gì là kim thân tu la. Trong giáp kỵ binh. Ngựa cũng có giáp phòng vệ, đỉnh đầu ngựa có tấm sắt che đ a o kiếm khó đả thương được, và lại đầu ngựa cứng hơn sa nhân lô. Nhưng cái gì cũng vô dụng, một c ô n tu la, tuấn mã đến cơ hội gào thét cũng không có, đầu đã bị đánh dập nát. Ngựa đã chết, nhưng xu thế vọt lên phía trước vẫn còn. Xông vào 200 t ă n g binh của đội đầu sau khi xét lực đánh một kích không rảnh lại tránh né, bị tấn công mạnh mẽ. Chỗ lực đạo này quả là mãnh liệt, cho dù công phu khổ luyện cũng chắn không được. Đoạn xương cốt cơ bắp trong miệng phun trào máu tươi. chỉ cần bị chạm vào sẽ thấy không còn cơ hội sống. bọn họ không chết. đội thiết kỵ trọng giáp c ầ n g k ề n một khi chạy lên căn bản không thể dừng lại, mà trong thành chiến đấu trên đường phố vốn sẽ không có lợi cho kỵ binh. phố dài rộng là đối với người đi đường mà thôi, đối với kỵ binh mà nói thực quá nhỏ hẹp đi. vì tìm lực lượng kỵ binh chật t r ộ i vọt tới phía trước, tránh nhau cần giữ chút khoảng cách. làm đội kỵ binh thứ nhất cùng lúc ngã s ắ p xuống, lập tức kéo theo đội phía sau đ ổ theo. thời gian vài nhịp thở, liền vọt tới trước rối loạn hoàn toàn. giờ phút này tiếng giết đột ngột chấn động theo kim thân tu la cùng đến với tín đồ tay cầm côn đồng xài đao đ ú a rượu chen trúc mà tới voi một khi té ngã sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi đám trọng kỵ này làm sao không phải giống như vậy mặc dù không ngã cũng không làm được chuyện gì trọng giáp trên thân khiến bọn họ thất ố c thời điểm sung p h ò n g không đứng lên chiến đấu được còn không bằng lính đào t h u ẫ n bình thường trên đường dài còn hơn 800 t tu la tăng từ trong đám kỵ binh trọng giáp xuyên qua nếu thuận tay liền vùng trưởng côn đánh mạnh mấy đầu nếu không tiện cũng chẳng so đo, chưa từng khẽ dừng lại, phía sau đều có tín đồ và kỵ binh liều mạng, bọn họ còn muốn cấp tốc vọt tới phía trước, gần thêm chút nữa mới được. mệnh lệnh đầu thành truyền lại, thúc giục tiến thủ nhanh chóng chuẩn bị, ở trên phố giải hỏa địch nhân tấn công lên phía trước, nhất định vẫn muốn có thêm một đợt mưa tên làm lễ rửa tội. còn không đợi tiến thủ đầu thành dơ cao kinh nỏ, chính bọn họ lại tự mình gắng sức đuổi theo trận mưa tên. đúng là 800 kim thân tu la rất bắt mắt, vẫn là bọn hắc ám ma la ở phía sau rất bí ẩn. Tiên thủ đầu thành nhận không rõ ràng, bọn họ chỉ nhìn thấy từ phía hòa thượng màu vàng, dáng vẻ khá bệ vệ, đột nhiên thoáng chốc biến thành bóng ảnh, tay cầm k i n h nỏ hướng về phía đầu thành quát lớn. Một nỏ ba kích, tên nỏ màu đen phá không không một tiếng động, trình độ bắn tên so với tiên thủ quân yến vẫn xa hơn, tính sát thương càng muốn mạnh hơn nhiều. Tăng binh tu la viện trong hai nén hương, vì bọn họ ước định địa điểm chờ đợi cùng quốc sư hội hợp. Vốn là địch đông ta ít, lại có thể nào luân phiên liều chết xuống phong? Ác ử u sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Hai quân sau khi hợp lại, Ma La liền thành ảnh tử, quân thủ cũng không biết đến sự tồn tại. t ì n h võ đỉnh cao nước y i ế n thiện độc, trường luyện, sư môn ba hạng bản lĩnh đều nằm trên người Hán. l u y ệ n tập một đường, không phải là nắm giữ công nghệ, học được cách có thể chế tạo được khống chế khí tốt, cần nguồn gốc tài liệu quan trọng giống nhau. Nếu không đủ tinh thiết, 20 quốc sư cộng thêm 60 thợ rèn cũng không đoán ra được một long tước. Chính là đạo lý này. Thắng nhẫn mại cơ bản hắn chỉ có thể tạo ra hai sự kiện nọ đêm trong tay mà là tuy chỉ không quá 4 0 n nỏ tiễn chỉ 2.000 cái ngay cả tăng binh cũng không tới 2.000, làm sao chống đỡ được quân yến trang bị sẵn sàng xóa sạch kỵ binh và tên nọ trên thành còn lại là mùi máu t a n h chém giết mấy ngàn tín đồ sau khi trọng kỵ xé nát lại mãnh liệt lao tới như c u n g điên đồng thời hát vang bài Phật tử bi giơ đao giết người tán xa tựa như nhóm thí chủ cũng chỉ có đánh giáp lá cả mới có sức chiến đấu đáng kể. A Cửu không cho bọn họ xung phong chính là vì hệ i n tại. A Cửu canh giữ ở phía trước sư phụ, h ế p mắt nhanh chóng nhìn cuộc chiến trước mắt. Giống như dự đoán, hơn nữa còn kém hơn dự đoán một chút, công chiếm cửa thành ít khả năng, nhưng đánh xuyên qua nó, đưa sư tôn ra khỏi thành vẫn thừa sức. Một lúc lâu sau khi đi ra, A Cửu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn nhiều hộ pháp phía sau tạo thành hình chữ thập nói: i c h ư vị sư huynh xin hãy chuẩn bị tốt, nhưng những người ở xung quanh quốc sư đều là người tài giỏi.” tiếp đó A Cửu nói với Quốc sư, sư tôn, không có gì, có thể đi rồi. Hổ Phách gật đầu, nói, ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nói xong, nàng đưa Tô h à n g ở cách đó không xa gọi đến trước mặt. đứa nhỏ, ngươi đi theo ta. Tô h à n g lộ ra vẻ tươi cười, đi lên phía trước. A Cửu không cần nhiều lời, tiếp tục nhìn thẳng vào cảnh ác chiến nơi cửa thành. một lát sau đột nhiên cất tiếng. chính lúc này, nhanh nhanh, lời còn chưa dứt, rất nhiều cao tăng vây quanh Quốc sư. nhanh chóng đi về phía trước, sứ đoàn đi sát n g a y sau đó xuyên qua chiến trường, tất cả mọi người đều sử dụng võ công, hỗn chiến lộn xộn, đám lính hai viện đồng thời rông lớn, hợp tất cả thành một lực lượng, cứng rắn đem chiến trường dọn lấy một con đường. đám người hổ phách chạy qua từ trong ánh đao mưa máu, dưới chân dẫm lên là những sinh mệnh sớm đã l ù i tàn. nhưng mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được, quốc sư cuối cùng đi đến dưới cửa, mắt sẽ thấy thời điểm thành công ra khỏi thành, lao đông nhiên dừng bước, không chỉ dừng bước. thậm chí còn ngồi xuống, lại không đi về phía trước. A Cửu giật mình hoảng sợ. Sư tôn, ngài, ngài vì sao dừng bước? Đợi người. Trong tiếng bụng, dẫn theo một chút ý cười. Nói xong, Hổ Phách chuyển mắt nhìn về phía sứ đoàn phía sau, t ả thừa tướng vây tay với đám người. Không được đánh, đều là người bên ta. Chương 1 6 t r ư còn nhiều thời gian, v 1 Nói về đ ộ c thuật, ngoại trừ Hiến Đỉnh không biết tung tích nơi nào, còn có ai mạnh hơn Hổ Phách? hoa tiểu phi cũng không bằng thống dương càng kém xa tiếng hổ phách trầm thấp ta bị thương võ công không đánh được nhưng bản lĩnh hạ độc nói chung vẫn còn nói xong bà đưa mặt liếc nhìn a c ử u một cái thản nhiên nói cứ như vậy đi a c ử u không dám nói thêm điều gì quay người lại đi chỉ huy trận chiến gần phía cửa bắc huyết chiến không ngừng hổ phách lại ngồi rất yên ổn xung quanh đánh ác liệt thế nào cũng không chạm tới bà việc bà muốn làm vô cùng đơn giản đợi tăng binh hộ pháp Chiến sĩ dân tộc hồi hộp tất cả đều gia nhập chiến đoàn, số người liều mạng đi ngăn cản quân yến điên cuồng phản công. Hồ đại nhân, nhị đốc, tiêu kỳ những người này không thể không đánh. Tập trung, cả bên cạnh quốc sư, sát mặt tái nhợt ánh mắt kinh hoàng. Tô h à n g cũng không ngoại lệ, nàng sợ hãi. x é t cho cùng cũng là nữ nhân bình thường, đặt mình giữa chiến trường, mắt nhìn máu thịt bay tứ tung, bên tai tiếng kêu thảm thiết, ai có thể không biến sắc? Tuy nhiên sợ hãi cũng không làm giảm bất sự hiếu kỳ của Tô h à n g Bà ngồi s ổ m trước mặt Hồ Phách. ngài đang đợi Tống Dương. Hồ Phách gật đầu, hỏi: người thích Tống Dương? Tô Hàng không chút do dự, trên đời này ta chỉ thích hắn. Hồ Phách mỉm cười, ta cũng thích ngươi. Con mắt Tô Hàng long lanh, nhìn Quốc sư từ trên xuống dưới. Một lát sau lộ ra nụ cười tươi, trói sáng mà quyến rũ. Ngài có thể giúp hắn, ta sẽ thích ngài. Hồ Phách, Tô Hàng, một thân lay động ở phía dưới lộ ra một vẻ thần bí khủng bố, một bộ quần áo kỳ dị nhẹ nhàng du lên. nhưng giọng điệu mang theo tiếng cười nhỏ không nớt, hai yêu tinh tán gẫu khá hòa hợp. A Cửu một bên chỉ huy tăng binh, trên trán sớm đổ mồ hôi lạnh. cửa b á c đầu v õ động t í n h n á o loạn không nhỏ, vùng phụ cận quân yến phân tán nghe được tiếng động, đang lục tục tiến lại tiếp viện, nhưng khiến gã lo lắng nhất vẫn là ngoài thành Thiên Quyền. Đại Doanh Thiên Quyền rất nhanh đã tới sao? đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. đợi người, đợi ai, đợi Diêm Vương ra sao? A Cửu gấp đến độ hồ đồ. Quên mất chính mình là người tu hành, thực muốn chết cũng không về cho Diêm Vương quản. Thời gian như ngừng lại, mỗi giây mỗi phút đều hết sức dài, nhưng hết lần này tới lần khác, chớp mắt lại một mạng người l ù i tàn, một nhịp thở thì mấy cái đầu đã rơi xuống đát, tốc độ tương phản làm cho người ta không gọi tên được cảm giác kỳ lạ đang trào dâng vốn nghĩ thời gian không đáng tiền, chính giờ phút này mới hiểu được, nó vốn là tính mạng. Huyết chiến rất lâu, tín đồ bị tàn sát hầu như không còn, tăng binh thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Cao thủ hộ pháp đi theo quốc sư cũng bị thương khá nhiều, nhưng nơi cửa thành đang mở, h ổ phách vẫn ngồi ngay ngắn. Tống Dương bên kia tiến triển như thế nào bà cũng không biết, bà chỉ biết tòa thành này là sinh mệnh của đứa con, chỉ cần mình còn một hơi thở sẽ không thể để nó đóng. Sư tôn chưa hề tỏ ý muốn đứng dậy, a cửu lòng nóng như lửa đốt, tạm thời bất chấp chỉ huy đệ tử hai viện, chạy đến trước mặt lao tăng bị trọng thương ôm khỏi đám hỗn chiến. Lục sư huynh, tu vi của người tốt, giúp đệ nghe một chút. tiếng võ ngựa ngoài thành cách còn xa lắm không a lục lắng nghe tuy bị thương không nhẹ nhưng ngũ cảm còn tốt nghe vậy quỳ dạp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe một lát ngẩng đầu đáp nào có tiếng võ ngựa ngoài thành không có chút động tĩnh a cửu a một tiếng trong giọng nói tràn đầy b u ồ n bực gã yên lặng tính thời gian lúc này doanh trại thiên quyền thành bắc khẳng định tới rồi như thế nào toàn bộ lại không có động tĩnh không cam lòng nói sư huynh nghe lại cẩn thận một chút xem nghe cái a di đà phật m g vết thương của A Lục đau muốn chết, chẳng có lòng suy nghĩ cùng sư để nói lời thừa, xua tay bảo, tuyệt đối không nghe lầm, bên ngoài thật sự rất t i ê n tĩnh. A Cửu mặt đầy vẻ nghi hoặc, suy nghĩ tốt một trận rốt cuộc bừng tỉnh ngộ, nhất định là sư tôn, trách không được ngài dám ngồi xuống, chờ đợi, hóa ra đã sớm hóa giải viện quân Thiên Quyền phía cửa Bắc, về phần hóa giải như thế nào, thủ đoạn thần tiên của sư phụ, không phải đệ tử nào cũng có thể đoán được, hồ phách hóa giải c á i r á m chính nàng đang hỏi tô hàng bộ trang phục xuân lệ là may ở cửa hàng nào ra được dáng vẻ như vậy đúng lúc này đột nhiên một tiếng thét xuyên thấu trời đêm vù v ù mà lên ken đ ầ y áp ý chí quyết chiến thanh âm một người gần như đem cả tòa thành huyên náo đập vỡ vụn theo tiếng thét dài vài người từ trong thành lao về cửa bắc tuy chỉ vài người nhưng bọn họ cất tiếng giống như đám đại lang sói trình diện người thét dài tóc mai nhiễm sương trường cung trong tay chấn động không n ớ t mỗi một động tác căng d â y tất có một t r ù m kim quang nở rộ, đại tông sư la quan trong nháy mắt bảy mũi tên lao ra như sấm sét, lao giả áo xanh trên mặt cười hiền lành, hai tay vừa đúng vạt ống tay áo, bước tiến cực ổn, mỗi một bước đặt trên mặt đất, mọi người xung quanh có thể cảm nhận mặt đất hơi chấn động. cố chiêu quân bình thường lao đi lại nhẹ không thể nhẹ hơn, giống như bóng dáng gió phiêu diêu, nhưng trong thời gian chiến tranh lại thực sự trở nên nặng nề, tất cả có gan tới gần, g i ế t tới hướng quân yến của lão, dường như đều bị chân lão phản kháng n ớ c đất. đã tới. Bất kể là đau thương hay người sống, đều thành hai đoạn. t ô h à n g nhìn xa xa, tận mắt nhìn thấy một tướng lĩnh quân yến hướng về cố chiêu quân đánh tới. c h ợ n bị một cước đá trúng ngực, một thanh niên trai trắng như vậy thoáng chốc không lường, thân trên bay ra, hai đùi vẫn còn lưu trên mặt đất. Nam Vinh theo sát bên người chủ nhân, nàng đang n g ả y múa, cùng quá khứ không giống nhau. Giờ phút này trong tay nàng nhiều trang sức, dài hơn trượng. c h u y ệ n ngân lăng ngày mùng 1 t h á n g 10, theo nàng d ự n g lên điệu múa, đến đoạn hoa sen m á u phun t r à o Áo lót hồng diễm vung theo điệu múa của nàng, còn có bạch tiên sinh, bàn tử tay trần khi giết người tất cả vô cùng xinh đẹp, chỉ là dằn dị, tóm vào thực t r ạ m tới xương, nhưng thủ pháp cực m a u lẹ, ông ta chỉ nắm vào cổ, một tiếng cách nhỏ vang lên, chính là âm thanh tính mệnh cường tráng, không có tiếng kêu thẳng thiết, cứ yên lặng mà chết. Trong đoàn người, người kinh ngạc nhất, khiến người ta sợ hãi nhất, cũng là cái khí thế huy hoàng nhất đó, tống, dương, long tước, như vậy vây n h o a n h liệt liệt vọt tới. chỉ có mùi máu còn thừa lại t a n h nồng, đ á m chắn trước mặt hắn bị phá nát vụn, lưu lại phía sau lưng hắn một đường máu. Tô Hàng nhìn thấy đầu váng mắt hoa, thân thể loạn trọn gần như ngồi không yên, hổ phách trong nháy mắt đưa chót mũi nàng lên, đưa lên một chút phấn rửa c a n thần, cười hỏi: thế nào rồi? Tô Hàng lấy lại bình tĩnh, cười gõ vào đầu mình: ta vẫn cho rằng hắn rất ngốc, không ngờ hắn lại hung mãnh như vậy, còn có nhiều bằng hữu lợi hại như vậy. Khi nói chuyện, từ đầu tới cuối nàng chăm chú nhìn t ố n g dương, thanh âm rất nhẹ. ta thích hắn. Nghe nữ tử xinh đẹp khen đứa con mình, hồ p h c h vui vẻ. Hắn còn lợi hại hơn mẹ. Nói xong, truyền lệnh xuống. Chi viện. A cựu vui mừng quá đỗi, người đang đợi rốt cuộc đã tới rồi. Lớn tiếng la lên thúc giục đám thủ hạ lại lần nữa thay đổi trận hình, đem một đội tống dương chi viện tiến vào. Tô Hàng đứng đầu nên đón, nhưng không hề nói gì, chỉ có điều kéo tay tống Dương đặt lên gương mặt mình, hồ p h c h cười. đã trở về rồi sao? tốt lắm. hai nữ nhân cũng chưa hỏi Tống Dương kết quả chuyến này ra sao, chỉ cần hắn trở về là tốt rồi. Người khác không hỏi, Tống Dương tự mình nói, vẻ mặt vui vẻ. Không thành, đánh tới tận cùng mới biết Lao không đi theo đến. Trước cửa Bắc đánh cho khí thế hừng hực, trong cung cũng thu thập qua loa s o n g do hai vệ binh thanh l i u Vũ Lâm hộ tống, cửa cung mở ra bắt đầu chạy n ạ n ở Tây Giao Tỉnh Thành, 30 năm trước xây dựng một hoàng gia biệt viện, tuy rằng không bằng được với tình hình yến cung, nhưng cơ bản có thể dùng làm hoàng cung chủ bị được. Đại đội nhân mã sau khi xuất cùng hướng về phía tây mà đi, kết quả chúng mai phục. Đại đội gắng sức đuổi theo phản quân và loạn dân, lan lộn chém giết phản loạn, cố, bạch, lý xuất lĩnh quân tinh nhuệ đánh thẳng vào nơi trọng yếu. Chỉ bằng sức lực của bọn họ vẫn không đủ, may mà còn có tống dương xuất lĩnh 300 tử sĩ, bọn họ cùng nhau không riêng gì tống dương, mỗi người đều là chó điên. Cái khiến cho người ta thất vọng chỉ là một tòa không liên, cảnh thái không theo đội quân ra khỏi cùng. đám phản tặc dùng người lệnh t r ạ m dịch trên đường đánh vào, nhưng chủ không còn. Hành động ám sát, phản tặc chỉ là nhất thời đắc thế. Dù sao hai đội quân tinh nhuệ thế lớn, sau một hồi lăn lộn ổn định trận tuyến, vài kẻ cầm đầu nhận thấy tình thế không ổn và lại không có cảnh thái ở đó, đánh giết một trận liền cùng nhau bỏ chạy. Tới cửa Bắc, Lý Minh Cơ sẽ trở về lẩu xương cát. Tất cả các hành động từ đầu tới cuối, nàng đều che kín khuôn mặt, thay hình đổi dạng, chưa hề lộ diện. Nàng tính tiếp tục gần nấp ở t ỉ n h thành. Nhị Nốc không biết Tống Dương làm gì, tuy nhiên cũng ngăn không được hắn buồn bực. Không thành ngươi còn cao hứng thế sao? Không ngờ Tống Dương đ ỗ n g nhiên mỉm cười, vẻ mặt hắn đầy người máu tươi, cười cực kỳ dữ tợn. Không chỉ hắn, Cố Chiêu Quân, Bạch Tiên Sinh hai người cũng cùng n h a u cười. Nhị Nốc cũng vội muốn chết, một đội kình địa truy vẫn cười cái gì? Tống Dương cuối cùng cũng chỉ nói một câu: Đừng hỏi, không phải chuyện thú vị. Nhưng hắn vừa nói xong, không ngờ không kìm nổi lại mỉm cười. Bên ngoài chém giết đâm máu, phản t ặ c nhìn n h a u cười lớn. Hổ phách không buồn đợi, một tiếng lệnh xuống, sĩ si tốt võ công tốt không thể lấu võ, bắt đầu rút lui. Người mù chỉ cảm thấy bả vai căng thẳng, bị lưng người đeo đứng lên, vội vàng không ngớt nói cảm ơn. Đa tạ đại hiệp cứu mạng. Nam Vinh tay trái kéo chu nho, tay phải giúp Tiêu Kỳ, trong miệng thản nhiên trả lời: Không cần cảm ơn, người giúp ta phóng hỏa, ta cứu ngươi là việc nên làm. Trên người nữ tử vốn có hương thơm, nhưng Nam Vinh vừa mới liều chết xong về, toàn thân mùi máu tươi t a n h nồng gây mũi. cho nên người mù không nhận ra nàng là ai. Vừa nghe tiếng nàng người mù sợ run người không thể không chế. Cuộc sống trong tình thành thực sự bị nàng dọa thảm. Lắp bắp nói: Nam, Nam đại gia, thả ta xuống ta tự đi thôi. A c ử u lại lần nữa truyền lệnh tăng binh hai viện còn suất cùng hộ pháp quốc sư hợp lại suất toàn lực điểm hộ sư tôn trốn đi, theo sau kết thành một tấm giáp thịt ngăn cản truy binh trong thành. Bọn họ trung thành với quốc sư, sự trung thành đó không phải chỉ dùng tính mạng để nhận định. Trương 168 còn nhiều thời gian, P2 sau khi ra khỏi thành, bên người hổ phách còn vài hòa thượng, tâm tình bà rất tốt không lấy tính mạng của bọn họ, chỉ có điều lệnh cho bọn họ dừng lại, lan qua đám rối loạn trở lại đại lôi ông đài, võ sĩ thuộc hạ A Hạ gần như đánh hết, nhưng chạy trốn tới chỗ yên lặng thì cáo biệt Tống Dương cùng quân yến Bắc môn khai chiến có thể hiểu nhầm là làm loạn trong thành, nhưng như vậy thoát khỏi đại yến, khiến cho hiểu lầm không cách nào giải thích, Á Hạ và chủ quản dân tộc hồi hụt cần lưu lại, đứng nơi khoảng trống cáo biệt. Nhị nốc quan sát cửa trắng gác, đem lưu ngũ bỏ vào vùng đồng nội. Đại đ i ể u là mục tiêu quá lớn, căn bản không có cách nào chạy nạn cùng bọn họ. Cuối cùng một nhóm tống dương chỉ còn lại vài k ỳ sĩ, phản tặc, tô hàng, hồ phách, hồ đại nhân và vài đặc phái viên quan lại thuộc hạ may mắn. Tô hàng bị tống dương ôm chặt nơi thắt lưng, gần như chân không chạm đất, do hắn ôm theo bay về phía trước, nửa g đầu nhìn cảm hắn. Ngươi đang cười gì? Đợi tống dương gật đầu, nàng thở dài, cảnh thái vẫn sống, ngươi không nên vui. n ụ cười của Tống Dương càng thêm tươi. Ta đã gắng sức, nhưng có một số việc ngay cả mình làm không được, tính kế, năng lực hoàn toàn không liên quan, ai cũng không thể trách. Không sao cả, còn nhiều thời gian, lần sau lại tới là được rồi. Hổ Phách nằm trên lưng Tống Dương cười khàn giọng. Con ta. Lúc này, La Quan phụ trách đội bảo vệ bỗng nhiên kêu lên. Người nào? Cùng tiếng quát trưởng cũng đã d ơ n g lên, chỉ về phía trước, tất cả mọi người dừng chân như thấy đại địch. Cây cỏ u um n tùm lay động. Trên một mặt phẳng đầy phân trắng, nam nhân toàn thân trang phục lộng lẫy từ trong bụi cỏ đứng lên. Bà ngoại, bà ngoại không để ý tới người bên cạnh, ánh mắt chuyển động sau một lúc cuối cùng tìm được chủ nhân, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hàng tỷ không việc gì, đây có thể là được Phật tổ phù hộ. t ô h à n g cười hì hì, từ trong lòng tống dương đứng xuống mặt đất, nói với bạn ở phía sau: người của ta, chúng ta đều đi cùng hắn. Cảnh Thái vốn phải theo đại đội nhân mã ra khỏi cung, trận đại hỏa cháy tới hoàng cung sẽ biến nó thành cho bụi. ở lại chỉ có con đường chết khóc lóc náo động tạm thời thức tỉnh tinh thần chuẩn bị đưa người đi trốn lúc này không thể nói cứu đế vương tôn quý càng là hoàng đế lại càng bị ép trụ tới cùng không ngờ lao vừa mới xuống lầu thành thái giám tiểu trùng tử bỗng nhiên chạy tới bên người vậy hạ thanh n ư u hộ vệ chủ quản bên cạnh hoàng đế lúc ấy liền nóng nảy trước mặt hắn một chữ nghe cũng không hiểu nhưng tiếng cuối cùng rõ ràng là vạn tuế thối lúc này quá lớn lên cơn điên sao cứ ngay nói xong giơ bàn tay to m u ố n ánh, nếu không phải thái giám ở bên cạnh hoàng đế, y đã rút dao rồi. Nhưng ngoài dự kiến, cảnh thái nghe được câu nói, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc, giơ tay ngăn thị vệ, t ú i đầu d ặ n dò tiểu trùng. người lặp lại lần nữa, từng chữ từng chữ, tiểu trùng nhắc lại, từ đầu tới cuối tất cả đều là từ ngữ khí, từng chữ đều không có ý tứ cụ thể, chín chữ sâu lại ở một chỗ càng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng chính bởi không có ý nghĩa, một chút cũng không liên quan, tuyệt không thể đánh lầm nói lầm được. c h ứ phi cố ý ghi nhớ, thần chú cũng thế, cảnh thái cũng sẽ nhớ, từ nhỏ thì đã vậy, dường như khi bắt đầu biết ghi nhớ mọi việc, lao trái lại càng nhớ sâu sắc quốc sư nói sẽ có một ngày gặp cảnh v ớ y khốn, đối với người nói ra chín chữ này hoàn toàn có thể tin cậy, hắn sẽ cứu mạng ngươi. cảnh thái ngây ngẩn cả người, coi như không không thấy sống chết trước mắt, lão cũng không ngờ người kia sẽ đến, càng không nghĩ người kia là tiểu t r ù n g tiểu trung liếc nhìn bọn thị vệ một cái có chút rủ r ẻ nhỏ giọng nói với cảnh thái. Vạn Tuế, người đi theo ta. Sau khi chủ quản cấm vệ quân, mấy vị trọng thần trong triều, thủ quản nội cung hô đánh, đại đội nhân mã như cũ mang theo cờ hiệu của hoàng đế xuất cung. Cảnh Thái tự mình đi theo Tiểu Trùng, thậm chí cả một tên thị vệ cũng không mang. Tiểu Trùng nói được tin được, mang theo nhiều người cũng có thể, nhưng ngoại trừ một mình Vạn Tuế, nhưng người khác theo bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Đại hỏa từ phía nam mà tới, đã cháy qua tường vây Tiểu Trùng đứng ở h o Thanh Liên bên ngự hoa viên, nói với Cảnh Thái ở bên cạnh. Vạn Tuế ra, chờ ta một lát. Nói xong, n g à y bùn xuống ao. Vườn của hoàng đế, cái ao quyết không thể quá sâu. Ngày thường lui tới nơi này đều là quý nhân. Nếu chẳng may người nào trượt chân rơi xuống nước, chết đ ố i quá nguy hiểm. Tiểu Trung tuy là đứa nhỏ, dáng người thấp bé, nhưng ở trong nước còn có thể hở ra bả vai. Một bàn tay nắm cái mũi, lặn xuống làn nước đi ở đáy ao tìm một lát, dường như tìm được cơ quan gì, dùng sức kéo một chút, chỉ nghe tiếng kẹt trầm đủ, mực nước nhanh chóng giảm xuống. chỉ trong chốc lát nước trong hồ đã rút không còn giọt nào đáy ao lầy lội ở giữa lộ ra một cái đ ộ c lớn dựa theo ánh lửa mơ hồ có thể nhận thấy một bậc thang dài đầy rêu xanh quanh co khúc khình không biết thông đến nơi nào tiểu trùng vây vây bàn tay bé nhỏ mời vạn tuế đi hướng này cảnh thái mỉm cười chạy n ặ n mà ít vẻ nho nhã nói xong cũng không cố cầm long bảo tạo vẻ uy nghiêm nhảy vào vũng bùn dọc theo bậc thang ẩm thấp mà đi xuống dưới tiểu trùng cản phía sau đi sau hoàng đế mấy bậc lại từ trên vách đá tìm được vòng sắt dùng sức uốn éo tiếng kẹt kẹt lại dấy lên khép cánh cửa lại đồng thời nước ao mở ra rất nhanh ao sen nhanh chóng được đổ đầy khôi phục lại nguyên trạng tiểu trung hai ba bước đã chạy tới trước mặt hoàng đế đi đốt đèn nhưng vóc dáng hắn thấp rất tốn sức tình cảnh này cảnh thái còn gì để kiên g kỵ thân phận chủ tớ huống chi tiểu thái dám trước mắt đã nói ra chín chữ đó đối với cảnh thái mà nói chính là người thân rồi cảnh thái tiến đến giúp đỡ ở chỗ tiểu t r n g chỉ vừa đi vừa chân ngọn đèn bên vách tường đèn dầu tràn đầy, hiển nhiên thường có chuyên gia sửa chữa, bảo dưỡng. Cùng lúc đánh ra xung quanh, mật đạo không tính là hẹp, có thể ba người mập mạp sóng vai cùng đi. Một đường này đều vốn lượn x u ố n g dưới, sâm nhập ngầm, sóng nước c ầ m ớ t lạnh lẽo. Tiểu Trung Tử ở phía trước dẫn đường, cười hì hì nói: Sư phụ nói qua cho ta, mật đạo này vừa mới nói vài chữ, Cảnh Thái liền ngắt lời hỏi: Sư phụ, sư phụ chính là Quốc sư đương triều, Thịnh Cảnh Đại Pháp sư. Tiểu Trung i ọ n g đầy tự hào mà thành kính, lập tức tiếp tục đề tài mới nói: Đây là vườn chơi đùa thời nhất thời không có ai phát hiện ra, nối thẳng tới Tây Giao, hẳn là từ Tiền Triều lưu lại, Triều Đại không ai biết được. 30 năm trước sư phụ muốn Tiên Đế xây dựng cải tạo biệt thuyền ở Tây Giao, chính là vì mật đạo này. Sư phụ cẩn thận kiểm tra qua, mật đạo này xây dựng sửa chữa khéo léo, thông gió rất tốt, lại có nước ngầm, cơ bản không sợ lửa. Vạn Tuế cứ yên tâm đi, vào cũng rất an toàn. Còn nữa. chạy dọc theo đường đi sư phụ đều sớm đã bố trí kích độc chừa phi tử nhỏ được ăn thuốc giải nếu không chỉ cần đi vào tới giữa chết là không cần nghi ngờ mật đạo là lưu lại để hoàng đế chạy nạn quốc sư không phải thần tiên đoán trước lao tính không ra tình hình hôm nay chỉ có điều dựa theo lẽ thường suy đoán một khi muốn dùng tới nơi này phía sau cảnh thái hơn phân nửa sẽ có truy binh độc chỉ dùng độc để bóp chết truy binh về cảnh thái tiểu trùng từ nhỏ đã được quốc sư cho u ố n g qua thuốc đặc biệt có thể nói là thuốc giải loại kịch độc trong mật đạo này đi tới cảnh thái nhíu mày lão vì sao không nói cho ta biết tiểu trung thanh â m trong trẻo đáp sư phụ nói chút việc nhỏ này không cần vạn tuế phải lo lắng tự chúng ta ghi nhớ là được rồi toàn bộ lời giải đáp không vấn đề tuy nhiên hắn hiểu lầm ý tứ của cảnh thái hoàng đế thở dài ta không phải nói mật đạo ta là nói ngươi còn nữa tiểu đầu tử có phải cũng giống ngươi không tiểu trung gật gật đầu trả lời vẫn một kiểu sư phụ nói sư phụ nói dùng người như thế nào dùng người nào trong lòng người đều biết thì sẽ ăn bài sẽ làm theo ý hoàng đế là tốt rồi nếu trước tiên biết được thân phận của chúng ta bất luận thế nào sẽ khiến người khác nghi ngờ vô căn cứ tiểu đậu tử và ta giống nhau hắn là sư huynh của ta nói xong tiểu trùng tử tát vào miệng dọn đ i ệ u khổ sở hắn chết cũng thật oan uổng tiểu đậu tử chết quả thừa oan uổng cảnh thái giết hắn là bởi vì không thể để hắn nghe được việc không nên nghe lại căn bản không biết tiểu đầu tử là tâm phúc của quốc sư cảnh thái cũng không để ý tới chút n g u nghịch nho nhỏ này lắc đầu cười khổ đúng vậy giết lầm rồi tại ta mật đạo v ố n l ư ợ n q u a n h co tuy nhiên không có lối rẽ đi đứng toàn bộ không cần lo lắng cảnh thái không có võ công tối nay trước sau hai lần hút máu nhưng thân thể của lão vô cùng tốt hàng năm khi giữa hè cách 3 đến 5 ngày đều đến hồ lớn đông dao bơi lội bơi một buổi chiều không thấy mệt mỏi hiện tại khí huyết d ầ n t hông bước chân cũng càng chạy càng nhanh, trung tử gần như phải chạy mới có thể theo được. trong mật đạo đi được một lúc lâu, rốt cục bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng xuất hiện ở cửa không phải biệt viện, mà là khu vườn rau d ế u đặc biệt hơn 10 r i d m của gia đình nông dân vùng ngoại ô. khi đi ra, cảnh thái tùy tay xé một lá cây dừa chua nếm thử, ném xuống. tới đây đối với lão, người trong hộ nông hoàn toàn không nhận ra, dường như đột nhiên xuất hiện hai người căn bản không tồn tại. tiểu trùng quen thuộc, dẫn cảnh thái đến một căn phòng yên tĩnh nghỉ ngơi. mới đi vào giữa, cảnh thái liền đứng lại. căn phòng yên tĩnh thiết kế đơn giản, có một chiếc giường, một b à n án. bởi vậy trên tường treo một bộ chữ khá tốt cũng rất bắt mắt. không có câu đề tặng, lực bút lơ là, thậm chí có chút có mèo. cảnh thái nhận được đây là chữ quốc sư viết. tay quốc sư thối giữa, viết chữ không được, viết rất ít. bình thường pháp chỉ đều dùng một kiểu bút. sáu chữ cái trên tường. không sao, còn nhiều thời gian. nhìn ra được, tờ giấy hơi ố vàng. đã treo ở nơi này khá lâu giờ phút này cao giọng hát vang chân trời tờ m ở sáng chương 169, n h ụ c nhã P 1 nghỉ ngơi tiểu trung tử lại đưa cảnh thái vừa thay y phục thường ngày ra ngoài cách đó ba dặm sau đó nói tiểu trung tử đi mời các vị đại thần tới nên giá vạn tuế an tâm tính dưỡng ở đây đều là người mình rất an toàn đợi một lát các đại thần sẽ tới cho nên mới cần đổi chỗ cho hoàng đế cửa ra của mật đạo người ngoài không thể biết được nói xong Tiểu trùng tử đi ra cửa, nhưng lại dừng bước, do dự một lát, lại quay đầu quỳ g ạ p xuống đất. Vạn tuế có mấy câu thần không nên nói, nhưng không chịu được, người đừng trách thần. Cảnh Thái đứng dậy. Sau này khi ở cùng một chỗ, không cần quỳ, không cần cảm tạ, không cần thận cẩn thận, có gì thì cứ nói ra, coi như chấm cho dù chấm nghe xong tức giận, chỉ có thể giết người khác cho h ạ giận, cũng sẽ không trách ngươi. Thân tín của quốc sư trong mắt Cảnh Thái cũng là người một nhà. Nói xong. Cảnh Thái đỡ tiểu trùng tử đứng dậy, nói xem có gì vậy? Sư phụ rời khỏi lâu như vậy, đêm qua có người mạo danh ông ấy. Nô tài biết Hoàng thượng lo lắng cho ông ấy, sợ ông ấy sẽ không trở về. Nô tài cũng lo, nhưng nô tài không sợ. Sư phụ là ai? Đường Đường là Quốc sư đại yến đệ nhất trung thổ. Có lẽ ông ấy không cẩn thận nên bị đạo trích đánh lén, bên cạnh có phiền t o á i nhất thời không thoát ra được. Sư phụ nhất định sẽ không gặp chuyện gì, người có thể gây thương tích cho ông ấy. căn bản còn chưa sinh ra, sư phụ nhất định sẽ trở về, tiểu trùng tử đợi. vạn thuế, ngươi cũng đừng sợ. khi nói chuyện, nước mắt cũng rơi xuống má, tiểu trùng tử lấy tay áo lau, xoay người chạy ra nhà lớn, dắt ngựa từ trong nông trang ra, chạy tới biệt viện gọi người. một trận võ ngựa ù ù truyền đến, các đại thần trong triều đã tới, mà bất ngờ là cảnh thái không hề tức giận hay nản lòng như trong tưởng tượng của mọi người, quốc sư chỉ là không rõ tung tích. ngay đến thái giám hay tiểu hòa thượng đều nhận định quốc sư sẽ trở về, bản thân sao lại có thể về vải như vậy? Hoa tiểu phi vẫn chưa trở về, bây giờ lại tuyệt vọng, không tránh khỏi có chút nóng n ổ i Cảnh thái quả thật đã tỉnh lại nhiều, quân thân nhìn thấy dáng vẻ của hoàng đế như vậy, tất nhiên cũng cảm thấy vui mừng, nhất loạt quỳ lạy ho to và thuế. Cảnh thái khoát tay háo, bảo mọi người bình thần. Các đại thân thi nhau báo lên các tin tốt, phản loạn ở kinh sư hoàn toàn bình định, đến nay hoàn toàn yên ổn, đại quân chấn thủ bốn phương. nhưng không có ai dám nhắc tới hỏa hoạn ở hoàng cung vẫn chưa dập tắt và đội ngũ hốt hoảng bị tập kích bất ngờ cảnh thái nghe qua liền nói ngay đến tình hình mình đang quan tâm thiên quyền có tin tức gì không minh nhật sơn trang thế nào minh nhật sơn trang đã công chiếm thuận lợi sau đó không thấy có tin tức gì đại doanh không có khả năng xảy ra chuyện nghĩ là không có gì để trình báo lên cảnh thái không thể kiên nhẫn hơn liền ra mệnh lệnh lập tức truyền lệnh qua hỏi rốt cuộc đánh tan phản t h ậ chưa sau đó Cảnh Thái cũng không hỏi ra quyến của mình chạy nạn có thuận lợi không, nhìn l ớ t một lượt đám người đang quỳ dưới kia, giơ tay chỉ một võ quan trong đó. Gia Cát Tiểu Ngọc, ngươi đi theo ta. Năm đó sau khi Tạ Đại Nhân qua đời không lâu, triều đình triệt bỏ hắn và lập một võ di vệ thay vào đó. Gia Cát Tiểu Ngọc là chủ quản nhậm chức không lâu, tuổi còn trẻ nhưng ngẩng đầu tuổi mới 30 m à dáng người gầy yếu, ánh mắt hung ác n h a m hiểm. Hắn nơm nớp lo sợ đi theo Cảnh Thái vào gian nhà sau, còn không đợi Hoàng Đế mở lời. gia cát tiểu ngọc liền quỳ i ả m xuống đất, thần không làm tròn bổn phận, tội không thể tha, xin vạn tuế trách phạt. tinh thanh dân biến, phản t ắ c khởi sự, võ di vệ phụ trách dò hỏi trong dân gian, một chút tin tức cũng không biết, bất luận thế nào cũng không thoát được tội. không ngờ cảnh thái nghe xong sừng sốt, liền cười nói: ngươi không nói, c h â m thật không nghĩ tới, tội của ngươi rất lớn. trong lòng gia cát tiểu ngọc thầm nghĩ ngươi sớm muộn gì cũng nghĩ tới, nhưng miệng lại trầm giọng nói: thần có tội, không thể biện minh, xin thánh thượng giáng tội. Việt Phạt lát nữa sẽ nói, ngươi cứ đứng dậy. Cảnh Thái khoát tay, đợi ra cắt đứng dậy lại tiếp tục nói, truy vấn bệ đảng như thế nào, không cần c h ấ m chỉ bảo. Ngoài ra còn có hai việc cần ngươi đi làm. Tất cả những loạn dân tham dự bạo loạn tối hôm qua, cả ba đời không ai được phép còn sống sót. Ta không quan tâm ông nội ở trong núi gửi cháu ở nông thôn, hay là gì, dù sao tất cả đều phải chết. Dân biến bây giờ đã hoàn toàn bị trấn áp, vô số người chết dưới gót sắt, nhưng cũng rất nhiều người trốn được về nhà, người đông. Hoàng đế nhất định phải c h u y ể n chỉ đại x á nhưng cảnh thái hệ nghĩ đến bọn họ còn có thể sống, trong lòng vô cùng không thoải mái. Gia Cát t i ể u ngọc cắn chặt răng, hơi cúi người xuống. Việc thứ hai, c h ấ m không muốn thiên hạ này có, có người thuộc dòng họ La, ngươi hãy hủy diệt dòng họ này cho c h ấ m Cảnh Thái g i ọ n g điệu lạnh lùng. Gia Cát t i ể u ngọc s ử n g s ố t nhưng sau đó lại kinh ngạc. Nhất phẩm lôi thất bại, sinh ra h oán hận. Nếu không phải nguyên nhân này, quy mô của loạn dân ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Cái tên La c o n này. Cảnh Thái hận đến tận xương thủy, Cây Nhiệt muốn đánh Nam Lý, sau này lại không còn người Hán mang họ La, từ nay về sau sẽ chặt đứt dòng họ La. Gia Cát Tiểu Ngọc tính cách đâm chầm của, từ trong cổ họng cũng có chút khô. Vạn Tuế, trong triều còn có ba vị đại nhân họ La, không muốn còn có người họ La, rất khó hiểu sao? Ánh mắt Cảnh Thái sáng l i nhìn thẳng vào Gia Cát Tiểu Ngọc. Thì sao? Không làm được à? Năm đó có những việc tương tự, Tạ Đại Nhân đã làm cho sóng yên bể lặng, thật sự rất gọn gàng. gia cát tiểu ngọc thở dài, trầm giọng tuân mệnh. cảnh thái cười ha hà, vỗ vai hắn. tội kia, phạt ngươi ba năm bổng lộc, ngoài ra giảm hai bậc quan chức vụ không thay đổi cho nhà người lấy công c h ỗ tội. cho ngươi thời hạn hai năm. cần cái gì cứ nói, c h ấ m đều điều cho ngươi, nhưng cần nhớ kỹ tám chữ, hoàng đế đại hiến, yêu dân như con. tám chữ như vậy, 18 năm trước khi c h u y ể n chỉ tàn sát yêu tinh, hắn cũng từng nói với tạ đại nhân. gia cát tiểu ngọc đương nhiên hiểu được hàm ý bên trong, lại cúi người, lĩnh chỉ. Cảnh Thái hiểu rất rõ, hai chỉ dụ này là những việc ngay cả hôn quân cũng không làm được. Nhưng cái đêm ngày 8 tháng 9 chính là một đêm kinh hoàng. Cho dù là vì lời nói của tiểu trùng tử, lao tỉnh lại rất nhiều, nhưng trong lòng lại thấy rất khó chịu, buộc lao phải điên, không điên không được. Sau khi điên lên, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảnh Thái quay lại nhà chính, đứng dậy cả đi, quay vào biệt viện, còn phải giải quyết nhiều việc lớn, đừng ai nghĩ ở trong này nhàn hạ. Lúc đại quân khởi hành, Cảnh Thái mới chú ý đến. đến n ê n đón mình là quân mã của Tây Giao Thiên Kỳ, không phải hai vệ Vũ Lâm, Thanh n g h i u hơn nữa Thái Tử vẫn cũng chưa tới nênh giá. Hoàng đế hỏi người đứng bên cạnh, nhưng mấy đại nhân sắc mặt khó coi, trả lời ấp úng là tiểu trùng tử năm chỗ trống, gật đầu đáp. Vạn t h u ế chủ quản hai cung đều ở biệt viện, đợi đến đó người đích thân hỏi họ đi ạ. Sắc mặt cảnh Thái lại ôm trầm, tạm thời không hỏi thêm gì nữa. Ngừng một lúc lâu sau, đúng là đối với một số việc, hỏi trực tiếp chính chủ vẫn tốt hơn. Quy mô của biệt viện so với hoàng cung còn kém xa, nhưng cũng có thể coi là đầy đủ mọi thứ. Tần cung đến triều điện những thứ cần có đều có. Cảnh Thái vừa tiến vào đại điện đã thấy hai vị chủ quan bên trong máu tươi đầm địa, t ừ chán giỏ xuống cằm, da thịt lan lóc, thương tích nhìn thấy g h ê người. Cảnh Thái nhíu mày, lao cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nói, ta chịu nhục rồi, phản t ặ c trăm phương ngàn kế, có, đã tính toán không quản việc gì, mai phục chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường. nói chuyện bản lĩnh đi tới trước mặt hai người, hai tướng quân dụng manh đập đầu, dâng lên một tập sổ ghi chép, mời hoàng thượng xem, không cần truyền qua tay thái giám, cảnh thái nhận lấy, mở ra xem, là hai bản danh sách, trong đó có không ít tên láo biết, là hai vệ quan quân thanh lưu và vũ lâm, từ tướng quân, trung hãn tới t r ú c quan, binh tào tất cả đều có trong danh sách, mà tất cả tên quan quân đều có chức tước, cảnh thái không hết ngạc nhiên, tất cả quan tướng đều chết rồi sao? Đánh hết. Thực lực của phản tặc mạnh vậy sao? Nếu không như vậy, sao có thể có danh sách tất cả tên của các quan quân đã có thể tính sẽ mai phục? Nếu phản tặc thật sự có năng lực có thể xóa sạch hai vệ quân, hiện tại tình t h à n h cũng sẽ tuyệt đối không yên tĩnh trở lại, nhất định còn đang h u y ế t chiến. Quả nhiên, tướng quân lắc đầu, giọng điệu kịch liệt. Danh sách mà Vạn Tuế chứng kiến đều không phải là những người bỏ mình trong chiến đấu, mà là tự v ấ n thấy tội nặng, không có mặt mũi nào bái kiến Vạn Tuế, chỉ lấy tự sát để tạ tội. hai vệ quả thật là xuất ra một cái sọn, o quan quân trong danh sách đều không phải là cam tâm tình nguyện tự sát, nhưng ai cũng biết cảnh thái tàn bạo, tự sát có lẽ còn có thể miễn tội chu di. mặt của chủ quản hai vệ cũng không phải là bị thương do tác chiến, mà là tự mình sát thương tỏ thái độ không còn mặt mũi nào để gặp hoàng đế. cảnh thái hít một hơi thật sâu, đại loạn ở kinh sư ban đầu ổn định, lòng người trong triều trong không yên. hai vị chủ quản cũng là tướng tài, cảnh thái chấn tĩnh lại một chút, chỉ cần hoàng hậu, thái tử không chết. lão cũng không định giết hai vị tướng quân này, tha cho họ lấy công c h ừ tội, hẳn là có thể làm yên lòng các đại thần khác. Cảnh Thái trở về Long ỷ ngồi ngay ngắn, tâm tình hơi loạn, cũng không suy nghĩ tìm từ, liền hỏi: Thái tử nhiên sao? Hoàng hậu chết rồi sao? t ư ớ n g quân lắc đầu, còn chưa kịp nói, Cảnh Thái thoải mái lại: Chưa chết thì tốt, vậy là bị thương à? Hay Hoàng Nhi bị thương rồi? Vũ Lâm tướng quân cắn răng, lấy lại d ũ khí, mới nói: c h ư vị điện hạ tính mạng không sao? chư vị quý phi nương nương cũng cũng vẫn tốt chương 170, nhục nhã v hai cảnh thái nhẹ nhõm hơn thậm chí còn cười nói như vậy bọn họ cũng bị thương và bị kinh động một chút chân phải nắm giữ đại yến này còn phải đánh thiên hạ này bọn họ là thân thích lúc này thấy được sự lợi hại của binh đao cũng không phải là việc tốt nói đi bọn họ bị thương thế nào tình hình cụ thể đêm qua thế nào chân phải của thái tử điện hạ bị nghịch tặc gây thương tích các vị điện hạ đều như thế chỉ có ba vị tứ c ử u điện hạ may mắn thoát khỏi. Cảnh Thái đang tươi cười đột nhiên cứng đờ. Một lúc lâu sau, Cảnh Thái lại tiếp tục nói, giọng nói trở nên vô cùng hiểm đ ộ n g Ngươi nói đều như vậy là có ý gì? Đây là chủ ý của Tống Dương, tay nghề của Bạch Tiên Sinh cắt đứt một gân chân đối với Bạch Mập mà nói còn dễ dàng hơn nhiều so với ăn một bát mì. Đáng tiếc là lúc đó rất hỗn loạn, cuối cùng bị sốt lại ba người. Ngoài ba người đó, những người khác đều bị cắt đứt một gân chân sao? Cảnh Thái kêu lên một tiếng a rất kỳ quái. cả người gần như là đều bắn lên từ l o n g ỉ, hoàng gia phú quý, đói nghèo cũng không phải là việc đại sự gì, dù sao cũng không cần bọn họ làm việc, cũng có thể nuôi dưỡng bọn họ sống những tháng ngày còn lại. nhưng cách làm nhục lớn thế này h hạ yến quốc hiến tế, mừng lễ, hội triều, tất cả đều cần các hoàng tử tham dự. sau này cảnh thái hệ đến phía sau lại chỉ có hai hàng các con trai q u ẻ chẳng phải đều khiến người trong thiên hạ cười c h ê sao? nội trận lôi đỉnh, đây đúng là một trận lôi đỉnh. nhưng sự sỉ nhục hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Đêm qua khi hôn chiến, mấy vị quý phi, quý nhân bị lột hết quần áo, trần t r u ố n g ném lên giá liễn. Đây là chủ ý của cố triều quân, tay nghề của Lý Minh Cơ. Lao cô muốn nhìn thấy đàn bà của hoàng đế liệu có tốt hơn so với l u xương lầu hay không. Kết quả thất vọng, Lý Minh Cơ xuống tay nhanh nhẹ và rõ ràng, chỉ lột quần áo không động đến mũ phượng, bị ném vào trong loạn quân. Thân phận vừa nhìn đã biết ngay. Đứt gân chân, lột quần áo, nếu nhịn ngốc ở trên điện. sẽ hiểu được trong căn nhà ấm ở cửa thành Tống Dương Lao Cố Bạch Mập tám người đến ám sát, tại sao lại cười ha h ả Đâm vua giết giá, một việc nghiêm trọng như thế này lại bị những con chó điên này coi là một trận đánh nhau của Lưu m a n h không biết xấu hổ. Quả nhiên là chủ ý của các k ỵ nữ trong lầu xanh. Cảnh thái nổi điên rồi, thật sự phát điên, nào còn tâm trí nhớ đến việc chấn an lòng dân, chỉ nghĩ chấn an người khác, ai đến chấn an c h ấ m c h ứ Liên giết gạo, Kim Qua đánh trước điện, giết chết trước mặt c h ấ m Những người khác nào ai dám khuyên can? Võ sĩ hộ điện giải kim qua tới, ra mặt cảnh Thái căng lên rất dữ tợn, chỉ là nhìn bất kể thế nào cũng không thể hạ giận, chạy tới đoạt lấy thanh kiếm, điên cuồng đâm vào hai vị tướng quân. Lão vừa động thủ, Thái Y đang đi bên cạnh lão liền quỳ xuống, miệng run lên. Vạn Tuế bất giận, tuyệt đối không được để bị kích động, long thể quan trọng hơn. Lời còn chưa nói xong, cảnh Thái đang điên cuồng chỉ vào người gã, quát mắng các võ sĩ, đem hắn ra ngoài giết. Kim khí nặng trịch đập nát da thịt. gây hết sưng c ố t những tiếng kêu gào thê thảm, một lúc lâu sau mới ngừng lại. thanh gương cảnh thái cầm dính đầy máu, đứng giữa đại điện thở hổn hển, lồng ngực bị đè nén khắc thường, khí huyết trong ngực cuốn cuộn cuộn, lao biết mình lại muốn h ộ p máu, khản khàn truyền lệnh, lấy rượu, mang rượu tới cho c h ấ m trên điện máu tươi tràn lan, ba người bị đánh mơ hồ máu thịt tả tơi, gần như không nhìn ra bộ dạng gì, thái y và chủ quản thanh h ư u bị chết thảm trên điện, vũ lâm vệ cổ tướng quân còn miễn cưỡng hơi thở cuối cùng, hô hấp. miệng mũi tràn ra máu, giọng nói suy kiệt, nói đứt đoạn, thân tội nặng khó thoát, chết trăm lần không đ o án, nhưng còn không dám chết, để lại một giọng nói, chỉ cầu xin vạn tuế xem xét sự tận trung của cổ gia, khai ân bỏ qua cho vợ con thần. Tiếp sau thần xin làm trâu ngựa bên người, phụng dưỡng chủ, mãi mãi phụng chủ thần. Còn có nhóm huynh đệ trong danh sách. Nói xong, cổ tướng quân thân thể run rẩy đứng lên, nhìn dáng vẻ là đang cố hết sức lực còn lại, muốn quỳ ậ p đầu. Tiếp sau, không cần. Tiếp sau, c h ấ m cho người làm trâu làm ngựa. Cảnh Thái bỗng nhiên mỉm cười, một ngày dữ dội, giọng nói rất thấp, chỉ có cổ tướng quân có thể nghe thấy. Phụ t ứ mẫu tam, t h ê nhị, gia tộc họ cổ, trong bảy ngày đều có nam đinh, từ tổ gia ra đến liệt tử tất cả đều bị xử lăng trì. Tất cả nữ đẳng mặc kệ là 80 hay là bao nhiêu tuổi, đều bị s u n g làm danh kỹ. Không chỉ ngươi, tất cả những người trong danh sách đều như vậy. Ngươi xuống mà tìm Diêm Vương cáo trạng h r m đi, cáo t r ấ m hung ác. để xem Diêm Vương có dám quẳng cửa này hay không. Cổ tướng quân muốn khóc, muốn mắng cũng muốn đập đầu cầu xin, nhưng sức lực nào còn. Mà Cảnh Thái nói xong, lại lần nữa lấy kim qua. Sau khi phạt gió p h a n g một tiếng, đầu rơi khỏi cổ. Mang ó c tướng quân bắn toé khắp nơi, nằm sấp xuống đất. Trên điện không còn bất cứ tiếng động nào, tất cả các đại thần đều ngừng thở. Lúc này có nội thần lấy rượu, vội vã đưa cho Cảnh Thái. Đến rất đúng lúc, Cảnh Thái chỉ cảm thấy máu đã vọt lên tận đầu. Cảnh Thái không muốn có lần thứ ba nữa. Trên đời này làm gì có việc gì đáng để chấm phải h ộ p máu ba lần. Liên đoạt lấy rượu mồm to quát tháo, vẩy vào vũng máu và nuốt một hớp rượu thật mạnh vào trong bụng. Chấm, không thể bị ngươi làm cho tức giận đến h ộ p máu. Một vị thái y khác thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, miệng hơi động đậy nhưng lại không dám nói ra tiếng. Người đồng nghiệp kia nằm cách đó không xa, thân thể đều bị mục nát. Thi thể đem đi, nước rửa trôi hết thảy, đợi đại điện xử lý sạch sẽ. Tin tức từ đại doanh thiên quyền ở Bắc t h à n h cũng truyền đến biệt viện. Đêm qua họ đã thuận lợi chiếm được Minh Nhật Sơn Trang, không gặp bất cứ sự chống cự nào. Thiên Quyền mai phục, bố trí thiên la địa võng, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy có một a i trở về. Sau khi cảnh Thái uống hấp rượu mạnh, trong lòng quả nhiên vui sướng lên, không còn cảm giác nôn ra máu. Nghe vậy liền nhíu mày nói, cử khí c ầ u kia thì sao? Có phải ở trong Sơn Trang không? Người trình báo của Thiên Quyền kể lại tỉ mỉ, các công việc mấu chốt có liên quan tới Sơn Trang đều ghi chép lại. Người phụ trách gật đầu nói. đã triệu thợ thủ công của Sơn Trang đến tra khảo. Mấy tháng gần đây bọn họ bận rộn làm cái binh khí kia. Khí cầu ở trong sân sau, nhưng những người ở đó đều cảm thấy nó không giống với bộ dạng có thể bay. Theo thợ thủ công đảm nhiệm, không phải còn cần dùng một tiên pháp gì mới có thể bay lên sao? Trở lại hơn 1.000 n ă m trước, nữ pháp tử học chuyên ngành thương mại anh ngữ phải có sự ủng hộ của hoàng đế. Cầu sao? Không biết. Có thể xác nhận chỉ là không ra ngoài tạo ra được một nhiệt khí t ô hàng thật sự không có bản lĩnh này. Sau khi nàng lần đầu vứt bỏ, nàng đã hiểu, tuy đạo lý là như vậy, nhưng sự khác biệt giữa nhiệt khí cầu và khổng minh đang không lớn. Vậy là sau này không c ả ạ o ý niệm trong đầu dựa vào khí cầu để bay lên trời, tạo phản, phản loạn, đại hỏa có liên quan, tống dương đều phải làm những việc này. t ô h à n g không rõ, nhưng đầu tháng năm khi đặc phái viên Nam lý vào cung yến kiến, những việc có liên quan tới con đường vòng quốc t ô h à n g đều nghe nói, lại liên tưởng tới cách đối nhân xử thế của Cảnh Thái, lấy sự hiểu biết của nàng với một hoàng đế điên cuồng. rất nhanh, có thể hiểu được. Nam Lý không p h ả i võ sĩ mà cử kỳ sĩ phó lôi. Nếu là hoàng đế nước khác có lẽ sẽ cười vào mặt, nhưng cảnh Thái không vậy. Các kỳ sĩ Nam Lý có thể chết ở t ỉ n h Thành, Tống Dương cũng không ngoại lệ. Nếu có năng lực, để cứu Tống Dương, Tô Hàng sẽ giết sạch thiên hạ này. Nhưng thực tế nàng không làm được nhiều, phía trước đều phải dựa vào Tống Dương, chỉ có con đường chạy trốn cuối cùng, nàng có thể giúp đỡ một chút. Hắn ngốc như vậy, mình nào có thể không giúp hắn chứ? Đám người Tống Dương xông vào Tinh Thành. sau khi hội hợp còn chưa tiến vào Minh Nhật Sơn Trang mà chuyển hướng chạy về phía đông. phía đông có biển, trên biển có thuyền, thuyền của Tô Hàng, con đường duy nhất của Đại Yên có thể đủ xa. Tô Hàng tính kế, nhiệt khí cầu chỉ là một thủ thuật che mắt thôi. Tô Hàng nghĩ rất tốt, nếu Tống Dương có thể sống sót, mình nhất định phải tiến lên với hắn. trước mặt Cảnh Thái nhận rõ, sau đó cùng chạy, Cảnh Thái sẽ lại nổi trận lôi đình phái binh đuổi theo. Hoàng đế biết nhiệt khí cầu có thể bay. sẽ đoán là nàng phải nhờ việc bay lên trời để trốn thoát, sẽ cử người đuổi tới Nhật Minh Sơn Trang. Bản thân mình mang theo tống dương chạy theo phía đông, lên thuyền rời bến. Tô Hàng vắt óc suy nghĩ, nghĩ đến đau đầu, cháy xém như vậy cũng phải làm. Thật ra nếu không có phản quân, bạo loạn, kế sách của nàng căn bản là không thể thực hiện được. Cảnh Thái không phải chỉ có một mình, đừng nói là một thủ thuật che mắt, cho dù là một trăm mục tiêu giả, người của hoàng đế cũng đủ để phân phối. Nhưng đêm m ồ n g ngày 8 tháng trên đó. nhóm phản t ặ c lại có nhiều mưu hết t ố p này đến t ố p khác cộng lại sẽ đem trăm ngàn chỗ hở trong kế sách của tô hàng chạy vào trong tức khắc sẽ trở lên hoàn mỹ chính là nhiệt khí cầu bay lên đem hết cả bình luận từ phương bắc đưa tới minh nhật sơn trang cũng chính vì tài năng tấn công từ phương bắc của hồ phách mới có thể kiên trì đưa tống dương trở về nếu không như vậy trước khi tống dương trở lại thiên quyền sẽ giết cửa mà cảnh thái biết nhiệt khí cầu có thể bay đơn giản là do quán tính tô hàng cũng không thể lừa người luôn là như vậy Người trên thế gian này không có ai đáng để cho tô hàng lựa, nhưng trước cảnh thái không phân rõ, coi thường lựa gạt và không lựa là hai chuyện khác nhau. Tô hàng tìm thấy một đồng loại duy nhất, nàng thích hắn, vì hắn, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ gạt người. Chương 1 7 t r ư lời nói mê hoặc lòng người. P 1 t ừ Tinh Thành tới Nam Lý ngàn dặm xa xôi, bình thường phải mất một tháng trời, ven theo các trạm kiểm soát, Tống Dương một đường có hơn phân nửa không biết võ công, thật muốn trốn về hướng Nam. Cho dù có sự tiếp ứng của thuộc hạ l a o c ô và đám chó săn Tạm ô n bọn họ có thể thoát khỏi truy nã, cơ hội trốn về nước cũng có 2-3 phần thành công. Nhưng từ tình thành chạy về hướng đông, đến bờ biển lần trước tô hàng rời bến trở về, khi lên bờ làng m ồ ngày 1 t h á n g 5, đêm đó khi Tống Dương tới Minh Nhật Sơn trang giết nàng, nàng đã đến nhà. Nhiều nhất lộ trình 3 đến 5 ngày, chỉ cần lên thuyền, cảnh Thái chỉ là lực bất tòng tâm, lộ trình lập tức ngắn lại 5-6 lần, cơ hội bỏ chạy đã thành công hơn. Theo sự sắp xếp của tô hàng, ngay cả tống dương khi nhìn thấy nàng dưới tình thành mới biết, những người khác thì càng không cần phải nói. Đến giờ phút này mới biết phải ngồi thuyền trốn thoát, nhưng vài ngày ngắn ngủi, mọi người đều phân chấn hẳn lên. bạch tiên sinh hỏi cảnh thái biết chúng ta và tô tiểu thư cùng đường, sau khi vừa hụt mình nhật sơn trang, nhất định có thể nghĩ tới chúng ta phải dùng thuyền. bà ngoại vẻ mặt kiêu ngạo trả lời thay tô hàng, hàng tỷ đã sớm thay ta chuẩn bị thuyền rồi, giờ ngọ hôm qua thuyền đã rời bến. Hôn quân bây giờ mới tới khống chế bến tàu, giám sát các con thuyền lớn. Tuy đưa ra vấn đề này, nhưng đáp h á p cũng không nằm ngoài dự đoán của Bạch Tiên Sinh. Cho dù nhị ngốc đến tìm cách, việc này cũng không thể sắp xếp người tới bến tàu lên thuyền. Tên mập cũng thuận miệng hỏi, nghe vậy liền gật đầu và cười, liên tiếp khen tặng, tô hàng không khách khí, rất cao hứng nhận lấy những lời khen tặng. Đường bộ là sớm đã thiết kế xong do bà ngoại dẫn đầu, một đoàn người đi xuyên qua vùng hoang dã, con đường gập ghềnh khó đi, nhưng yến binh truy đuổi cũng ít hơn nhiều. vẫn chưa gặp phải nguy hiểm chân chính, Tống Dương bắt đầu bận rộn, vừa chạy, vừa chữa trị bệnh hư thối làn r a cho Hổ Phách. Những vết thương này không phải là chí mạng, theo như ý của bản thân Hổ Phách không cần trị liệu, đợi lên thuyền rồi nói, thực ra không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải chịu khổ sở nhiều. Trải qua đêm ồ n g ngày 8 tháng 9 h ô m đó, có lẽ Hổ Phách còn chưa đủ, nhưng bất luận thế nào cũng không nỡ để bà chịu tra tấn. Khi đi lại, nhìn sự hiếu kỳ trong ánh mắt của Tô Hàng, Tống Dương cũng không cần giấu g i ế m gì. liền đem tất cả những việc lớn nhỏ từ đầu tới cuối kế hoạch trong vụ bạo loạn ở tỉnh thành nói thẳng ra. Tô Hằng nghe xong mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên. Tất cả đều là chàng tính kế sao? Tống Dương lắc đầu cười, mình ta làm sao làm được? Rất nhiều người tài ba cũng nhau thương lượng, đến cuối cùng vẫn là dựa vào thủ đoạn của Hàn Tỷ, bọn ta mới có thể sống sót. Đề cập tới vấn đề này, Đông cũng nghĩ tới cuộc chiến ở Cửa Bắc, Tống Dương lại quay đầu nhìn hổ phách, nói: không nên đợi nữa. s u ý t nữa hại chết người rồi, cơ hội ám sát cảnh thái, t ố n g dương nhất định không thể bỏ qua, nhưng hắn cũng thực sự không ngờ, hồ phách có thể dừng lại đợi mình. Cuộc nói chuyện giữa mẫu tử hắn cũng không thật quan tâm, mà mẫu thân thực sự lúc đó có thể làm không những chỉ có hai việc, hoặc là giữ chặt đứa con trai không để nó rời khỏi, hoặc đợi nó quay lại nếu không sẽ không đi. Có nên đợi người hay không không cần tính. Hồ phách không sao, hơn nữa cũng không có hứng thú với chủ đề này, quay đầu hỏi tô hàng. Con trai ta thế nào? Tô Hàng nhẹ nhàng kéo tay Tống Dương lại, ta không ngờ luôn cho rằng ngươi là một tên ố c nào đâu ngươi luôn hung manh như vậy, nói không chừng thật sự đã yêu ngươi rồi, vậy thì thật phiền phức. Nói xong, lắc đầu, tỏ rõ nỗi lòng, nhẹ nhàng tới bên Tống Dương. Những việc này nghe ra ta muốn ngươi. Cơ thể mềm mại, nửa người tựa vào người Tống Dương, nhưng nàng vẫn chưa điên, nhìn phải nhìn trái, thở dài, vẫn phải đợi lên thuyền hay nói đi. Vẻ mặt thất vọng, Tô Hàng hít sâu, đi theo vừa cười vừa nói. còn có chuyện khác không, nói ra nghe xem. cô cô sao có thể giả mạo quốc sư giống vậy nhỉ. nửa câu sau là nói với hồ phách. cô, đây không luận cách xưng hô, hồ Hổ phách không cảm thấy gì, chỉ là chỉ vào cổ họng mình nói. nói cô hết sức, để con trai nói cho người nghe. những chuyện cũ mấy m ư i năm trước cũng không coi là gì, cho dù là cơ mật cũng là quốc sư, không có quan hệ gì với đám người t ố n g dương, t ố n g dương biến nó thành câu chuyện để nói, nhưng lại bỏ đi đoạn của mình và vu thay ý. danh nhân bi tân không ai không thấy hứng thú. Theo Tống Dương kể lại, luôn sẽ có người lấy làm lạ, không chịu nổi dị nghị hai câu. Đợi đến khi hắn nói xong hết, mọi người mới thở dài. Nhưng lúc này, Lão l a o như m à y như thoáng chút suy tư. Tô Hàng thấy vẻ mặt hắn có chút khác thường, còn nói những việc chết chóc có bại lộ gì đó, quan tâm liền hỏi. Sao vậy? Lão l a o vừa cân nhắc, vừa nói. Hàng tỷ biết, trước đây ta ở trong cung làm người hầu, hơn nữa làm rất cao, cũng không phải tùy tiện theo thái giám là có cơ hội đắc tội với hoàng đế. l a o l a o trong cung thân phận cũng không phải thấp kém. Trong cung có một số việc bí mật bên ngoài không thể biết được, chúng ta cũng không thể tùy tiện nói, phải luôn giữ mồm giữ miệng, nhưng không cẩn thận nói lọt ra ngoài. Ai giả cũng khó trách, làm thái giám từ trước tới nay đều không có gì để trông cậy vào, nói l a o không được, cũng có chút việc thú vị như vậy, chỉ cần không lắm lời. Cố Chiêu Quân đứng một bên nghe, đột nhiên cười, nói với Bạch Tiên Sinh đứng bên cạnh, ngựa ý mù ổ n ển không có chuyện gì, không nên nói chuyện với l a o l a o k h u cái miệng lưới này của ta bị cố tiên sinh chê cười rồi. Lão l a o cũng cười, có thể nói vẫn dài dòng như trước. Khi ta còn làm người hầu, trong cung có l a o Thái giám chết sớm, cũng không ai để ý, nhưng ông ấy có bộ dạng hơi giống ta, ta có nên đến thăm ông ấy một chút không? Lúc trước chính từ miệng ông ấy nói ra, nghe nói một việc, hơn 40 n ă m trước, khi Hoàng đế Khang Bình vẫn còn, hậu cung đã xảy ra một việc. Kanh h Bình là ông nội của Cảnh Thái. 40 mươi mấy năm trước, Khang Bình tại vị. Tranh đấu trong hậu cung mãi mãi đều không thể thoát khỏi hai chữ chiếm đoạt. Trong đó người có hy vọng kế thừa ngôi b á o nhất, một là một đại hoàng tử có kinh nghiệm nhiều nhất, một người khác là người mà khang bình yêu quý nhất, còn là thất hoàng tử trẻ tuổi. Kết quả một ngày thất hoàng tử đột nhiên mắc bệnh lạ, tô hàng n h u môi nói với tống dương, giống như trong kịch, bệnh lạ có liên quan tới thất hoàng tử. Vị thái giám đó cũng nghe tin đồn, bệnh tình cụ thể chỉ có thể nói ra là thối giữa, nhưng mục nát thối giữa thế nào ông ta cũng không hiểu. l ã o lao tự dưng cũng không biết gì nữa. Bệnh của thất hoàng tử không lâu, hoàng gia thông báo bệnh hoàng tử của họ không trị được đã chết, phong tỏa làm lễ tang. Còn về hoàng tử tại sao lại mắc bệnh hiểm nghèo, không ai dám nói, nhưng mỗi người đều có một cách nghĩ riêng. Lại trải qua vài năm lão hoàng qua đời, tân hoàng đăng cơ lấy liệu duy ê n quang, vốn mọi sự đều tốt, nhưng sau đó trong 3-5 năm năm, không biết hoàng đế duy ê n quang mệnh phạm phải tội sát thân, mấy đứa con của hoàng đế ngoài l ã o cửu năm đó mới 8 tuổi ra, đều lần lượt nhiễm bệnh, qua đời. trong lòng những người dưới đều thầm nghĩ, vạn tuế gian ế u phải tuyệt hậu, chẳng phải là thất điện hạ trở về trả thù sao? chỉ còn lại một người, hoàng đế duyên quang không dám không cẩn thận, tự mình đi đến bái phật, còn đem lão cửu đưa vào chùa, an c h a y niệm phật, hai năm, cầu xin phật tổ. hai năm sau, trước khi cửu điện hạ trở về, những người hầu vốn thân cận đều bị trục xuất khỏi cung, không ai biết rút cuộc là vì sao. sau đó, duyên quang hoàng đế từ đó không về sau không sinh con, may mà cửu điện hạ lớn lên bình thường. đến lúc tiên đế băng hà, c ử u điện hạ là con nối d o i duy nhất, đương nhiên được kế thừa ngôi vị, niên g h hiệu cảnh thái. Lao lao thở dài, vị lao thái giám đó nói với ta, trước khi c ử u điện hạ bị đưa đi, tuy hắn không có cơ hội gặp mặt, nhưng nghe nói điện hạ lớn lên khỏe mạnh, khéo khỉnh, xinh đẹp đáng yêu. Nhưng cảnh thái đế của chúng ta, diện mạo của ông ấy, chu nho nghe vậy liền ngắt lời, khi lão c ử u sống trong chùa đã bị người ta đổi, nhưng khi hắn quay lại, cha mẹ sao lại không nhận ra? Bạch Tiên sinh ngay vậy, thuận miệng hỏi. Nhất định có thể nhận ra, nhưng là có thỏa hiệp. Nếu không hà tất phải đổi tất cả người hầu của lão k i u l a o l a o nói rõ mọi chuyện xong, cuối cùng vẫn không quên lại n h ả i nói. Những chuyện năm đó, t ạ p ra, ta không thể giữ được. Trong đó không ít Lão t h á i rằng có thái độ nghi ngờ lung tung, không cân nhắc, mọi người coi như c h ê cười. Người bên ngoài từng nghe đến lai lịch của Yến Đỉnh, lại biết được bí mật trong cung ngày đó có chút suy nghĩ, cũng có nhiều nghị luận, nhưng Tống Dương thái độ lại rất nhẹ nhàng. rõ ràng nghe xong thì thôi, căn bản không suy nghĩ gì, càng không nghĩ nhiều. t ô hàng hơi buồn bực, kéo tay h á o h ắ n nói, nhìn bộ dạng không quan tâm của ngươi, bọn họ chẳng phải là kẻ thù lớn của người sao? Tống Dương cười, ta biết bọn họ là kẻ thù đã thành, hai bọn họ có thân phận gì, có quan hệ gì, còn thật không quan tâm, yêu là ai, là ai? chương 172, lời nói mê hoặc lòng người. P2. Con đường chạy n ạ n không thiếu đường lách, hành trình gian khổ mình không cần nói nữa. nhưng tóm lại cũng không nguy hiểm. vào thời khắc sáng sớm sau 7 ngày, mọi người dưới sự dẫn dắt của lão lão, trèo lên một ngọn núi cao. sau khi lên đến đỉnh, tầm mắt rộng mở nhiều, dưới vách đá đông sơn, chính là biển rộng xanh biếc. giữa bầu trời mênh mông không một tháng b â y lão lão đứng trên vách đá, hướng tầm mắt về phía xa xa, nhìn qua một lượt, rồi đưa tay chỉ về phía trước, cười nói: hàng tỷ, thuyền của chúng ta ở đó. nhìn theo ngón tay nàng chỉ, một chiếc thuyền lớn mơ hồ hiện ra, đang đỗ ở bờ biển thiên hải. có liên quan đến việc chạy trốn, sớm đã được an bài tốt. Vách núi hoang vu không một bóng người, một tảng đá lớn được thắt một sợi dây thô rất chặt, buông thẳng xuống dưới vách đá, rồi lại nhìn kỹ phía dưới, b à i đá phía dưới vách đá còn có mấy chiếc thuyền nhỏ. Cuối cùng cũng đến được bờ biển, đến đây có thể nói là tính mạng đã được bảo đảm, mọi người đều vui mừng nhảy nhót, duy chỉ có tô hàng một mình đứng bên vách đá, ánh mắt đầy sự phức tạp, vẻ mặt chăm chú nhìn t ố n g dương, nàng cầm tay chàng. Còn chưa tới dằm trung thu. bay đi cũng vô dụng. Tô Hàng lúc này mới chợt ỉ n h quay người ôm Tống Dương, nhẹ nhàng nói, luôn là không đợi được. Đồng thời, khi đám người Tống Dương vừa nhìn thấy biển, thì Cảnh Thái cuối cùng cũng nhìn thấy Hoàng Cung Yến của Lão. Hoàng Cung mất rồi, chỉ còn lại một khung cảnh đổ nát. Trận Đại hỏa t r ừ n g 6 ngày 7 đêm, đến giờ này mới vừa được dập tắt, đến gần một chút vẫn còn có thể cảm thấy sức nóng đập vào mặt. Sắc mặt Cảnh Thái tối sầm, thuận tay lấy bình rượu uống một ngụm. Trong mấy ngày này, bầu rượu không rời khỏi Hoàng Đế. Cảnh Thái bê b ộ n công việc, lấy lại tinh thần gắng sức xử lý mọi việc, trong đó lấy việc chỉnh đốn q u â n thần, t r ấ n an lòng dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Nhưng bất luận lão bận thế nào, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ tới sự thảm bại kia. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong ngực lại như sôi máu. Với tính cách của lão, căn bản không thể chấp nhận được những việc đã xảy ra. Nhưng Cảnh Thái quát c ư ờ n g tuyệt đối không thổ huyết lần nào nữa. Khi bị đ ẻ nén lại lấy rượu để t r ấ n an, rượu mạnh có thể ngăn chặn được công tâm lịch huyết. Không ai dám khuyên can lão. Việc thái y có thể làm là cố gắng tìm ra phương thuốc bổ, tận lực bù lại những thứ đã mất. Hoàng cung yến nguồn gốc từ Tiền Triều, mà Hoàng cung Tiền Triều cũng là của Tiền Triều trước nữa, lịch sử đã gần 600 năm, thời gian đó đã từng mấy lần chiến loạn, nhưng mỗi một vị đế vương đánh hạ g i a n sơn, không một a i là không luyến tiếc vẻ đẹp của tình thành, càng luyến tiếc cái cung điện to lớn ấy, ba triều đều định đô như vậy, trải qua những lần tu sửa, mở rộng của đại đế vương, khí thế của hoàng cung lại càng rộng rãi, quy mô càng kinh ngạc mọi người. so với lăng tiêu điện trong thiên cung e là cũng tương đương kết quả bị tống dương một phen tiêu r ủ i đại hỏa là từ ngoài vào tầng tầng tiến dần lên hại đến một nửa non kinh sư mà trận bạo loạn đến ngày 8 tháng 9 đó có đến 6 phần người của tinh thành can thiệp vào đến nay đại loạn đã bị k h ố n g chế ngày xưa t ỉ n h thành vẽ rồng điểm mắt của thiên hạ trung thổ nay đã đ ẩ y dây đi lại trên đường trong mắt chỉ toàn là bi thương không hề còn thấy một phần tươi đẹp nào nữa còn có đại lôi âm đài thánh địa phật gia cảnh tượng trăng nghiêm nay chỉ còn sót lại một cái vỏ bọc 3.000 tăng binh mà quốc sư khổ tâm dạy dỗ dốc lòng để bạt cao thủ hộ pháp gần như đều đã chết trong trận ở cửa bắc trong chùa những người không phải cao tăng võ công cũng đã thê thảm trong trận bạo loạn cảnh thái không truy cứu đại lôi ô n này chỉ truyền dụ xuống lệnh cho các châu phủ k h ố n g chế 21 chùa tiền không để các hòa thượng tạo phản nhưng cũng không cho phép các quan binh tùy tiện ra tay may mà thu di tiền viện không hề phản kháng cảnh thái vào thành là vì muốn chấn an lòng dân tình thành, cả đoạn đường trên mặt đều lộ ra vẻ thân thiết tươi cười, thậm chí còn tự mình tới chỗ tập trung của những nạn dân chịu hỏa hoạn, uống cháo, ăn bánh, đi sau chỉ bảo cho các quan lại phải kẹp thịt nhưng khi láo vào cung lại cười không nổi. khắp nơi đều là một mùi khét lẹn, cảnh Thái hít một hơi thật sâu, quay đầu gọi trọng thần n g h i phúc. Cẩm Thiên, ngươi thấy thế nào? Lời nói của hoàng đế không đầu không đuôi, ôn Cẩm Thiên chỉ có nhìn lướt qua tình cảnh trước mắt rồi đáp: Hôi bẩm hoàng thượng. Kinh sư bị thương tổn không nhẹ, nhưng đại yến chúng ta căn bản không quá nghiêm trọng. Sau này bốn phương giúp đỡ xây dựng, nhiều nhất cũng chỉ cần vài năm, tình thành nhất định có thể tái hiện lại sự phồn hoa ngày trước. Thời gian vài năm, có thể xây dựng lại hoàng cung. Cảnh Thái giọng điệu lạnh lùng, ôn cấm thiên trả lời như vậy. Việc xây dựng thánh cung điện này hoàn toàn không phải thời gian sớm chiều, phải từ từ mới được. Cảnh Thái lắc đầu, cho dù hoàng cung được trùng tu lại trong nháy mắt cũng vô dụng, mặt mũi đã mất rồi, mặt c h ấ m Bộ mặt của Đại Yến bị người ta thiêu như rồi. Ôn Cẩm Thiên không dám trả lời, túi đầu trang nghiêm không lên tiếng. Cảnh Thái tiếp tục nói: Sư Nguyệt vừa nói căn cơ của Đại Yến không tổn hại, thực lực vẫn còn nguyên. t ẹ được lấy tại Trụ Huyện Phủn v n Vâng, Đại Yến vẫn là một cường quốc trên đời. Thực ra nếu lấy tổn hại của vụ Đại hỏa này ra mà xét thì vẫn không bằng nạn Châu c h ấ u Trung Nguyên năm thứ bảy. Cảnh Thái không có tâm trạng để so đo chuyện này, lạnh lùng nói: Chẳng có ngân lượng đầy quốc hố. có trăm vạn hùng b i n h mất mặt cũng không sao có nắm đấm có thể tìm nó trở lại buổi chiều sớm ngày mai trẫm muốn ngươi kiến nghị đầu tiên trong vòng hai năm trên bản đồ đại yến phải có thêm một châu nam lý không phải đánh một trận là xong không phải giết mấy vạn người rồi quay về lần này cảnh thái muốn chém đầu phong long dựa vào sự hiểu biết đối với hoàng đế những lời vạn tuế nói ra ôn gấm thiên không thấy bất ngờ nhưng chức trách là vậy ông ta vẫn muốn lắc đầu khuyên nhủ không sợ lời nói không dễ nghe tình thanh loạn lạc mọi người đều biết. hơn nữa 21 t tòa tu di thiền viện đều không dám n g o g u e khiến người ta lo lắng không phải là tăng binh mà là vô số tín đồ bốn phương trong nước. h u ố n g c h i bên ngoài còn có thổ phiên k h u y ề n dung thần xin vạn tuế suy xét lúc này đánh mấy trận với nam lý có lợi vô hại nhưng nếu thật sự làm một trận chiến lớn thì mối họa là vô cùng bất ngờ cảnh thái không hề nổi giận trái lại còn cười cho nên mới cần nghỉ chiều c h ấ m phải ổn định lòng dân phải cự h ổ lang nhưng cũng phải diệt nam lý Ba sự kiện phải có cách, các ngươi suy tính. Nếu không, c h ấ m nuôi một đám đại thần làm cái gì? Đâu sợ tạm thời để mọi d ợ tây bắc tạm thời chiếm chút lợi, tóm lại trùng dương năm kia, c h ấ m phải nấu chín đầu phong long, ném xem rút cuộc là thơm hay là thối. Ôn Cẩm Thiên giật mình, vẫn muốn khuyên thêm. Lúc này, quân binh phụ trách tổ chức chuẩn bị vào cùng tìm h à i cốt của chủ tướng vội vàng tiến lên, vẻ mặt do dự, hình như có chuyện gì, muốn nói nhưng lại không dám nói. Cảnh Thái mở miệng, có việc cứ nói, không cần nhăn mặt như vậy. chấm không muốn nhìn trên sân phát hiện ra vài chữ viết hẳn là phản t ặ c lưu lại phản t ặ c lưu chữ hình như ẩn giấu chút nguy cơ nhìn qua hẳn là có bí mật gì nếu hoàng đế không ở sân tướng quân không c h ừ n g truyền lệnh cho thuộc hạ y m i ệ n g hủy chữ viết không trình báo để tránh bị giận chó đánh mèo hoặc là bị giết nhưng cảnh thái lúc này lại ở cách đó không xa tướng quân lại nào dám giấu giếm cảnh thái nhướng mày ngài cười lạnh nói dẫn đường chấm muốn xem sau khi đại h ọ a qua đi trên mặt đất chỉ là một mảnh cháy xém, do đó mấy hàng chữ lớn cũng bắt mắt dị thường, vết chữ cong vẹo khó coi, tìm từ g a n g không có kết cấu gì đáng nói. cứu đ à m quy đức đoạt nhất phẩm lôi phản lôi ông đài loạn dân chúng tình thành đốt t i ế n hoàng cung tháng 7 năm thứ năm cảnh thái trời giáng yêu tinh xuống làm loạn đại yến vạn tuế gia ngài giết thiếu một người vạn binh vạn tuế vạn tuế trúc thọ lâu thể kiện h a n g đáng tiếc t ố n g dương viết thời điểm lời ghi chép vẫn chưa bắt đầu ám sát nếu không thế nào cũng thêm một câu vào. con trai của ngươi nhìn con dâu của ngươi tám chữ này bất luận là lời nhắn ngắn gì câu trước là t r a n h công câu sau là h u y h i ế p nhưng ba câu ở giữa người ngoài nhìn vào đều thấy hơi hồ đồ nhưng cảnh thái nhìn cái hiểu liền như vậy là đủ rồi tuyệt đối không thể tưởng được tên đầu sỏ gây nên tai nạn và rắc rối ở tỉnh thành mồng ngày 8 tháng 9 chính là yêu tinh đến trái đất 18 năm trước hắn sau này không nói rõ chân tướng với ta. Lời nói của yêu tinh chỉ là những lời vô căn cứ thôi sao? Không phải không cần nhớ lại, sợ hay sao? Bói toán của hắn, những ngôn ngữ đó chính là một trò đùa, làm sao có thể trở thành hiện thực? Lo ngại, cảnh thái không kìm nổi ho khan một tiếng, nhưng bất ngờ, theo tiếng ho khan ấ y là một ngụm máu tươi, rồi ho không ngừng, cũng không ngừng nôn ra máu. Cảnh thái chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều nhạt nhòa rồi tối om, cũng không đứng được thẳng, đột ngột ngã vào các quần thần. Không phải hạ độc. Những chữ lưu lại khiến ai nhìn sẽ t r ú n g đ ộ c Đó là tiên thuật. Tống Dương không có buồn sự này, là bệnh của Cảnh Thái. Sức khỏe của Lão Tốt, ngày 8 tháng 9 h a i lần thổ huyết, đều không có trở ngại gì. Thật ra khí huyết cuộn q u ộ n nhổ hết tụ huyết ra ngoài, là tự mình bảo vệ cơ thể. Chỉ cần không thổ ra thì không sao. Sau này an tâm tĩnh dưỡng, không nổi giận, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại. Nhưng Cảnh Thái vốn nóng tính, tính cách lại q u ậ t cường, liều chết khuyên can. Từ lần thổ huyết thứ ba thì lại uống rượu nhiều hơn. liên tiếp vài ngày như thế, mỗi lần áp lực là một lần đả kích đến lục phủ ngũ tạng, cho dù là cao thủ cũng không chịu nổi. Lúc này thấy những chữ của Tống Dương lưu lại, khí huyết lại bắt đầu tăng, tâm phế yếu ớt không chịu nổi cú sốc, bệnh nặng đột nhiên phát tác. Tiểu Trung Tử là đệ tử của Quốc sư, nhưng nhiệm vụ lớn nhất của hắn chính là mật đạo, bình thường không ở bên cạnh sư phụ, độc thuật, y thuật hay võ công đều biết qua, cũng không biết cảnh thái uống rượu sẽ hủy diệt thân thể. Những người hộ giá đều rất kinh hãi, vội truyền thái ý tới chữa bệnh. chân tay luống cuống d ị u cảnh thái mà tin này lại lan truyền nhanh chóng truyền khắp toàn thành dân chúng không biện nguyên do và lại tin vào quỷ phụng thần nghe nói trong lời nhắn co yêu tinh chữ càng truyền càng thái quá đến chiều c h â n tướng có liên quan tới việc cảnh thái ngất biến thành trong phản t ắ c có yêu nhân hung mãnh thông qua chữ để lại tà môn p h á p thuật người ngoài nhìn đều không sao duy chỉ có vạn tuế gia vừa nhìn lập tức trúng đầu hột máu lời thì nói vậy nhưng trong lòng rất nhiều người lại nghĩ khác Những chữ để lại không phải yêu nhân mà là thần phận, thi triển không phải yêu pháp mà là tiên pháp, cảnh thái giết quốc sư tử bi, bị tiên nhân trừng phạt. Chương 1 7 t t r trên đường chạy trốn. P1. Ngày m ù n g 7 tháng 10, lập đông và lập xuân, hạ, thu, hợp xương bốn mùa, đại lễ nhà Hán. Nam Lý không có mùa đông, nhưng đại lễ lập đông vẫn long trọng như cũ, phong Long tự mình dẫn theo đại thần tới đàn tế phía Bắc Phượng Hoàng Thành chủ trì lễ đón đông, ngoại trừ nên đón mùa đông, mùa khi vào ngày này. Hoàng gia còn có thể xử trí một lễ hiến tế khác, tạ ơn những linh hồn liêng thiêng trên trời đã hy sinh thân mình vì nước, xin vong hồn phù hộ cho sinh linh. Sau đó hoàng đế ban bố ân chỉ, trợ cấp vợ con liệt sĩ, để cổ vũ tinh thần dân trung chống giặc ngoại xâm. Tuổi như thế, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. n h ư n g tiểu phất không chỉ là người thuộc hoàng thất, các nàng cũng có danh hiệu cao quý trong người, lễ tế đại sự quốc gia như vậy nhất định phải tham gia. Tế điện trang nghiêm, nhất cử nhất động đều đại biểu cho uy nghi của hoàng gia. Theo lễ quan sương số, từ Phong Long trở xuống tất cả mọi người thi lễ cẩn thận tỉ mỉ, bái tế. duy chỉ có Nhâm Tiểu Bộ từ đầu tới cuối vẻ mặt thất thần ngày mồng 8 tháng 9, n h ấ t phẩm lôi, tình thanh loạn, yến cung cháy thiên hạ khiếp sợ. Hồng Ba p h ủ sớm đã nhận được tin tức, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm những việc này, nàng chỉ muốn biết tung tích của Tống Dương. Tình hình của Mụ Mụội, tất cả đều rơi vào trong tầm mắt của Nhâm Sơ Dung, nhận thấy thừa hợp quận chúa đau lòng, hơn nữa nàng cũng lo lắng. huy động cơ sở ngầm hữu dụng ở đại yến dốc toàn lực cuối cùng tin tức tìm được liên quan đến t ố n g dương cũng chỉ có tung tích không rõ ràng xảy ra chuyện không may hiện tại cũng đã một tháng rồi dựa theo lộ trình tính toán nếu còn sống phải c h ă n g chạy trốn tới chiết điều nhưng không có tin tức n h â m sơ r u n g thở dài giơ tay v u về muội muội tiểu bộ quay đầu lại ánh nắng l o e sáng không chiếu sáng nổi con mắt đ ạ ả m đạm của nàng mùa đông tới rồi chàng vẫn chưa chịu về nghi thức d ư ờ m i à mà n h ằ m chán đến tận lúc sắc trời dần tối, lê quan hát vang tuyên bố lê nênh đông chính thức chấm dứt, nhưng mọi người vẫn chưa thể đi. còn một trình tự cuối cùng, hoàng đế muốn cùng mọi người chia thịt dê hiến tế để dùng. trong tập tục của nam lý, khi lập đông, mỗi nhà đều muốn ăn một chút thịt dê, cho nên trong mấy ngày này, nhị nốc ở trên thuyền vẫn nhắc tới, vẫn chưa quay về, sẽ chậm trễ việc buôn bán. thời điểm này mỗi năm đều là lúc lư u đại nhân kinh doanh tốt nhất. tống dương ở ngay bên cạnh nhị nốc, ở ngay bên mép thuyền nhìn mặt trời lặn. trong miệng bất đắc di a n ủi năm nay thì không nên nghĩ ngợi đồng chí sang năm có thể về nhà không sai đâu nhịn nốc mất hứng người đây là an ủi người sao m ù a đông trốn ra biển khiến cho lộ trình chạy trốn giảm đi vừa lên thuyền quả thực đã an toàn nhưng cũng bởi vì đường biển khiến cho thời gian trở về của bọn họ kéo dài nhất là đi thuyền không có động cơ nào khác chỉ có thể dựa vào sức gió tốc độ thật sự rất t h ô n g thả mặt khác phía đông nam nam lý cũng không tiếp giáp với biển đông mà tiếp giáp với sơn thôn hoang dã mưa rừng nhiệt đới, bọn họ sau khi cập bờ còn đoạn đường dài gian khổ, trước sau tốn mất một năm thật sự không phải là việc lạ. Biển lớn bình lặng lạ thường, trời chiều chiếu rọi bóng sóng, trên thuyền tiếng sáo du dương. Trong một tháng, tô hàng và những người khác sớm đã quen với những lăn lộn vất vả, ngoại trừ tống dương, hổ phách, nàng và thi tiêu hiểu tán gẫu vui vẻ, không phải bởi hòa thượng biết nhiều điều, diện mạo đẹp, mà bởi anh ta t i n h thông âm luật, cơ bản chỉ cần tô hàng khẽ ngâm nga điều gì. Thi tiêu hiệu đều có thể dùng sáo thổi lên. Giờ phút này tiếng sáo tung bay trên thuyền luân hồi đến từ thế giới khác. Trước kia trong cuộc sống luân hồi, ai cũng bồi hồi, n g ư ờ i ta là người phạm tục si tình, trước sau quan tâm mà khó khăn. Theo tiếng sáo, tô hàng nhẹ nhàng cất tiếng ngân nga, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn về phía tống dương, đưa tới hắn một nụ cười mà chỉ hắn mới hiểu được. Biển giống nhau trời không giống nhau, nàng có thể đem một bài hát tới đây, tuy rằng mang tới từ một thế giới khác. Tiếng sáo lặp lại, du dương m ở ảo. t ô h à n g lại ca đến phiền não, lắc đầu không thể tiếp tục ngân nga. Hỏi Thi Tiêu hiểu. Hoa thượng, cây sáo, người trong lòng. Hoa thượng không có việc đều đem cây sáo ra chơi, ai cũng có thể nhìn ra được. Thi Tiêu hiểu mỉm cười, không phủ nhận. Nói một chút đi, chưa từng nghe người nói qua. Tống Dương đã đi tới, t ô h à n g cầm tay của hắn, kéo hắn cùng ngồi xuống. Thi Tiêu hiểu không vội trả lời, hỏi lại. Đây là điệu gì, từ là cái gì? Bài hát gọi là tìm người trong ngộ. Tô Hàng mau chóng trả lời, nói xong, từ trong túi mình lấy ra giấy bút, rất nhanh viết ra ca từ. Đáng nhắc tới chính là nàng có bút máy, tay nghề thợ mùa kiến quốc, đem mảnh than cảo thành ruột trì đẹp đẽ, lại dính thêm lớp vỏ gỗ ra ngoài. Khi sơn Tô Hàng cũng không quên vẽ lên cán bút mấy con ai. Tô Hàng đem ca từ đưa qua, cười nói: Ngươi rất thích, chúng ta dạy ngươi hát. Hoa Thượng nhìn tờ giấy trên tay Tô Hàng, lắc đầu. Ca từ đẹp đẽ, nhưng trong mắt của Thi Tiêu Hiểu đã dừng ở ngàn năm trước. vẫn thấy có chút cổ quái hắn không muốn học, được lấy tại t h ù y h u y n phủ vn tuy nhiên thi tiêu hiểu vẫn đem bản nhạc gấp lại gọn gàng túi đầu suy nghĩ một hồi đ n g nhiên mở miệng l ă n g n ó n đường nói xong chỉ tay vào chữ đường trên cây sáo nhỏ nói ra tên này thi tiêu hiểu dường như lập tức thả lỏng còn có chút dịu dàng từ ánh mắt đến vẻ mặt đều trở nên nhẹ nhàng l ă n g vận sáo đường ta biết nam vinh hữu thiên ở cách đó không xa vốn nghe thấy hòa thượng ngừng tội sao giờ phút này thi tiêu hiểu nói chuyện g i ọ n g tuy nhẹ nhưng vẫn chưa cố ý để thấp b ố n chữ kia nàng nghe thấy rất rõ ràng như vậy nói tiếp lăng gia nhiều thế hệ kế thừa tinh thông ba món khí nghệ là đàn tiêu sáo tô hàng nghe được cái hiểu cái không thử thăm dò hỏi gia đình làm nhạc cụ trăng nam vinh gật đầu nàng múa giỏi đối với âm luật cũng hiểu biết rất nhiều lăng vận xuất thân từ nam lý tiếng t ă m truyền bá khắp cảnh nội hán vốn là biển chữ vàng nàng sớm đã nghe qua tiến lên gần hơn để nói chuyện. trong thế hệ tuổi trẻ lang r a làm sáo rửa và ngoãn đường làm chủ, cây sáo do nàng làm ra đều khắc tên lên trên, gọi là đường địch. ta nghe nói tuổi của nàng với thi tiên sinh cũng tương đồng. khi nói chuyện, trên mặt nàng tràn đầy ý cười. nam vinh cũng tốt, tô hàng cũng thế, mặc kệ bản tính có chút cổ quái, trong xương cốt giống như tiểu cửu, chiếm lấy bắt quái thì niềm vui ánh ra từ trong đáy mắt. bốn năm trước, hồng thành đó đường lớn p h ồ n hoa, lang vận khai trương cửa hàng mới. cách n g ô i miếu đổ nát thi tiêu hiệu tu hành vài bước chân mà lăng gia phái người tới làm chủ trưởng quầy mới này chính là lăng nón đường chỗ có mặt nam vinh đương nhiên không thể thiếu hắc khẩu giao á ý quả nàng nắm chặt tay cắn răng không phân rõ là khẩn trương hay hưng phấn lăng nón đường đứa nhỏ ngươi ngủ với nàng chưa loại lời này nàng cũng có thể hỏi ra tuy nhiên tùy cho nàng hỏi hai nữ nhân ánh mắt đều sáng lên hiển nhiên vô cùng tò mò về đáp án thi tiêu hiệu là cao nhân lơ đ ế n chỉ có điều lắc đầu, không giống các người nghĩ đâu, ta và nàng chỉ nói với nhau sáu từ. Tóm lại gặp rồi, tâm liền loạn, quả không có đạo lý. Có chi tiết liên quan thi tiêu hiệu không hề nói nhiều, có thể chắc chắn là trong lòng hòa thượng không nhìn ra sắc mặt cùng họ lăng. A y quả trao mày, đối với loại chuyện này thật không minh bạch mặc dù cực kỳ bất đắc dĩ, trong lòng nam vinh dâng lên niềm tò mò. Chỉ vì vài lần xem chăm chú, khiến cho người từ nhỏ tu thiện, tuệ căn sớm đã phát triển, đại sư khai mở tâm tính. nữ tử như vậy tột cùng sẽ thành ra bộ dạng gì? tô hàng lại có chút thất thần, ngựa khí nhẹ nhẹ nhàng, làm hòa thượng không tốt sao? bốn vương đều không vướng bận, so với ngươi hiện giờ càng phải sống nhanh một chút. thi tiêu hiểu mỉm cười, lại không vui. làm hòa thượng tốt lắm, ta thích làm hòa thượng. nếu không có nàng, ta hiện tại vẫn là vô diễm, có thể có nàng, ta thì cái gì cũng không đúng rồi. ta không biết. lúc này trên thuyền vang lên tiếng chiêng, đây là tín hiệu báo giờ ăn cơm. khiến cả đám người chạy trốn vui mừng chính là cơm chiều hôm nay không phải cá mà là thịt dê. Tô Hàng mang vẻ mặt đắc ý, từ lúc sắp xếp thuyền rời bến nàng đã chuẩn bị hết. Tuy rằng đang ở trên biển, nhưng đồng chí là đồng chí, đương nhiên ăn uống phải hợp với thời điểm rồi. Cơm chiều trên thuyền cơ bản giống nhau, mỗi nhà nam lý cũng đều cùng ngồi vây quanh một chỗ. Mỗi lần gặp ngày hội đều là thời gian nấu nướng ăn uống với nhau, bình thường vất vả thế nào, khi lập đông đều phải vui vẻ, ăn chút thịt dê mùi vị của thịt dê. n h ằ m thẳng mũi quốc sư chui vào khiến lao không kìm lòng nổi nuốt nước miếng đánh được một cái không biết tên cái thôn nhỏ nơi quốc sư ẩn náu suốt ba ngày chặt đứt một cánh tay b ụ n g bị đâm thủng một miếng còn bị xuyên qua ngực trái ở trên yến tử bình quốc sư đã bị thương rất nặng tu vi làm cho người ta sợ hãi độc thuật kinh thế nhưng xét đến cùng yến đỉnh vẫn là người lao không phải thần tiên bị thương nặng như vậy lao cũng không đi nổi chỉ có thể ẩn thân nơi núi lớn kiên trì chờ đợi cho tới mùa thu Lão mới có thể cử động được đôi chút, chỉ là khẽ di chuyển thôi. Một thân tu vi hiện tại chỉ có thể dùng không tới nửa thành công lực, ngay cả mấy anh nông dân cũng có thể dùng đòn gánh đánh chết lão. Cho nên Yến Đỉnh rất cẩn thận, từ trên núi lớn đi ra chỉ một mực trốn tránh man nhân đuổi giết. Lão không biết ở Nam Lý còn có bao nhiêu người đang lùng bắt mình. Mấy ngày trước, sau khi vào thôn nhỏ này, Lão tiếp tục cẩn ngốc trộm chút đồ ăn, kiên nhẫn chờ đợi. Sở Dĩ Lão không thể đi tiếp có hai lý do. thứ nhất ngực trái bị thương không chỉ là chưa khỏi hẳn, ngược lại còn có xu thế xấu hơn. trông theo bộ dạng này, lao cũng không chịu đựng được bao lâu nữa. mặt khác, thôn bên cạnh có một tòa miếu nhỏ. ba ngày cẩn thận quan sát, xác định toàn miếu hoang trong thôn cũng không nhiều người lui tới. trong miếu có hai hòa thượng cũng là những người thật thả, mỗi ngày chỉ bái Phật tụng kinh, tiến đỉnh cuối cùng hạ quyết tâm, gắng sức đi những bước chân bình thường. gõ cửa. trời sáng, một hòa thượng trong miếu trong đ ư c mang một phong thư, chân vội vàng bước ra cửa. chạy tới miếu lớn ở chấn thanh quả ngoài trăm giảm chương 1 7 t t r ư trên đường chạy trốn p 2 quốc sư tinh thông phật hiệu muốn lừa gạt hai hòa thượng thành thật này rất dễ dàng đối phương tin tưởng lão hoàn toàn chỉ nói lão là tăng lữ khổ hạnh ở thâm sơn nhiễm căn bệnh lạ phật tổ từ bi đối với người qua đường thất vọng cũng muốn lấy tay cứu giúp huống chi ta là cao tăng đệ tử phật pháp tăng lữ miếu nhỏ lúc này đồng ý vì lão mà truyền tin đi mời đồng môn cao tăng của lão tới đây đêm cùng ngày Quốc sư được người cứu trở về Trấn Thanh Quả, miếu nhỏ thôn vắng không hiểu sao lại cháy, hai tăng lữ chết thảm trong đám cháy. Thân ở trong vùng địch, hành tung của quốc sư quyết không thể để lộ ra ngoài. Sau bảy ngày, Hoa Tiểu Phi đuổi tới Trấn Thanh Quả, 30 tháng trạm, đêm giao thừa, c ấ p nhất phẩm lôi đã trải qua 3 tháng, tình thành khôi phục không ít sinh khí, tiếng pháo đi đùng, mỗi nhà đều xóa đi ưu phiền, đ ẹ m t ỏ ả n bộ tâm ý đắm chìm trong niềm vui năm mới. Biệt huyện ngoài thành cũng r ă n g đèn kết hoa. cung nữ thái giám một thân trang phục đẹp đẽ bận rộn đi lại nhưng đèn đỏ cung điện không hợp với nơi đây trên mặt bọn họ khó thấy được dáng vẻ vui mừng từ khi tuần tra tình thành sau khi trung chú té sỉu cảnh thái liền bệnh nặng không dậy nổi mặc cho thái y vắt óc nghĩ ra mọi loại thuốc cũng đều vô ích bệnh tình càng lúc càng nặng mặc cho ai cũng cảm thấy vạn tuế gia muốn kiên nhẫn không được hoàng đế sắp chết ai dám mang vẻ mặt tươi cười mỗi ngày cảnh thái nhiều nhất chỉ tỉnh táo được một lát ánh mắt chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa giống như đang chờ đợi ai, lão không để ý tới người bên cạnh, càng không đề cập tới hậu thế, nhiều nhất cũng cùng tiểu trùng tử thì thảo vài câu gì đó. Các đại thần bắt đầu thảo luận ứng cử viên mới cho vị trí tân đế, thái tử đầu tiên cảnh thái lập hiện tại đã biến thành người què, lặng lẽ bị bên ngoài bài trừ. Trên đại yến, nếu tuyển người què làm hoàng đế, đem đặt uy nghi của hoàng gia ở chỗ nào? Đối ngoại sẽ nhận được vô số lời n h ạ báng, đối nội cũng é e khó nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Xét qua chỉ còn lại 3 vị tứ. cựu điện hạ, nhưng Lão tứ từ nhỏ điên cuồng, phần sức khỏe so với cảnh thái còn kém hơn, Lão thất lại quá thật hạ, tính tình dường như có vấn đề. Mặc dù là hoàng tử cao quý, khi cùng người ngoài nói chuyện, ánh mắt đều phân tán, tránh né. Sao có thể gánh vác được việc giang sơn xã tắc? Về phần Lão cửu, thật ra rất thông minh, đáng tiếc tuổi còn hơi nhỏ. Ngày hội xuân mới khắp t r ố n mừng vui, nơi có người hán đều là một cảnh tượng vui mừng, chỉ riêng biệt viện trong hoàng cung, không khí trầm lắng. Đột nhiên. Trên đường thẳng tới biệt viện bùng lên một đám bụi đất. Chẳng qua một lát sau có tiếng vó ngựa truyền đến, một chiếc xe ngựa lao tới với tốc độ nhanh chóng, sáu con tuấn mã kéo xe chạy như bay. Đánh xe là một lão già năm 60 tuổi, tuy rằng lớn tuổi, nhưng nhìn vào bộ dạng của lão, trong lòng đều hiện lên hai chữ sư tử. Thân hình hùng k h o á t dáng vẻ to lớn, râu tóc theo gió bay bay, ngũ quan toát ra vẻ uy nghiêm. Chủ quản cấm quân mới được đề bạt, nhậm chức không lâu đã tới tiếp báo. Lúc này nếu mày. biệt huyện so với hoàng cung có phần đơn sơ nhưng cảnh vệ càng thêm phần nghiêm ngặt mấy trục dặm trong ngoài có đóng quân tầng tầng kiểm tra người không phận sự đừng mơ tưởng tới gần xe ngựa này thế nào lại ung dung đi qua được đợi chủ quan đuổi tới cửa cung xe ngựa cũng đã tới nơi rồi còn không đợi chủ quan cất tiếng hỏi lão già liền từ trong ngực một tấm biển ánh vàng rực rỡ ném vào ngực y nói nhìn cẩn thận uy phong diện mạo giống nhau giọng nói của lão tựa sấm rèn chấn động bên tai khiến người nghe run lên chủ quan cầm tấm kim bài mới xem một mặt liền giật mình kinh hãi. d u y ê n Quang t i ê n Đế từng ban thưởng miếng kim bài như ý, người khắp nơi nhìn thấy như thấy chấm giá lâm, thần dân q u ỷ lệ, lấy nghi lễ n ê n giá chào đón. Triều đại cảnh thái cũng ban hành một miếng kim bài như vậy, trong tay lão già chính là một trong số kim bài đó. Tướng lĩnh cấm quân kiểm tra qua đúng là kim bài thật, lập tức quỳ r ạ p xuống đất, hai tay dâng lên h o à n trả kim bài lại cho chủ. Lão già nói lời giản dị, mở cửa, dẫn đường, kiến giá. Cửa cung rộng mở cho xe ngựa vào. Do chủ qua đích thân dẫn đầu, vào tới tầm cung cảnh thái lao già trước mặt mới giìm dây cương, nhảy xuống khỏi xe bước nhanh đến thùng xe phía sau, tùy tiện xé toạc màn xe. Không ngờ trong thùng xe là một cỗ t i ệ u lão cũng không cần người khác giúp đỡ, một mình thoải mái vác theo tiểu t i ệ u đi nhanh về phía tầm cung. Chủ quan cấm quân phụ trách ở đó, bước tới ngăn lại, hỏi bên trong tiểu. Còn không chờ gã nói xong, tiểu liêm nhón g lên một cái, lại một tấm kim bài bay ra, rơi vào trong tay gã. tấm kim bài như ý thứ hai, hai tấm kim bài chia nhau nằm trong tay lão già và trong tay của người trong tiệu, không nói nửa lời vô nghĩa, lập tức tránh đường, đợi tiến vào tẩm cung, lão già giơ cao kim bài, hít hơi mở lời, mọi người lui ra ngoài, nói xong lại đưa mắt nhìn về phía tiểu trùng tử, giọng nói nhẹ nhàng, người ở lại, mọi người rời khỏi, trước mắt trong tẩm cung chỉ còn lại lão già, người trong tiệu, tiểu trùng tử và hoàng đế cảnh thái đang hôn mê trên giường không biết gì, một lát sau. đống nhiên truyền tới tiếng tiểu trùng tử khóc lớn. Tuy nhiên trong tiếng khóc này ngập tràn là niềm vui sướng. Đêm 30, đêm giao thừa, cảnh thái hấp hối, quốc sư trọng thương đã trở về. Không biết lai lịch lão giả cường tráng, tấm kim bài mất tích lâu như vậy, rất nhanh quần thần đại yến nghe được tin tức, đều tập trung tới biệt viện, tề tụ trước tầm cung. Nhưng cánh cửa lớn đóng chặt, thái giám tiểu trùng tử bên cạnh hoàng đế quỳ gối trước cửa, hai tay giơ quá đỉnh đầu, đem hai khối kim bài nắm ở trong tay, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài. trong phòng lớn, hai nhân vật tuyệt đỉnh liên thủ cứu chữa cho cảnh thái. quốc sư thương thế vẫn còn và lại chỉ còn lại một bàn tay, khi cứu người phải có người hỗ trợ. trên đời này người giúp đỡ lao tốt nhất chính là hoa tiểu phi mặc t r ú c theo mệnh lệnh, hoa tiểu phi thủ pháp cực nhanh, châm cứu, dùng thuốc hoặc dùng lực khai thông yếu huyệt, đả thông máu bẩm. nhìn qua hết thể đều đ â u vào đấy, bộ dạng hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. tuy nhiên, chán hai lão nhân chạy mồ hôi lạnh, đủ để nói lên tình trạng bệnh cực kỳ nguy hiểm. tháng đến tận canh sáu, khi mặt trời lên cao, thân thể cảnh thái bỗng nhiên run rẩy cựa mình, rồi cứ như vậy nằm trên giường, liên tục phun mấy ngụm máu đen t a n h t ở i lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Mà ánh mắt của quốc sư, rốt cuộc cũng trở nên thoải mái một chút. Hoa tiểu phi thở phào một cái, ngồi bên giường, nhìn quốc sư lộ ra dáng vẻ tươi cười, cuối cùng vẫn k ị p nếu về muộn ba ngày thì không cứu được rồi. Nói xong, l ã o lại thoáng để thấp giọng, chỉ có điều. Trình độ y thuật của quốc sư so với Hoa Tiểu Phi cao hơn rất nhiều, đương nhiên hiểu được Lão m u ố n nói gì. Lúc này g ậ t đầu, ta biết cảnh thái thân thể vốn cường tráng, nhưng trải qua mấy lần bị thương nặng nề, g h thể chất tổn thương trầm trọng, hiện tại có thể cứu sống, nhưng không thể tránh khỏi, sống không được bao lâu. Hoa Tiểu Phi không nói gì thêm, mang nước tới rửa sạch chỗ máu đen do cảnh thái phun ra. Trải qua 4 canh giờ, trời chuyển về chiều, các đại thần vẫn ở tại chỗ, lo lắng chờ đợi, rốt cục. một chuỗi quạ kẹt của trụ cửa vang lên, cửa chính tầm cung bật mở, khiến cho tất cả mọi người rơi vào kinh hoàng chính là người đi ra mở cửa chính là đương kim vạn tuế gia, giờ này hôm qua còn là hoàng đế cảnh thái đang chờ chết, sắc mặt tuy vẫn còn yếu, ánh mắt có phần ả m đạm, nhưng trên mặt đã trở nên sống động hơn, ánh mắt tràn đầy nguồn sinh khí, cảnh thái bộ dạng vui vẻ, vừa ra khỏi tầm cung, còn không để tâm các đại thần vẫn an, lão liền dành lấy vẫn an trước. mấy ngày nay các vị vất vả rồi. các bậc lễ nghĩa này sao dám đ ả m đương các đại thần vội vàng không ngừng quỳ lạy mặc kệ thật giả mỗi người đều khóc giống lên nước mắt tôn t r à o tổ tiên phù hộ long thể vạn tuế không việc gì cảnh thái ngày thường ư ơ n g n g ạ c h bất kể thân thể suy nhược vẫn tự mình đi lên phía trước nâng từng người một trên mặt dạng rào vẻ tươi cười niềm vui đến từ đáy lòng khiến thần thái của lão bay lên trong khi lão đỡ ra các tiểu ngọc nói nhỏ với hắn chấm lúc trước lệnh ngươi làm hai việc trước tiên không cần làm nữa bỏ đi tiếp theo cảnh thái đ e o ôn cẩm thiên kéo lên, cười nói: nghị triều ngày mai cũng tạm hoãn, không cần nhắc tới. gia cát tiểu ngọc và ôn cẩm thiên ngơ ngác nhìn nhau, hai người không hiểu đối với mật chỉ của đối phương thế nào, nhưng rõ ràng cảm nhận được vị hoàng đế này của mình sau một trận bệnh nặng, giống như thay đổi tâm tính. mà lúc này ở sâu trong tầm cung, trong bóng tối người ngoài nhìn không ra, hoa tiểu phi khẽ giọng nói với quốc sư: đứa nhỏ này coi trời bằng vùng, lại nghe lời người nói. đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý e c o n tính cách có chút điên cuồng tuy nhiên rốt cuộc vẫn không đ ố c thiên hạ và báo t h ủ nên theo thứ tự chính lao hơn ai hết cũng hiểu được ngay cả phát cuồng càng không được quan tâm quốc sư cũng cười lập tức chuyển đề tài dọn khàn khàn lại cất lên lần này vất vả cho ngươi rồi hoa tiểu phi cười ha ha nghe vậy đống nhiên trở nên nghiêm túc đáp lại điện hạ nói quá lời vẻ mặt quốc sư từ đầu tới cuối hỗn loạn nhìn không ra biểu cảm trên mặt nhưng tận sâu trong con mắt đ ụ c ngầu Hiện ra một phần nghiêm túc, nhất định phải cảm ơn Tiểu Phi. Ngươi cũng biết, ta sợ nhất chuyện gì. Nói xong, cũng không chờ Hoa Tiểu Phi trả lời, t i ế n Đỉnh liền trầm giọng tự đáp. Đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trên đời này điều ta sợ nhất chính là, ta còn sống, hắn lại không còn. Chương 175, m ộ t năm sau, P1. Phía đông nam ngoài biên giới Nam Lý được gọi là một trăm ngàn hùng hoang. Đồi núi nhấp nhô giáp biển kéo tới tận trời xanh, nơi này khí hậu nóng ẩm, thảm thực vật dị thường tươi tốt. d ơ n g rậm tre trời dây leo trang trị, t vô tình dệt một gò đất thành nhà giam. Gió không xuyên được mưa khó ngấm, lá rụng tàn rơi vào mặt đất, thành tầng tầng hư thối, ngàn vạn năm hóa thành đầm lầy thanh t ư ở i Trong núi rắn rết nảy sinh, độc thú hành hành, thường xuyên còn có khí độc tàn sát bừa bãi. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, ngay cả sơn khê tú cũng không nguyện đi, tình nguyện ở lại Nam Lý, ở cùng với người Hán mà bọn họ c ă m thủ đến tận xương thủy. Bên trong nơi hoang dã trăm nghìn dặm, còn có quái vật đáng sợ hung tàn khát máu đi lại như gió kết thành đàn. Việc này không phải lời đồn bậy quỷ quái thần thoại mà xác thực. 300 năm trước ở sâu trong hoang man núi lửa phun trào, bọn quái vật đã bị kinh hãi, như ong vỡ tổ chạy khỏi nơi hoang dã xâm nhập nhân cảnh, giết chóc vô số. Tiền triều chịu đủ thiệt hại, rút kinh nghiệm xương máu, nói theo đế vương thời cổ trúc lôi trường tường, muốn làm một lần ngăn thai họa vĩnh viễn, an ổn suốt đời, nhưng công trình quá lớn, không đợi c h ú c h ố i làm được một nửa thì tiền triều liền bị lật đổ diệt vong, công trình cũng liền chết non. 300 năm gió táp mưa xa. Bức tường ngày xưa phần lớn đã luôn xuống, nhưng có mấy chỗ chắc chắn bảo lầu có thể giữ lại. Hàng năm tu sửa, ngày thường cũng c ó đóng quân, cũng không trông cậy vào bọn họ có thể ngăn trụ đột kích quái vật. Chỉ cần lưu tâm quan sát, khi có hướng đi lập tức đăng báo như vậy đủ rồi. Bạch lầu canh là một trong số đó. Bị phái đến chấn thủ nơi đó, nghe tới làm cho người ta da đầu run lên. Nhưng trên thực tế, quái vật đích xác đáng sợ, nhưng chúng nó cũng chỉ là 300 năm trước sát đã từng đi ra một lần, sau đó liền không có động tĩnh. nơi đây không chiến sự, thêm chi tiếp tế tiếp viện dư thừa, đồng lộc hậu đãi, núi cao hoàng đế xa quân kỳ rời rạc. Ngoại trừ thoáng hơi tịch mịch, có thể đến bạch lầu canh chấn thủ biên cương, tuyệt đối là chuyện tốt. Chấn thủ bạch lầu canh không khiến Hoa nghiêm tịch mịch. Hai năm trước Y l i ề n vụng trộm đem vợ con đến đây, bởi vậy cũng thực sự hòa mỹ. Hoa tướng quân mong muốn v ĩ n h viễn không lên trước, cả đời chấn thủ tại c h ỗ này cũng được. Hoa nghiêm không phải loại người chỉ lo chính mình mà không nghĩ đến huynh đệ. Vài lần dâng thư lên triều đình, Y tự tay viết một bài văn tốt, thành khẩn đền nợ nước với một trái tim nóng hổi. Dường như chỉ cần Ngô Hoàng hướng ánh mắt về núi nhìn lại, Y liền lập tức sát nhập thập vạn man hoang vì Nam Lý mở mang b ở c ó i Mà cùng với đại nghĩa người người, nỗi khổ của những quân nhân chấn thủ biên cương cũng ẩn hiện trong hàng chữ, trong lời cảm thán nhẹ nhàng loang ngòi huyết lệ, bi thương trong đó thực sự không biết nói cùng ai. Rốt cuộc một năm trước triều đình ban đơn xuống, cùng với đồ tiếp tế tiếp viện. vài cái doanh kỹ được đưa đến cho bọn họ về diện m ạ o thật sự không dám khen tặng nhưng dù sao vẫn là nữ nhân trẻ tuổi đến nơi này liền trở thành việc vui lớn sĩ khí của các binh sĩ chấn thủ bạch lầu canh bừng bừng hàng đêm xếp hàng hàng hoàng hôn hôm nay doanh trại sẽ nổi lên lửa trại nướng các món ăn thôn quê cứ cách 10 ngày nửa tháng bọn họ đều xuất quan săn thú rừng trong núi sâu thẳm thảm âm trầm khủng bố nhưng đều ở xa xa chỉ săn thú bên rìa rừng thì không có gì nguy hiểm mắt thấy món ăn quê bị nướng trên ngọn lửa dầu mỡ nhỏ xuống phát ra âm vang nhỏ, chúng binh bạch lầu canh mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Lúc này trên bảo lầu đột nhiên vang lên một loạt tiếng kèn lính ỏi. Theo bản năng binh lính hoan hô r ộ lên, lao về hướng lửa chạy, nhưng vừa bước được nửa bước bạn họ liền phản ứng lại. triệu tập ăn cơm hẳn là tiếng c h u n g như thế nào đổi thành kèn. Tại sao lại dùng tiếng kèn? Sau đó ngay lập tức mọi người rốt cuộc bừng tỉnh tiếp theo mỗi người liền biến sắc. kèn chủ chiến đây là tiếng động cảnh giới. âm một tiếng. cả doanh trại đại loạn, gia uy lớn tiếng hô quát mệnh lệnh cho binh lính dưới quyền phụ đ a o cầm cung, hoa nghiêm tướng quân mặt mày xanh mét bước nhanh chạy lên chạm canh gác, gấp giọng truy vấn, vì sao thổi kèn? tuy rằng quân kỷ rời rạc, nhưng ít ra vẫn còn phải làm, bất kể trời trong hay mưa gió chạm canh gác trên đài bạch lầu canh vĩnh viên đều có người giám sát, quan quân thủ hộ giơ tay chỉ về phía trước, cổ họng khô khốc, mời đại nhân xem, là là d ã nhân, theo hướng tay chỉ, chỉ thấy một hàng hơn 20 người, quần áo tả tơi. Người đầy buồn, tóc râu u m n g đ ù m bẩn hết toàn bộ nhìn không ra tướng mạo. Hơn nữa làm cho người ta trong lòng hốt hoảng là những người này xa xa trông thấy tòa nhà hình tháp mà buộc phát ra một trận hoan hô, ôm nhau vừa cười vừa nhảy không biết là cái nghi thức gì. Không phải là nơi này có thịt người mới mẻ nên mới vui vẻ như thế. Hoa tướng quân trong lòng vô cùng hối hận, ngàn vạn lần không nên ngay tại doanh trại quân đội mà nướng thịt rừng, nhất định do mùi thịt chín đã đưa bọn chúng tới đây. t r u y n thuyết giã nhân có cái m ù i thính hơn, cầu trước kia còn không tin hiện tại gặp phải báo ứng. Hoa tướng quân lớn tiếng truyền lệnh, tòa nhà hình tháp vang lên tiếng chống trận đủ đủ tất cả binh lính phòng ngự gia tăng phòng bị. Giã nhân phía trước chỉ là một tiểu đội nhưng nói không chừng trong rừng ẩn giấu ngàn vạn đại quân. Hoa tướng quân không dám chậm trễ, trở tay rút ra chiến đao chỉ về giã nhân ở phía xa lớn tiếng quát mắng. Biên giới Nam Lý đến đây dừng lại, nếu tiến thêm vạn tiễn xuyên thân. Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đánh giặc. nhưng nếu thật muốn đánh hoa tướng quân thả chết không lùi theo tướng quân r ố n g to chúng binh bạch lầu canh cùng kêu lên hưởng ứng lặp lại hai chữ lùi tán lùi tán lùi tán chỉ có sĩ quan phụ tá đi theo hoa nghiêm tướng quân thấp giọng thì thầm sợ là bọn họ nghe không hiểu tiếng hán thật không ngờ giữa hàng dã nhân đột ngột bùng nổ một âm thanh vang rội để hết tất cả tiếng kêu của binh sĩ rõ ràng là giọng nói của người hán nước nam lý phong long hoàng đế cầm quyền t ả thừa tướng hồ đại nhân nhân đang ở đây các ngươi không được vô lễ Người đang nói bước ra, che đồng bạn sau lưng, trong tay hắn cũng dương lên một thanh t r ư ờ n g cung, ánh mắt sâm nghiêm mà lạnh lùng. Còn có một người khác cùng hắn sóng vai tiến lên, không thấy rõ bộ dáng, tuy nhiên dựa theo thân hình hẳn là người trẻ tuổi, cổ quái hơn. Sau lưng hắn không ngờ có một cái hòm lớn như cái quan tài. Cho đến khi người thanh niên đem cởi xuống, nắm trong tay, hoa tướng quân mới nhìn ra cái hòm đó cán dài màu vàng, đỏ thâm thân đ a o rõ ràng là một thanh chiến đao thật lớn lắm l ẫ m đầy sát khí. Lúc này. i ữ a đám dã nhân một lão già nói câu gì được thanh niên cầm đại đao truyền lại bạch tháp lâu hoa nghiêm tướng quân có ở phía trước vài năm trước khi lão phụ tuần tra phía nam đã từng cùng hắn gặp mặt sau khi truyền lời thanh niên vừa cười vừa bỏ thêm một câu chỉ là sự hiểu lầm chúng ta không phải dã nhân tất cả đều là nhân sĩ nam lý lúc này trung thu đã qua lại sắp đến c ử u c ử u trùng dương nhóm người tống dương phiêu lưu trên biển rộng suốt ba tháng tô hàng chỉ đưa bọn họ đến lục thượng nhưng không cùng bọn họ đồng hành Tống Dương muốn nói cái gì, nàng chỉ chỉ nhẹ nhàng ôm ấm áp, ghé vào tai hắn thấp giọng nói, theo ngươi đi, nhìn những chuyện ta không muốn nhìn. Tô Hàng lắc lắc đầu, ôm rất nhanh, thân thể lại dùng sức ngửa ra sau cho đến khi nàng có thể nhìn thẳng ánh mắt Tống Dương. Hiện ta đã biết ngươi tuyệt đối không đ ố c t a y ê n tâm. Thanh âm nhẹ nhàng, tươi cười nhẹ nhàng, vừa hôn nhẹ nhàng, Tô Hàng buông Tống Dương ra, lại đi ôm hổ phách, cuối cùng cười với bọn họ. Lần này ta đi, tìm không thấy Châu Phi ta sẽ không trở lại. Nếu may mắn có thể trở về, nhất định mời các ngươi ăn đường. Nhìn theo thuyền lớn lại lần nữa dương b u ồ m đi xa, đám người tống dương phân biệt phương hướng, quay đầu tiến vào rậm rạp hồng hoang. Sự đáng sợ của hồng hoang một là dã thú hung mãnh ngoài tầm kiểm soát, hai là ở độc vật tàn sát bừa bãi. Nhưng trong đoàn người, vừa có la quan đại tông sư, cũng có hổ phách độc thuật, y thuật thánh thủ, mà bạch tiên sinh, cố chiêu quân, thi tiêu hiểu, nam vinh đều là hạng người có thân thủ dũng mãnh, mặt khác còn có tống dương am hiểu nhiều mặt độc võ. An toàn trên căn bản không có gì lo lắng, hành trình gian khổ lại yên bình. Cũng tới lúc La Quan nên thọ trung chính tẩm, thật xấu hổ. Nửa năm qua, việc mình vẫn còn sống La Quan khá buồn bực. Cao mày đến hỏi hổ phách, hổ phách ngay cả mạch cũng không bắt, trực tiếp đáp, không chết đâu. Tâm tử nhiệt loại bệnh này trong ngàn vạn người bị bệnh nói không chừng có một hai người có thể không cần thuốc mà khỏi bệnh, không có đạo lý để giảng. Ngươi là vạn người có một, không tệ. La Quan tín nhiệm hổ phách, nhưng lão cũng không phải đồ nốc. nghe vậy ánh mắt lại neo h lại, chuyển mắt nhìn phía Tống Dương. Tống Dương làm bộ không phát hiện, liên tiếp vài ngày cũng không chạm tới ánh mắt đại tôn g sư, lờ l a o đi. Bên trong mãng lâm thực sự có quái vật, đám người Tống Dương một đường đi tới, gặp không ít tao ngộ, kỳ thật cũng đều là dã nhân chưa được khai hóa thôi. Thân thể thấp nhỏ hơn người Hán, giống vượn nhiều hơn giống người, bởi vì điều kiện sinh tồn bất đ ồ n g bàn tay và răng nanh tiến hóa được dị thường sắc bén, động tác linh mẫn, sức mạnh cũng không tệ, tình hình bình thường. chúng nó cũng không sẽ chủ động công kích dù sao ở trong mắt bọn chúng hình thể đám người tống dương khổng lồ tràn đầy nguy hiểm có thể không đánh sẽ không đánh chỉ giám sát theo dõi đợi cho nhóm người tống dương rời khỏi lãnh địa của mình các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé chương 1 7 t 1 r ư một năm sau P 2 một đường đi tới mất 7-8 t á tháng nhưng khó khăn đi tới được bên d ị a hừng hoàng khi sắp quay về được nhân gian hổ phách không đồng ý đi tiếp gọi Tống Dương cứ gọi đến bên người, tươi cười thân thiết. Các ngươi đi tiếp, ta sẽ ở lại. Tống Dương chấn động, cũng không chờ hắn nói chuyện, Hổ Phách liền nói tiếp. Đi mấy tháng, đống nhiên cảm thấy nơi này cảnh sắc có chút hương vị khác lạ, nghị muốn ở đây lâu lâu đi dạo xem sao. Yên tâm, ta không phải vĩnh viễn không ra đi, khi nào chơi được chán, tự nhiên sẽ trở về tìm ngươi. t i ế n từ mình, ta nhớ rõ. t í n h tình Hổ Phách so với Tô Hàng càng bướng bỉnh hơn, bà lại là bề trên. Chuyện đã quyết hoàn toàn không để cho người khác khuyên can. Nói xong, bà lấy từ trong túi ra một tập sách, ý cười càng đậm. Vốn định tự tay giao cho công chúa con dâu, hiện tại tự ngươi chuyển giao đi. Ngươi cũng có thể xem, vợ chồng son cùng nhau luyện là tốt nhất. Tính đúng ra cái này cũng là bản lĩnh của tên Vu Ly khốn kiếp. Song Tu bí tịch, b ả o bối trong b à o bối. Tu tập Song Tu và mang thai cũng không có xung đột, nhưng mấu chốt là muốn có em bé sẽ không thể dựa theo bí tịch vận công. hai sự kiện không thể đồng thời tiến hành, chỉ cần sai sẽ bị cắn trả. Hổ Phách đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lúc trước Phương thuốc cho ngươi, có nhớ không? Chờ ngươi trở lại Nam Lý, nhất định phải nhớ rõ. á n theo Phương chào d ư ợ c đúng h ạ n ăn, không thể có chút lệch lạc. Tống Dương từng bệnh nặng qua một lần, vừa mới trúng cử kỳ sĩ, khi trở về y ế n Tử Bình thăm viếng, Tam Quan phát ra hàn khí toàn thân cứng ngắc không thể hơi động. Sau khi gặp được Hổ Phách, tất cả tâm tư Tống Dương đều dùng trên việc tạo phản. Khi lên thuyền xuất phát. mới đem chứng bệnh này thỉnh giáo hồ phách. thân nhi tử bị bệnh, hồ phách vô cùng coi trọng. tuy nhiên sau khi kiểm tra cẩn thận lại liền c h ấ m tĩnh, hắn bị bệnh là do mạnh mẽ vượt tăng quan. sau khi tu vi tăng vọt liền bị cắn trả, cũng không tính là nghiêm trọng. hồ phách viết một phương thuốc chỉ cần ăn theo phương thuốc dùng dược sẽ không xảy ra sự cố. tiếp theo, hồ phách lại gọi la quan, thi tiêu hiểu hai người một mình vào chỗ yên lặng, thấp giọng dặn sau một lúc lâu, không biết phó thác cái gì. dặn dò xong xuôi, hồ phách không để cho giữ lại. cũng không cho người bên ngoài đi theo, liền một mình xoay người đi đi sâu vào trong hoang man, bước chân thoải mái, tươi cười khoái hoạt. thập vạn man hoang, thế nhân nghe thấy thì biến sắc, là nơi cùng hung cực gắt trong mắt h ổ phách chỉ là một trò chơi. bốn năm trước, hồ đại nhân từng phụng chỉ tuần tra năm giới, tạ thừa tướng có đặc điểm đã gặp ai là không q u ê n được, mặc kệ chức vị, thân phận sang hèn, lại khi xa cách đã lâu, lão nhân vừa thấy thấy chiêu bài bạch tháp lâu, lập tức nhớ tới hoang nghiêm, rất nhanh xác minh thân phận của i ã nhân. Bạch Lầu canh lại lần nữa đại loạn, nghiêm tướng quân n h ấ c đầu được gần như muốn n ứ t ra, bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra Hồ Đại Nhân sao đột nhiên lại xuất hiện. Cải trang vi hành, điều tra biên quan sao? Cho dù thật sự là như thế, cũng phải từ bên trong mà tới, sao lại từ bên ngoài mà vào? Hơn nữa không khéo, trong doanh địa còn cái vô số món ăn thôn quê. Hai mươi mấy người dã nhân vào doanh địa, trước tiên bất chấp nói lời v ô n g nghĩa, lấy nước rửa sạch thân thể mặt mũi, lúc này mới trở lại lều lớn. Sau khi ngồi xuống còn chưa kịp nói chuyện, đông nhiên tiếng bước chân vang, một đứa trẻ 8 tuổi lao vọt vào trong phòng giơ lên một cái dao gỗ miệng hô to. d ã nhân ở nơi nào? Hoa tướng quân hận không thể đánh chính mình một quyền, xông vào là đứa con bảo bối của ông ta. Kỳ thật ngày thường đứa bé và mẫu thân đều ở tại nơi cách binh doanh một d n g ngoại địa phương. Hoa nghiêm là gan lớn, đem lão bà và đứa nhỏ đến biên quan, nhưng trung q u y không dám cho bọn họ ở tại trong doanh. Nhưng hôm nay vừa mới săn thú trở về. có chuyện tốt cấp dưới cố ý đi đem hai mẹ con họ đến trong doanh vừa rồi quý nhân nhập quan bạch lâu canh loạn thành một đoàn ai cũng không chú ý nhóc con không đợi hoa tướng quân nói chuyện hồ đại nhân liền đem đứa trẻ kéo đến tươi cười từ ái nếu thực sự d ã nhân ngươi làm sao bây giờ đứa nhỏ không hiểu chuyện nhưng dù sao cũng là sau khi con nhà lính trả lời vang dội cầm đao nâng tiễn tới một giết một hồ đại nhân cười gật gật đầu chuyển mắt nhìn phía hoa tướng quân biên quan trọng địa giới vệ trong quân doanh Như thế nào lại có đứa trẻ? Hoa tướng quân nuốt nước miếng một cái. Hán, hắn là đứa con của Doanh Kỹ. Còn chưa dứt lời, x e m cửa lại là n h o á n g lên một cái. Một phụ nhân có vài phần tư sắc hoang mang rối loạn khe tái mà chạy vào. Hoa tướng quân thực sự muốn chết. Lần này vào là tức phụ của mình. Hoa thị biết sự tình nghiêm trọng, nói không cẩn trọng quý nhân cười lạnh một tiếng. Chồng con đều đã bị chém đầu, mà người mẹ không thể mặc kệ đứa con, chạy theo vào, chuẩn bị một nhà chết chung. h ồ đại nhân chỉ chỉ hoa thị lại hỏi hoa tướng quân, nàng là ai? Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hoa tướng quân, dù sao cũng là một nam nhân, có thể nói đứa con là con trai của doanh k ỵ nhưng bất kể như thế nào cũng không chịu nói vợ mình là doanh kỹ. Tình thế cấp bách, h ổ ngôn loạn ngữ trả lời, nàng là tú bà. Chưa từng nghe nói qua doanh kỹ còn phối tú bà. h ồ đại nhân đầu tiên là ngạc nhiên, chợt cười ha ha, đem đứa nhỏ đưa đến trước mặt hoa thị, p h ấ t tay cười nói, chạy nhanh đi xuống đi. tiếp theo đối với hoa tướng quân chỉ bảo nói trạng kế đưa tin tiếp chuẩn bị tiếp ứng chuẩn bị xe ngựa sau khi ă n xong trực tiếp lên đường chúng ta sẽ hồi kinh không lâu sau khi nhóm người tống dương đạp trên xe ngựa sắp chia tay hồ đại nhân dường như nói chuyện p h i ế m cười nói với hoa tướng quân đang có chút lo sợ con của ngươi giống cha hơn mẹ dâm một tiếng hoa tướng quân trực tiếp quỳ r ạ p xuống đất nét tươi cười của hồ đại nhân tiêu tan không thấy t h à n h âm lạnh như băng quân lệnh như núi thân là tướng lãnh đi đầu lại làm trái Thực sự nghĩ rằng triều đình dễ bị lừa như vậy sao? Tự mình đi binh bộ linh tội đi. Lập tức, Hồ đại nhân giọng điệu lại thoáng dịu đi chút, cầm đao n â g tiễn, tới một giết một. Chính những lời này của đứa nhỏ nhà ngươi cứu tính mệnh các ngươi, ta sẽ chiếu cố một câu, lưu lại tính mệnh các ngươi, lập công chu tội, ngóng trong hoa tướng quân sẽ không phụ bản quan. Nói xong, Tả thừa tướng ra lệnh một tiếng, đoàn xe suốt đêm khởi hành, chạy tới phượng hoàng thành, từ đầu đến cuối, Lão cũng chưa liếc mắt một cái nhìn lại h o a nghiêm. Đi được nửa hành trình, Bạch Tiên Sinh và Cố Chiêu Quân liền rời khỏi đội ngũ. Hai người đều là thủ lĩnh một phương, một năm không trở về, thủ hạ không c h ừ n g giấu giếm nhiều ít sự tình, phải nhanh một chút liên lạc cấp dưới để nắm được tình tình. La Quan cũng theo bọn họ cùng nhau cáo từ mà đi. Tuy nhiên Lão vẫn chưa rời xa, chỉ có điều từ ánh sáng chuyển vào bóng tối, vẫn đi theo đám người tống Dương. La Quan tạo phản trong nhất phẩm lôi, thân phận của Lão rất mẫn cảm, nếu chẳng may có ngày cảnh thái bức phong long giao người. tất cả mọi người đều khó xử, vẫn là để cho lão nửa đường trốn thoát là tốt hơn. Sau 20 ngày từ bạch lầu canh xuất phát, có thể nhìn thấy phượng hoàng thành ở xa xa, khiến tất cả mọi người trong đoàn thật sự hưng phấn. Trên đường hồ đại nhân sớm tìm hiểu rõ ràng, đại yến vẫn chưa chỉ huy năm h ạ thậm chí ngay một quốc thư chất vấn đều không có, thật giống như sự tình nhất phẩm lôi giường như chưa bao giờ phát sinh. Nhưng thật ra nam lý cũng đã vài lần tăng binh tới chết i kiều quan, hồng thành, khẩn trương tới mức không thể khẩn trương hơn. nếu đại yến không có làm khó dễ, triều đình nam lý cũng chỉ phái sứ đoàn ghi công kỳ sĩ, các kỳ sĩ lập công quay về, tự nhiên vui vẻ khoái hoạt. lúc này phía trước cửa thành bỗng nhiên lao ra hơn 10 kỵ binh, xích giáp hồng anh rực rỡ bắt mắt, trang phục độc đáo của thế gia nam lý không cần xem, cờ hiệu cũng biết, bọn họ là h ồ n g ba gia tướng. một đám h ồ n g ba vệ vây quanh một nữ tử trẻ tuổi, nghiêm trang đón nhận sứ đoàn, nữ tử trẻ tuổi xuống ngựa, thi lễ với tả thừa tướng, sơ dung bái kiến hồ thúc thúc. Hồ thúc thúc trương diệu vai dành của quốc gia vất vả suốt hành trình trên dưới hồng ba phủ đều kính ngưỡng gia p h ủ cố ý từ tây quan chuyển thư trở về lệnh sơ dung nhất định phải nên đón tại cửa thành thay mặt tới kính h ậ u tả thưa tướng đi xa trở về trong kinh q u y ề n quý nên đón đi ra cũng không phải là chuyện bất ngờ bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua sứ đoàn đã liên tục được từng nhóm lại từng nhóm kinh quan tới ân cần thăm hỏi n h â m sơ dung đại biểu hồng ba phủ tới cũng coi như bình thường. Tuy nhiên xem Hồng Ba vệ bên người nàng mỗi người đều là cao lớn vạm vỡ trai trắng, ánh mắt tìm tới tìm lui trong đám k ỳ sĩ, thấy thế nào như thế nào cũng giống đến đánh nhau. Hồ đại nhân bật cười ha ha, vương gia chu đáo như vậy quả thực khiến lão phu xấu hổ. c h ấ n Tây Vương Đốc Chiến Tây Tuyến, xuất lĩnh tướng sĩ si đấm máu chiến đấu hăng hái, khiến thiên tử khó nhập Nam Lý nửa bước. Đây mới là vì nước vì dân đích thực chính công h â n lão phu còn kém xa. Quân chúa và Hồ đại nhân thuận miệng hỏi han, tới lui không ngoài thổi phồng lẫn nhau. nói đùa vài câu, n h â m sơ dung đổi đề tài, hồ thúc thúc thứ tội, sơ dung còn có một việc nhỏ muốn nhờ. hồ đại nhân ánh mắt k h ô n khéo, sớm nhìn ra hồng ba phụ không phải vì chính mình mà tới, cười ha h ả xua tay nói, muốn tìm ai quận chúa xin cứ tự nhiên, tuy nhiên thời gian đừng quá dài quá, vạn tuế sớm có ý chỉ, sau khi mọi người nhập kinh ngay lập tức vào trong cung kiến l ê n h giá, lão nhân không nghĩ tới thừa hợp quận chúa muốn tìm ai. nhưng xem điệu bộ của Hồng Ba vệ sợ là muốn đánh chết một hai người mới chịu bỏ qua cho nên mới dơ ra cái c h i ê u bài thánh chỉ mặc kệ nói như thế nào hiện tại lão vẫn là sứ đoàn chủ quản một v ạ n bối nho nhỏ của Hồng Ba phủ muốn náo loạn một chút cũng không sao nhưng nếu muốn đem ai đi Hồ đại nhân tuyệt đối sẽ không chịu n h â m sơ dung cười tủm tỉm ánh mắt meo lại như t r a n g huyết cảm ơn Hồ thúc thúc thành toàn sơ dung biết c h ừ n g mực xin ngài chờ trong chốc lát nói xong vừa thi lễ lại tươi cười nhìn vào trong đội ngũ Tống Dương Tiên Sinh xin mời nói chuyện một lát. Hồ Đại Nhân lại dùng tay ra hiệu dẫn theo những người khác tiếp tục đi tới. Đến cửa thành thì dừng lại chờ Tống Dương trở về đội ngũ. Chờ cho đội ngũ đi được xa hơn một chút, Nhâm Sơ run g dơ tay chỉ về Tống Dương đang đứng lẻ loi mà cất tiếng giòn thét ra lệnh: đánh hắn! Một đám hồng ba vệ giống như lang như hổ lao tới, nhưng thật ra cũng chưa lấy binh khí. Tống Dương thấy thế mỉm cười một tiếng, mặt không sợ hãi nhanh chân bỏ chạy. Chương 177. t h ầ n thoại, V1 nếu Tống Dương không muốn đánh, một trận này cũng đánh không được. lại nói Hồng Ba vệ do thừa hợp quận chúa mang đến đều là tâm phúc thân tín. về mối quan hệ của Tống Dương và hai tỷ m ộ i sơ dung, tiểu bộ cũng có nghe Tần Truy nói qua ít nhiều. cái người chạy trốn không chút khí thế này chính là Tống công tử, đã cứu mạng dân chúng Hồng Thành, còn phản kích tiến binh mãnh liệt, bởi vậy ai cũng không thực tâm thực dạ đi đánh, đuổi theo được hai bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Nhâm sơ dung chờ đợi. Tống Dương chơi xấu, nhưng lúc này Nhâm sơ dung không cười. cắn răng v ấ t tay lệnh cho thuộc hạ các ngươi quay về sau đó nghiêng đầu nói với Tần Truy ở bên cạnh ngươi lên đánh cho ta Tần Truy ngạc nhiên nhưng quận chúa đã mở miệng gã cũng chỉ có cách tuân lệnh quả nhiên vừa thấy Tần Truy đi lên Tống Dương liền không chạy có thể nhìn ra lần này Nhâm Sơ Dung thực sự tức giận ân tình Tống Dương nợ nàng không nhiều nhưng mỗi lần mỗi lớn hơn lại thêm có chạy cũng không chạy ra khỏi được Phượng Hoàng Thành thật sự muốn để cho nàng xả giận cũng không sao nhưng không thể để cho đám vệ sĩ này đánh bị một đám chó điên đánh sao cam lòng tuy nhiên nếu người ra tay là t ầ n truy thì trong lòng cũng thoải mái hơn thừa hợp quận chúa thần cơ diệu toán nếu không tính đến trường hợp này cần gì phải đem tiếp thân hộ vệ của tiểu bộ đến đây làm gì thần truy bước nhanh tới túi đầu nói nhanh đ á p tội huynh đệ dứt lời một chiêu hắc hổ đào tâm trực tiếp xông thẳng tới cánh tay tống dương cuộc đời của t ầ n truy hơn trăm trận chiến bản lĩnh của gã cũng thuộc loại c ư n g rắn lực đạo thực không nhỏ Tống Dương bị đánh tới mức cánh tay run lên. Sau đó Tần Truy lật tay lùi chân, đồng thời tiếp tục nói: Công chúa bị bệnh, quận chúa đau lòng. Quay đầu lại, một chiêu khôi tinh t h í c h đấu, vốn là tấn công vào tim, nhưng vẫn nhắm tới cánh tay Tống Dương. Quyền trọng lực mạnh, Tần Truy đi quyền xé gió, không chiêu nào rời khỏi cánh tay Tống Dương. Đánh xong một hồi, Nhâm Sơ Dung không thèm nhìn nữa, cũng không e dè thân phận, cũng không cần quan tâm mình chỉ là một nữ tử yếu ớt, cất bước đi về phía hai người. Quyền Cước không có mắt. Tần Truy sợ n g ộ thương c ủ n chúa, lập tức thu tay lại không đánh. Nhâm Sơ Dung lập tức đi tát Tống Dương một cái, là một cái tát, nhưng sức của nàng đối với hắn cũng chỉ là một cơn gió. Tống Dương hỏi thẳng, bệnh tình tiểu bộ thế nào? Ba tháng trước bị bệnh, tính mạng không đáng ngại nhưng thân thể hư nhược quá độ. Nhâm Sơ Dung vừa trả lời vừa dồn sức nắm chặt tay đánh thêm một cái, lại tiếp tục nói, nó lo cho ngươi, vụn trộm dùng bản lĩnh kia. Kết quả nhìn thấy một đám hầu tử như một lũ quỷ vây quanh một yêu tinh tóc trắng thì liều mạng giật đầu. Tới hôm sau thì nó gặp chuyện. Trên đường tới hôn nghi giám, khi nó đi qua một gian phòng đống nhiên sập xuống, rơi trúng người. Nói tới đây, hai mắt nàng đỏ lên, ánh l ệ lấp lánh, quyền thứ ba lại càng dồn sức đánh mạnh. Nguy hiểm muốn chết, may sao kịp thời cứu chữa. Nhưng ngoại thương dù đã ổn nó vẫn không hết bệnh, tâm bệnh. Muội muội luôn khỏe mạnh, chính là vì lo lắng cho ngươi mà thân hình tiểu t ụ y Nhâm sơ dung ngoài mềm trong cứng. cắn chặt răng, cố gắng kìm lại giọt nước mắt trực trào ra, bất ngờ đánh quyền thứ tư. Tống Dương, khốn kiếp, chỉ biết báo thù cho mình, chưa từng quan tâm đến tiểu phất nhà ta. Thầy thuốc còn nói, thất hỷ đại bi đều là những cảm xúc dữ dội, không chừng sẽ sinh ra sự cố. Chuyện ngươi quay về tiểu bộ vẫn còn chưa biết. Quyền thứ năm của nàng không còn sức nữa, nhưng bỗng nhiên Tống Dương cảm thấy đau, thật sự rất đau. Sau khi đánh năm cái, nhâm sơ dung thu nắm tay đã đỏ hồng vào trong tay háo, không đánh nữa. một lần nữa lại trở về làm quận chúa Điềm Đạo, chờ Tiểu Phất khỏe lại, t í n h dưỡng thêm hai ngày cho thân thể nó khá hơn sẽ nói với nó ngươi đã về, hơn phân nửa sẽ không có chuyện gì. Còn một việc gấp khác, 5 tháng trước sứ đoàn Hòa t h â n đã xuất phát tới t ộ c hồi hồn, hiện giờ người chưa về nhưng việc Hòa t h â n đã có kết quả, đang trên đường vào kinh thành, sẽ đến nhanh thôi. Nói xong, khoe mắt quận chúa lại giật giật, đôi bàn tay trắng như phấn rất nhanh dơ lên, nhưng cuối cùng lại thở dài không đánh nữa. Tống Dương gật gật đầu. Sau khi gặp Phong Long Hoàng Đế, ta sẽ đi thăm bệnh cho Tiểu Bộ. Nhâm Sơ r u n g n h ữ mày, Tống Dương biết nàng đang lo lắng cái gì. Trước khi ta sẽ hóa trang chút, sẽ không để cho m ọ i ấy nhận ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Dừng một lát nói thêm, Tiểu Bộ sẽ khỏe lại rất nhanh thôi. Nàng có biết, tay nghề chữa bệnh của ta cao hơn thầy thuốc của quý phụ rất nhiều. Khi nói chuyện, đống nhiên mũi Tống Dương hơi cay cay. cả một đời chỉ có một nữ tử như thế này, khi ta đi nàng chưa từng giữ không cho đi. nếu như ta không quay lại, nàng thật sự sẽ chết. nhân tiểu bộ, tống dương một hơi hít sâu, nén cảm xúc, gật gật đầu. còn nắng nữa, gây đi nhiều lắm, sắc mặt không tốt, ta xin lỗi. hắn xin lỗi chỉ bởi tiểu bộ vì mình mà sinh bệnh, lại khiến tam tỷ lo lắng sốt ruột. vốn chỉ là một suy nghĩ bình thường, nhâm sơ rung lại khẽ run lên, nước mắt vừa mới nuốt vào trong lập tức lại trào lên, tống dương không dám nói thêm lời nào, cũng không biết nên làm sao, đảo mắt nhìn tần r u y kẻ phía sau nói không ra tiếng nhẹ nhàng khoa tay múa chân mấp máy miệng đại ý đi mau t ố n g dương nhẹ nhàng lưu lại một câu nàng đ ứ n g giận rồi quay đầu chạy thực sự chạy t r ố i chết về tới đội ngũ hồ đại nhân không vội v a khởi hành mà cười tủm tỉm nhìn tống dương đánh giá một hồi sau mới hỏi ta hỏi vài câu được chứ lập tức kéo hắn sang một bên hỏi thẳng vào vấn đề chính cũng không quan tâm đến cách diễn đạt ngươi và thừa hợp có vẻ có tình có nghĩa hồ đại nhân rất rõ ràng Người trẻ tuổi r a mặt mỏng, hơn phân nửa sẽ lắc đầu phủ nhận, nên căn bản không để cho Tống Dương có cơ hội lắc đầu. Nói nhanh hơn, thật ra nếu xét về danh hiệu, Thường Xuân Uy miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi với quân chúa, nhưng nếu nói đến gia thế thì lại là phiền toái. Địa vị của Hồng Ba p h ủ ta nghĩ không phải ngươi không biết, ngươi không c h ê Lão phu thực tâm muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, thành toàn cho đoạn nhân duyên tốt đẹp này. Trước đó Nhâm Tiểu Bộ bị thương rồi lại bị bệnh nặng, lòng Tống Dương nẹn g h ngào đầy hấy náy, Nhâm Sơ dung đột nhiên rơi lệ. Tống Dương hoàn toàn không hiểu ra sao, hiện giờ Hồ Đại Nhân lại loạn điểm về l ư ơ n g càng khiến cho hắn hết hồn, mỉm cười. Hồ Đại Nhân đã quên, ta còn có một mẹ nuôi đó, bà mà biết ta không hỏi một tiếng đã tìm bạn cho bà, thế nào cũng giận dữ, không chừng sẽ hạ độc chết ta. Hồ Đại Nhân thật sự đã quên biến hồ phách, nhất thời ngây ra, không biết nên nói gì, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Thế thì đành thôi vậy, cũng không phải chuyện có thể vội vàng. Cười đầy tiết u ố i tạm thời không nói thêm nữa, phất phất tay. gia hiệu cho đội quân tiếp tục vào thành ngoài dự kiến của mọi người sự chào đón của dân t r ú n g h ư ợ n g hoàng thành dành cho đội quân này náo nhiệt chưa từng thấy chuyện có liên quan đến nhất phẩm lôi đại yến đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ kỳ sĩ nam lý đại triền thần uy t ố n g dương tử trong l u n g đấu khổ chiến khiến cho chủ tướng đại yến hạ tiễn đầu hàng cuối cùng bắt tay giảng hòa với võ sĩ hồi hột cùng chung vinh quang sương nhất phẩm sau đó vạn dân tỉnh thành bất ngờ làm phản ngay cả hiến cung cũng bị một trận đại hỏa thiêu r ủ i sứ đoàn nam lý cứ như vậy mất tích thần dân nam lý đều nói sứ đoàn kỳ sĩ đã gặp bất chắc dân chúng nắm cổ tay thở dài ai cũng không thể ngờ được sứ đoàn đã lâu lắm không nghe thấy tin tức kia một ngày lại trở về từ vạn dặm hương hoang tin tức truyền ra trên dưới toàn phượng hoàng thành chấn động tả thưa tướng và các kỳ sĩ đều còn sống đội quân đi về phương bắc sau một năm không ngờ đã quay về từ phương nam thiên hạ nghe chuyện lạ ai nấy đều vừa mừng vừa sợ đây là chuyện hoàn toàn không có cách nào lý giải có vài vị thuyết thư tiên sinh phản ứng rất nhanh, vừa nghe thấy tin tức, trong vòng 3 ngày đã soạn ra một bộ sách mới. Ngùng tám tháng 9 mây đen bao phủ, tình thành lửa cháy ngút trời, vạn dân bạo động, hồ đại nhân dẫn đầu nhóm kỳ sĩ tả sung hữu đột, thi thể bị giết lăn lộn khắp nơi, mau chạy không ngừng, nhưng cuối cùng, mánh hổ bất lại của lang bị nhốt vào đại lôi âm đài, hồ đại nhân trường bào đấm máu, trước mắt mệt mỏi, vung trường kiếm trong tay mà lại, thần cô phụ sự phó thác của vạn tuế, không thể. chợt nghe một tiếng gào. Hồ Lão Thừa tướng xin chớ bi thương, mau rời khỏi đây. Vừa nói, 10 vị kỳ sĩ s ó n g vai bước tới trước mặt hồ đại nhân, mỗi người đều bắt thủ ấn, đọc pháp chú vang khắp tỉnh thành. Nơi thi pháp kim hoa nở rộ, minh vương pháp hiện thân tại tỉnh thành dẫn đường cho mọi người. Chuyện mơ hồ huyễn hoặc này rất sống động, là một bộ sách có đầu có đuôi hàn h o i có bạo quân có manh tướng, có thần tiên có yêu quái, thân thế ly kỳ của tất cả kỳ sĩ, ngay cả việc một năm nay bọn họ đi đâu. Vì sao lại xuất hiện ở vạn giảm h ồ n g hoang cũng được kể lại đầy đủ? Ngay sau hôm được kể, tới bây giờ sức nóng đã lan tỏa khắp toàn thành. Ai cũng thích nghe kể chuyện thần quỷ, lại càng yêu quý các kỳ sĩ đã làm vẻ vang đất nước. Câu chuyện này g ộ p cả hai lại kể ra không muốn nóng cũng khó. Ngay cả phong long hoàng đế cũng nghe. Chương 1 7 t t r ư thần thoại, P 2 Trên đường ngàn vạn dân chúng đổ ra hoan hô chỉ trỏ, t ố n g dương người được minh vương chỉ điểm, được ban cho kim thân bất bại là người nào? Tam đệ tử bồ tát chuyển thế là người nào? Quỷ cốc tử mang đôi mắt xanh xuyên thấu u minh, năm ngón tay trái quỷ cốc tử tính hết thiên hạ là người nào, người nào là hỏa chân nhân tam muội chân thủy đã đọc lên pháp chú gọi lửa, người nào là lưu nhị thường ngày vẫn cười ha h ả ngây ngô giúp tất cả mọi người, khi tức giận thoát thần thoát hiện giữa v à n quân có sức của ngàn người. Một năm trước khi nhất phẩm lôi ở tỉnh thành yến dân hô mắng như sóng trào, một năm sau trở về quê hương con dân nam lý hoan hô long trời lở đất, ngay cả hồ đại nhân cũng có chút thất thần. bước đi trong vinh quang vô tận, hồ đại nhân tiến vào trong cung kiến giá, ném hết lễ nghi phiền phức, phong long hoàng đế vui vẻ khát thưởng, ca ngợi tất cả mọi người có thể sống mà quay về một phen, sau đó thượng triều, luận công ban thưởng, khen ngợi một hồi, phong long lại ban cho mọi người được ngồi xuống trước điện, hoàng đế còn trẻ, tâm tư rất hoạt bát, cười nói, gần đây trong thành có ra một bộ sách mới, rất hay, các ngươi cũng thử nghe một chút, nói rồi, vung tay lên, một vị tiên sinh đứng bên cạnh chư vị kỳ sĩ tiến lên đọc. do thời gian có hạn, thuyết thư tiên sinh cũng chỉ chọn một hồi gây cấn nhất. sau khoảng non nửa canh giờ, chờ ông ta nói xong, ngay cả nhị nốc cũng đỏ mặt. phong long hoàng đế nghe chưa hết, nhưng có lẽ không thể khiến cho hoàng đế nói đến tận lúc lâm chiều ngày mai. sau khi ban trà, khen ngợi các kỳ sĩ và sứ đoàn vài câu, phất tay ra hiệu cho mọi người đi xuống nghỉ ngơi. tạ thưa tướng ở lại, theo chấm tới đây. hồ đại nhân theo hoàng đế vào ngự thư phòng, sau khi đ ổ i lui tất cả nội thần, bèn kể hết tất cả chuyện ở biên qua. Chuyện có liên quan đến đêm hôm đó ở t ỉ n h t h à n h tất cả đều kể lại cẩn thận một lượng. Nghe kể, Phong Long nhíu mày, vài lần cười lên tiếng, như nghe kể chuyện cổ tích. Nghe xong, sắc mặt Hoàng Đế cũng bình tĩnh lại. Theo như cách nói của ngươi, Tống Dương là h ọ a Tinh, trận bạo loạn ở t ỉ n h t h à n h không thoát khỏi quan hệ với Tống Dương. Người giả trang Yến Quốc sư kia là nghĩa mẫu thân của hắn, đã đủ thấy rồi. Hồ đại nhân không giấu diếm Hoàng Đế cái gì, cho dù muốn cũng không giấu được. cũng không phải chỉ có mũi lao và tống dương may mắn còn sống mà quay về. hồ đại nhân lại nói vạn tuế gọi là họa tinh hoàn toàn xứng đáng. tuy nhiên họa tống dương gây ra là họa của đại yến. phong long lại hỏi sau lưng tống dương có liên quan đến thực lực phản tặc của yến quốc. ngươi xem thực lực của phản tặc này thế nào. hồ đại nhân lắc đầu cụ thể thì không hiểu hết nhưng có thể trong một đêm náo loạn cả tình thành làm cho cảnh thái phải trốn khỏi hoàng cung. mặc dù có vẻ giống như trùng hợp. nhưng cũng nhìn ra có liên quan đến thực lực phản tạc kiến quốc trên đường về thần từng đồng hành với cô chiêu quân chó săn họ tạ hổ phách những người này thực sự đều là người lợi hại và lại ai nấy đều hận cảnh thái tới tận xương thủy tuy nhiên bọn họ lại vô hại với nam lý ta phong long trầm ngâm một lát mới lại hỏi theo ngươi thấy nếu có ngày cảnh thái đòi người của c h ẫ m muốn tống dương c h ẫ m có nên đồng ý không những lời này vạn tuế đã muốn hỏi lâu rồi căn bản chưa cần suy nghĩ nhưng gần đây Phong Long lại thêm một tật xấu, c h ầ m ngâm. Vạn Tuế cảm thấy làm thế sẽ có vẻ mình cốt khéo, là đã suy nghĩ cặn kẽ. Dâm một tiếng, Hồ Đại Nhân đột nhiên quỳ d ạ p xuống. Lời của Lão Thần, nếu Thánh thượng nghe có nghi ý. Không đợi Lão nói xong, Phong Long x u a tay, đứng lên, ngồi xuống, cứ nói, không sao. Nếu vài năm trước Tống Dương chỉ là một vô danh tiểu tốt, cảnh thái đ ò i người của Vạn Tuế giao cho Lão là phải, không, có gì quan trọng. Nhưng hiện tại. Trong lòng trọng thần đều biết Tống Dương cứu Hồng t h à n h đốt lửa thiêu yến cung, đoạt lại độc nguyên. Còn dân đều biết Tống Dương Dương ai ở t ỉ n h t h à n h vì nước mà đoạt được vinh quang nhất phẩm lôi. Trong thâm tâm thần, dân, hắn đều là người có công, công lớn. Bất kể nguyên nhân gì, giao hắn cho đại yến xét đều khiến cho thần tử tâm lạnh, vạn dân ý lạnh. Việc này tuyệt đối không thể làm được. Phong Long không tính là quân chủ anh minh, nhưng đạo lý cơ bản đó thì vẫn hiểu được. Mà lời của Hồ Đại Nhân cũng là điều vạn tuế gia hắn muốn nghe. liền cười gật đầu. Nếu chẳng may cảnh thái thực sự phát điên, phát binh tấn công Nam Lý ta thì sao? Nói xong, hoàng đế cũng cảm thấy mình có vẻ hơi yếu thế, lại vội cười lạnh bổ sung: t r ấ m không sợ đại yến của y, có điều động đến việc binh đao, sinh linh đổ thán dân chúng lưu lạc, c h ấ m không đành lòng. Vạn tuế từ bi, thuận lòng trời yêu dân thần phật đều c h ư g dám. Hồ đại nhân cao giọng tán tụng. Chuyện này, lao thần nghĩ không giao Tống Dương cho yến quốc chỉ là một lý do để cảnh thái khai chiến. Nếu giao Tống Dương cho Đại Yến sẽ cho Cảnh Thái một ngàn lý do tấn công Nam Lý ta. Lời Hồ Đại Nhân nói có hơi khó hiểu, Phong Long chớp chớp mắt, không muốn thừa nhận mình nghe không hiểu, cũng không muốn cứ như thế mà gật đầu đại. May sao tả thừa tướng Hạ Dọng lại nói tiếp. Nịch Tắc Tống Dương công khai đại loạn ngầm t á tháng 9 là nghe Hoàng Đế Nam Lý sai khiến, Nịch Tắc Tống Dương công khai Hoàng Đế Nam Lý phái rất nhiều gian tế nhập cảnh, suối dục dân chúng làm loạn, Nịch Tắc Tống Dương công khai phản tắc trong Yến Quốc là được triều đình Nam Lý giúp đỡ. một khi tống dương rơi vào tay cảnh thái, vô số lý do cũng đều là do h ô n quân kia nghĩ ra. phong long bừng tỉnh nộ, vỗ lên án thư, có vẻ tức giận, tuy nhiên rất nhanh đã hiểu ra, những lời vừa rồi là hồ đại nhân nói, chứ không phải cảnh thái lao nói. mà hồ đại nhân còn chưa nói xong, cảnh thái ngu ngốc tàn bạo, nhưng trong triều cũng có mấy người thông minh, bọn họ sao không rõ, kỳ sĩ sứ đoàn ta là người có công của nam lý. chuyện thể hiện g o à i danh quốc thể có thể nào không duyên cớ bởi vì cái tội có lẽ có mà chuyện bọn họ cho buồn quốc xử lý nếu thực sự có một ngày bọn họ dám mở miệng đến đòi tống dương chứng tỏ bọn chúng lòng lang dạ sói đã chuẩn bị xâm lược nam lý ta có đưa tống dương ra hay không bọn chúng đều sẽ đánh nhưng đối với nam lý ta tống dương có ở hay không lại khác nhau rất lớn phong long hiểu cười không sai tống dương có quan hệ rất sâu với phản tá kiến quốc nếu thật sự y ế n quốc đánh tới tác dụng của hắn không nhỏ đâu Tả t h ư a tướng nói rõ ràng r à n h mạch, Phong Long nghe được hiểu ngay, nhưng hoàng đế còn chưa nghĩ đến một điều quan trọng khác. Nếu Yến quốc muốn đòi người, Hồ đại nhân nhất định sẽ bảo vệ Tống Dương. Ngay như Nhất phẩm lôi làm ví dụ, Tống Dương xem như chủ tướng Nam Lý, mà Hồ đại nhân mới thật sự là chủ quan sứ đoàn. Trong mắt cảnh thái, họ Tống và Lão Hổ rõ ràng n g a n g nhau. Nếu Lão muốn giết Tống Dương, nhất định sẽ không bỏ qua Hồ đại nhân. Nếu Hồ đại nhân đồng ý Phong Long giao Tống Dương, cũng có nghĩa ám chỉ. Ngươi c h ó i lao g i ả ta lại đưa nốt cho cảnh thái cho rồi. Phong Long nâng chung trà lên uống một ngụm. Chuyện phong thưởng Tống Dương thì sao? Thần nghĩ nên luận công ban thưởng. Tống Dương lập nhiều công hơn, nên phong thưởng cao một chút, không nên quá sơ sài. đương nhiên cũng không nên quá g i ố n g chống thua chiêng, tránh kinh động đến bạo quân phương bắc kia. Tóm lại, Hồ đại nhân nói c h ầ m lại. Vạn Tuế phái ra sứ đoàn là vì ước hẹn của năm nước. Bạo loạn n g n g 8 tháng 9 ở tỉnh thành là chuyện của Yến quốc bọn họ, không chút quan hệ tới chúng ta. đương nhiên sứ đoàn về tới nên được thưởng. tuy nhiên lão dừng lại một lát nói xong dừng một lát câu chuyện vừa chuyển lại kéo trở về trọng t h ầ n trong triều còn có vài người không nhìn thấu tâm tư điên cuồng của cảnh thái chỉ vì đều là huyết thống hán vẫn luôn muốn thân cận đại yến nếu có ngày yến quốc có thư truyền đến chỉ trích tống dương đã phạm tội ép vạn tuế giao người sợ là bọn họ đều đồng ý phong long kinh h thường cười lạnh Chẳng không chịu bọn họ còn muốn cái sao hồ đại nhân mỉm cười đương nhiên bọn họ không dám nói gì nữa nhưng vạn tuế cần gì phải làm cho chuyện này phức tạp hơn đâu thân đã ở chung với hắn một năm không đếm được bao nhiêu lần nghe tống dương khi nói dỡn với người ngoài nhắc đến h ồ n g ba phủ mới rồi ở cổng nam còn tận mắt nhìn thấy một chuyện lạ lập tức hồ đại nhân nhũ mày kể hết chuyện nhâm sơ dung trước đánh sau khóc với tống dương theo như thần thấy thừa hợp quận chúa và tống dương đã sớm có tình ý nếu hắn làm con rể h ồ n g ba phủ đến lúc đó ai còn muốn giao người trước hết h a y nghĩ qua tính tình chấn tây vương đã Hướng Chi Thường Xuân ú y quận chúa đều là thanh niên tài năng tuấn kiệt, vốn là một chuyện tốt. Có điều so sánh đôi vợ chồng son, gia thế thua kém xa, chỉ bằng Tống Dương tự mình đi cầu hôn hơn nửa sẽ bị vương gia đánh ra khỏi phủ. Trấn Tây Vương trung thành và tận tâm, nếu có thể kết thành lương duyên, Tống Dương cũng sẽ tận tâm vì nước, quả nhiên là một chuyện tốt. Hồ đại nhân quyết tâm nhất định phải chói Tống Dương lại với Nam Lý, nếu mối nhân duyên này thành sự thật, cảnh thái tuyệt đối không thể đem Tống Dương đi. Thực ra nếu nói công bằng ra. Bình tâm mà xem xét, tạ thừa tướng cũng biết Tống Dương không tệ. m ặ t khác, bất luận cái gì, ít nhất ở Hồng t h à n h hắn đã cứu mạng mình, thành toàn được cho hắn lão cũng vui. Phong Long neo mắt cười, ý của ngươi là c h ấ m làm bà mối. Chương 179, Cốt Dũng, P1. Khi Hoàng Đế và Hồ Đại Nhân đang thương thảo quốc gia đại sự trong Ngự Thư Phòng, tất cả các kỳ sĩ đều đã quay về dịch quán. Tống Dương không n h à n rỗi, đi tìm Nam Vinh nhờ nàng giúp mình hóa trang. Không biết có phải do khí hậu ở Phượng Hoàng Thành có chút không thích hợp hay do mẫn cảm với thuốc hóa trang của Nam Vinh, Tống Dương hắt hơi không dứt. Có người nhắc người đó, hình như tâm tình Nam Vinh không tốt, chẳng mấy khi cười. Bản linh hóa trang của Nam Vinh h ữ u Thuyên thực sự rất cao, lần này Tống Dương muốn hóa trang thành thầy thuốc, dưới bàn tay kỳ diệu của nàng, thật giống hệt một danh y, trừng hơn 50 tuổi, không biết nói làm sao nhưng mặc cho ai nhìn qua cũng sẽ cảm thấy ngay, tổ thầy lang. Không chỉ thay đổi tướng mạo ban đầu, ngay cả thân hình cũng thay đổi. Sau khi hóa trang Tống Dương vội vàng đi thẳng đến Hồng Ba p h ủ Nhâm Sơ Dung đã sớm chờ ở đó. Nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn hơi chần chừ, đóng giả tốt quá, ngay cả Thừa Hợp Quận Chúa cũng hoàn toàn không dám chắc người đến có phải là Tống Dương theo Thừa Hợp vào trong Hồng Ba p h ủ không. Đi vào đằng sau tòa nhà, vào phòng Nhâm Tiểu Bộ, vừa gõ cửa đã nghe thấy mùi thuốc Đông Y nồng đậm. Tiểu Bộ đang ngủ, trên người chỉ có chút quần áo mỏng manh, thực sự đã gầy đi. Mị nữ đáng yêu lần trước gặp lúc này trốn trong c h ă n hoàn toàn nhợt nhạt. Tống Dương thả nhẹ b ư ớ chân, c lặng lẽ tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay bắt mạch trần bệnh, cũng không mất nhiều công phu lắm. Nghĩ nhiều thành bệnh là chứng bệnh đê, đơn giản nhất cũng là khó trị nhất. căn nguyên gây bệnh cuối cùng là ở trên mình Tống Dương. Hiện giờ Tống Dương đã quay về, vấn đề nan giải kia được giải quyết một cách dễ dàng. Chỉ cần giúp nàng tăng thêm chút huyết khí, sức khỏe tăng thêm một chút, sẽ nói tin tốt cho nàng. Sau đó t í n h dưỡng thêm, tiểu bộ có thể khôi phục rất nhanh. Trung quy cũng không có việc gì. Nguy cơ chưa thể giảm bớt nhưng nỗi lòng thoải mái hơn rất nhiều. Tống Dương gật gật đầu với Nhâm Sơ Dung, ra hiệu hai người đi ra ngoài nói chuyện, tránh quấy r à y người bệnh. Có thể lúc này tiểu bộ đã tỉnh, không có dấu hiệu gì, giống như cảm giác được cái gì đó nàng mở to mắt, lật tay giữ chặt lấy tay Tống Dương đang đặt trên cổ tay mình. Nhâm Sơ Dung tiến lên một bước mỉm cười với nàng. Vị này là thầy thuốc mới mời đến xem bệnh cho muội. Ngan, không sao đâu, ngủ tiếp đi. Lại giơ tay vuốt vuốt tóc muội muội. Tiểu bộ có vẻ hơi thất vọng, vung lòng tay, cười với Tống Dương. Vừa mới nằm mơ đã làm cho tiên sinh bất ngờ, đã thất lễ rồi xin tha thứ. Nàng nhìn theo ánh mắt Tống Dương, cả người ngây ra, đột nhiên không nói gì nữa. Chỉ một máy mắt, sắc mặt Tiểu bộ thay đổi, hoảng hốt, giật mình, không dám tin, còn có sự ủy khuất n ồ n g động, thân thể nho nhỏ cũng run rẩy, tay kia cẩn thận giơ lên, với tới trước mặt Tống Dương, như muốn sờ vào mặt hắn. Ngay sau đó Tiểu bộ đống nhiên mỉm cười, là chàng. t ố n g dương cải trang, không ai có thể nhận ra. nhưng nàng nhận ra được, không vì lý do gì cả, chỉ là nàng nhận được, chỉ là nàng biết, thậm chí nàng có thể cảm nhận được mình đã chạm được vào ánh mắt của chàng. hạnh phúc trước mắt, đêm đen nháy mắt vỡ tan như tảng băng, tất cả đều sáng ời, ánh sáng đã chiếu rọi cả thế gian. nụ cười của tiểu bộ không kịp tan hẳn, còn động lại dưới đáy lòng, sự lo lắng trầm trọng đang đè nặng lòng nàng hoàn toàn nổ tung mang theo ánh sáng chói lòa. tiểu bộ run run gượng dậy. hai tay n ế u chặt lấy cổ tống dương không chịu thả lỏng muốn ghét sát vào t h a i hắn thầm thì gì đó chỉ có điều nỗi nhớ hòa ra tất cả biến thành tiếng khóc liều mạng áp vào hắn mà khóc lớn sẽ khiến hắn đau đầu nhưng không thể kiềm chế được tiểu bộ gào lên khóc không chút lo sợ mình bộc phát cảm xúc mãnh liệt thế thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình tay hơi dùng sức ngăn tiểu bộ khỏi ngã vào lòng nhưng hai tay nàng vẫn ôm chặt lấy tống dương không chút lơi lỏng ôm một hồi tống dương đỡ tiểu bộ nằm xuống giường. tiện tay lau nước mắt của mình, quay lại nhìn sơ dung, ta ghi thuốc nàng đi lấy thuốc, lập tức sẽ trị bệnh. nói xong, tạm dừng một lát, nhẹ nhàng khuyên, nàng cũng đừng khóc, không sao đâu. thừa hợp quận chúa luôn luôn điềm đạm lúc này cũng thành một con bút bê rơi lệ. khi tống dương và tiểu bộ gặp lại nhau ở hồng ba phủ, người đứng đầu hai lộ phản tạc kiến quốc cố triều quân và bạch bản tử đã đến bắc giới nam lý, thủ hạ của cả hai đều đã đ ổ i tới, tiếp ứng thủ lĩnh. hai người có chuyện b ộ i vàng. Tới đại yến sẽ chia làm hai đường. Khi từ biệt, Bạch Tiên Sinh cười khách khí, cố lao ra, ngài vào nam ra bắc, kiến thức bên bắc, mắt nhìn người nhất định không t ộ i Đối với cô Triêu Quân, cho tới bây giờ cùng thủ hạ tập hợp, tới lúc này mới thực sự chấm dứt hơn một năm lưu vong, tâm tình thực sự không tuổi, cười đáp. Nói về nhìn người, Bạch Tiên Sinh còn muốn cao hơn ta, không cần khách khí, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đám chó săn này của ta xem chừng cái mũi cũng còn, không đến nỗi kém, nhưng ánh mắt còn kém xa. Bạch t i ê n Sinh vẫn muốn khách khí, cố chiêu quân đút hai tay vào ống tay áo, thoáng suy nghĩ. Có dũng. t i ê n hiển xưa kia chia dũng sĩ thiên hạ làm bốn cấp, thấp nhất là huyết dũng. Khi trong lòng p h â n ấ ớ t giận dữ sẽ rút đao lấy mạng kẻ thù, nhưng khi lửa giận sung lên nó sẽ hoàn toàn mất trí. h i ế u d u n g vô miêu, khắp phố phường đầy những kẻ như vậy, cái dũng của thất phu cũng chỉ có thể địch lại một người, không được coi trọng. Khí dũng, cao hơn một bậc, có thể trong khi tức giận vẫn duy trì được tỉnh táo, đưa ra phán đoán hữu hiệu. Tuy nhiên khí mất đi dung cũng sẽ tiêu tan. Được ủng hộ cũng tốt, nhưng chúng quy d ũ n g khí có hạn khó có thể lãnh đạo. Cái dung của giáo huý là có thể nắm một trận chiến, xem như trung phẩm. Cốt dũng lại cao hơn một bậc. Trong thường nhân cực kỳ đáng quý, nghĩa như tên, dũng khí này là từ trong xương cốt, từ trong thịt mà toát ra, không vì khí huyết cảm xúc mà biến, không vì tình thế mà biến, bất kể chuyện gì, chỉ cần không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Thực sự thượng phẩm, nhưng cũng chỉ có thể trọng dụng làm tướng soái. thần dung cảnh giới cao nhất không phải chỉ đại biểu cho thần khí mà là cảnh giới gặp việc bất ngờ không kinh sợ gặp việc vô c ơ không giận dữ thậm chí có thể đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần tống dương chỉ là một phàm phu tục tử đương nhiên bất ngờ gặp việc phi thường hắn phải kinh vô cớ gặp điều ngang trái hắn phải giận cố chiêu quân nói hắn là cốt dũng đã là sự thừa nhận cực cao ngày thường cố chiêu quân ít trích dẫn kinh điển như thế không có nghĩa là trong bụng lao không có chữ câu chuyện đã khơi mào lao cũng hưng phấn tống dương có hai kẻ thù Quốc sư nước kiến và hoàng đế nước kiến, cả hai đều là người có vị trí cao nhất trên trung thổ. So với bọn họ Tống Dương là cái gì? Chỉ là một con kiến, thua kém nhiều như thế căn bản không có cách nào để báo thù. Nhưng ngươi xem Tống Dương hắn có nản lòng không? Chỉ cần có cơ hội hắn liền gây xích mích, chỉ cần có khả năng hắn sẽ truy đuổi, mãnh liệt không tha, chấp nối đầu mối, sắp đặt tâm ư u Tất cả những ai có thể sử dụng đều bị hắn sai khiến, tất cả thủ đoạn có thể đùa giỡn cũng sẽ không bỏ sót. Kết quả là quốc sư nước yến bị hắn phục kích ở yến từ bình, ở tỉnh thành ra sức đánh cảnh thái. Không nói đến yến từ bình, bạch tiên sinh cẩn thận ngẫm lại xem, đại loạn ở tỉnh thành ngươi ta đều x u ấ t lực không ít, nhưng dựa vào ba người ngươi ta, lý đại gia, chuyện này căn bản là ngay cả cái bóng cũng không chạm tới. Yến từ bình, một trận máu t a n h kết quả toàn bộ thất bại trong gan tốc, quốc sư một hơi chạy thoát, cảnh thái không theo đội quân ra khỏi cung vẫn tránh thoát được một kiếp, hai cơ hội lớn trời cho đều vượt mất trong tay. Ta muốn dậm chân chỉ trời mà mắng, nhưng ngươi xem Tống Dương hắn có một tia oán giận, thất vọng nào không? Đây mới là điểm mấu chốt nhất, cũng là thú vị nhất. Vì sao không ôm đoán, không thất vọng? Bởi vì hắn sẽ không quan tâm đến thân phận của hai kẻ kia. Kẻ thù là kẻ thù, không hơn. Hắn không cần biết Hoàng Đế có cái gì không thể giết, giết mà không được. Bởi vì vẫn còn nhiều thời gian. Lần này không được còn có lần sau, lần sau không được còn có lần sau nữa. Còn sống là còn chiến đấu, còn sống là còn dũng cảm. cái này không tính là cốt dũng thì cái gì mới được gọi là cốt dũng đây? có một cốt dũng làm kẻ thù của ngươi, tư vị thực sự không tốt lắm. tuy nhiên có một chiến hữu như vậy, hai mắt cô chiêu quân rất sáng, như cười như không, coi như là phúc khí. bạch tiên sinh mỉm cười, đây không phải là cười đáp lễ, mà là ánh mắt cong lại, từ mắt đến tim đều mang ý cười chân thật. chỉ cần cảnh thái không chết, cô gia sẽ không dừng. điều này thực sự khiến ta có chút lo lắng, sợ hắn thiếu niên khí thịnh. Cho dù là kiên cường thì đã tính là gì? Hơn nữa ta còn có một suy nghĩ nữa muốn nhờ ông chỉ bảo thêm cho. Đám chó săn của nhà họ Tạ đều là những con chó mất đầu, mấy con cún con đó không cần quan tâm. Tuy nhiên trên đó còn có vị ngũ tiểu thư, an nguy của nàng bạch bản tử không dám có chút sơ sẩy. Nhưng cho dù cẩn thận thế nào đi nữa, chỉ cần nàng còn ở lại Đại Yến Vĩnh Viễn không thoát khỏi nguy hiểm, không phải trước đó không lâu đã xảy ra chuyện sao? May mắn cô ra xuất hí hể đúng lúc. Bởi vậy. ta nghĩ nếu đưa tiểu thư tới bên cạnh cô gia, thứ nhất là ở nam lý an toàn hơn ở đại yến rất nhiều, thứ hai, dựa vào bản lĩnh, thủ đoạn của cô gia và thế lực của hắn ở nam lý, chăm sóc cho tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng. thực ra hiện giờ ở nam lý, tống dương còn chẳng nói đến được hai tiếng thế lực, nhưng bạch bản tử không biết, lao chỉ biết là mùa hè năm ngoái, tống dương ở yến tử bình đánh quốc sư cùng với một nhóm kỵ binh nam lý, đương nhiên cảm thấy cô gia nhà mình ở nam lý là một cánh chim to lớn, sức nghiêng đất trời. Lời nói của Bạch Tiên Sinh ôn tồn nhỏ nhẹ, đều đều, chẳng có chút ý tứ chủ c o n nào. Thứ ba, trước tiên không nói đến hôn ước 18 năm trước bây giờ có làm theo không? Theo như đôi mắt ta nhìn thấy, cảm thấy hai đứa trẻ này rất xứng đôi, để cho hai đứa trẻ này đứng cạnh nhau mà xem, nếu có thể thành đôi, có thể thấy tâm nguyện của Tạ Đại Nhân, Phó Đại Nhân khi còn sống không tệ. Tr chương 180 Cốt Dũng P 2 a i dài d o n g một hồi, l a o đã khôi phục lại bình thường, t ú i đầu cười với Cố Chiêu Quân. Chủ ý của ta, ông xem có gì không ổn chứ? Bạch t i ê n Sinh muốn đưa Tạ Tư Trạc đến Nam Lý tìm nơi yên ổn để sống, đây là chuyện của chủ tớ họ Tạ, việc gì phải hỏi ý cố Triêu Quân. Tâm tư của Lão Cô xoay chuyển cực mau, cân nhắc một chút liền hiểu ý tứ của đối phương. Bạch b à n Tử không phải cầu ý kiến từ mình, mà là đưa ra một tín hiệu. Trải qua chuyện ngày 8 tháng 9, lại thêm một năm cùng c h ố n chết, Bạch b à n Tử đã tiếp nhận tống dương, Tạ Môn, cố ý liên kết với phó đảng. Cố Triêu Quân không tính là phó đảng. nhưng lão có quan hệ thực sự thân thiết với phó đảng nghe vậy n h ớ n đuôi lông mày gật đầu cười không có gì không ổn quả thực đây là một chuyện tốt ông trời tác hợp bốn tiếng cuối cùng lão nhân thật mạnh hai người nhìn nhau cười to tống dương gần như không nhớ trên đời còn người tên tạ tư trạng tất cả tâm tư của hắn đều dồn cả vào bệnh tình của tiểu bộ đột nhiên thức tỉnh nhận ra người trong lòng khiến tiểu bộ tràn đầy xúc động tống dương đúng lúc ra tay để cho nàng ngất đi vẫn chưa để lại hậu quả xấu gì suốt khoảng thời gian sau đó Tống Dương bỏ hết mọi chuyện đằng sau, không rời Hồng Ba phủ một bước, chuyên tâm chữa bệnh cho Tiểu Bộ. May mà bệnh nàng dù nặng, nhưng k h i bỏ được khúc mắt trong lòng. Thêm nữa trong một năm nay Tống Dương được hổ phách chỉ bảo, bản lĩnh dùng độc và dùng dược lại mạnh hơn trước kia. Sau ba ngày, ánh mắt của Tiểu Bộ đã khôi phục thần thái, nằm trên giường t ủ n g tẩm nhìn Tống Dương. Bỏ đi, bỏ đi, nhìn không được tự nhiên. Nàng đang nói đến lớp hóa trang của Tống Dương. Gần đây trong triều trong phủ đều không có chuyện gì. Nhâm sơ dung cũng luôn luôn ở bên muội muội, nghe vậy lập tức lắc đầu, không thể bỏ đi, nếu không còn thể thống gì. Một lão lang trung vì người bệnh một tức không đi một l y không rời, ở Nam Lý còn có thể bao biện được, nếu là một thanh niên tài năng tuấn kiệt cả ngày ở lì trong phòng công chúa, đừng nói đến bên ngoài sẽ nói gì, ngay cả vương phi, các trưởng bối trong hồng ba phủ thế nào cũng không chấp nhận. Ta sẽ chỉ nhìn ánh mắt của chàng, không nhìn khuôn mặt của chàng. Thâm nguyên chưa t ỏ i nhưng tiểu bộ vẫn vui vẻ. 7 ngày sau không cần c h â m cứu dùng thuốc nữa, tiểu bộ đã khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ có thân thể hơi yếu. Mừng hơn nữa, Huyền Cơ công chúa đã cảm thấy đói bụng, nằm trên giường kêu đói ở mỹ, bụng đói như thiêu như đốt, cảm giác đói 10 phần khó chịu nhưng có tống dương ở bên cạnh sao nàng lại vui thế, đến kêu đói cũng vui. Nhâm sơ u n g cười, ta đi nấu cháo cho muội, muốn ăn thịt. Tiểu bộ tội nghiệp, khi nói chuyện ủy khuất đáng thương vô cùng, bệnh nặng mới khỏi phải ăn nhẹ, mấy ngày này ngày nào nàng cũng uống cháo. nói xong còn không đủ ngại vẫn không chịu thôi muốn ăn thịt mà nhâm sơ dung nhìn tống dương hỏi ý hắn gật đầu vậy thì ăn thịt gà nhé còn không đợi quận chúa gật đầu tiểu bộ vội vàng ngắt lời muốn ăn t h ị thỏ đặc biệt thèm thịt thỏ tống dương mỉm cười vậy thì thịt thỏ tiểu bộ mừng lắm con thỏ to hơn con gà không ít không cần hỏi thịt thỏ cũng nhiều hơn thịt gà không ít không đợi nhâm sơ dung xoay người ra ngoài phân phó bên ngoài đ n g có tiếng ồn nào rất nhanh đã có tôi tới truyền báo Trấn Tây Vương đã trở về. Nhâm sơ dung có chút không ngờ, trước đó nàng đã nhận được thư, biết chuyện của Vương đốc quân từ Tây Quan về kinh, tuy nhiên tính toán thời gian, có vẻ như nhanh hơn 3 ngày so với tốc độ bình thường. Ngày thường tiểu bộ vô tâm căn bản không phát hỉ hển ra có gì không ổn, hoan h ô một tiếng, bất chấp thân thể còn yếu, càng bất chấp con thỏ, nhờ Tam tỷ giúp đỡ cùng đi đón phụ vương. Ngoài dự kiến của Tống Dương, Trấn Tây Vương chỉ huy binh mã phía tây. Hàng năm thân ở tiền tuyến quân công chắc tuyệt ở Nam Lý là một người vũ dũng có một không hai, nhưng không hề có to lớn. Thân hình bé nhỏ, ngũ quan hòa hợp nhưng ánh mắt đục ngầu, hoàn toàn không có uy phong, và lại do chân bị thương nặng trên chiến trường, đi lại khập khiễng, có chút buồn cười. Nếu không gặp ở vương phủ, mặc cho ai cũng không thể tưởng được đây chính là đường đường Tây tuyến Đại nguyên soái Tây tuyến Nam Lý Trấn Tây Vương. Thấy bệnh tình của con gái yêu chuyển biến tốt lên, Trấn Tây Vương mừng ra mặt, chờ tới khi ông ta mở miệng, Tống Dương lại giật mình kinh hãi. Bất kể thế nào cũng không thể tưởng nổi, lão nhân thân thể gầy gò này không ngờ giọng nói lại lớn như vậy, nói chuyện bình thường nghe như pháo nổ, rõ ràng rất có lực, vang vọng vô cùng. Chờ nhâm sơ dung giới thiệu Lão đại phu, t r ấ n tây vương khen ngợi vài câu, lệnh cho thủ hạ ban thưởng rất nhiều, lập tức đuổi mọi người đi, chỉ giữ lại sơ dung. Mới đi xa về gió bụi mệt mỏi, nhưng t r ấ n tây vương không có ý thay đồ rửa mặt, hỏi luôn q u n chúa. Gần đây trong kinh, trong triều có chuyện gì không? Lập tức nàng lắc đầu. không có gì đáng chú ý, chỉ có chút việc đáng nhắc tới là chuyện Hồ đại nhân dẫn đội quân trở về. Tin này Trấn Tây Vương cũng đã sớm biết, nghe vậy như mày. Trên đường ta hồi kinh, đ ỗ n g nhiên nhận được t ứ c thư từ trong cung, hoàng đế lệnh cho ta hỏa tốc về kinh, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nhâm sơ rung meo hai mắt, cẩn thận suy nghĩ một hồi, nhưng thật sự nghĩ không ra gần đây đã xảy ra chuyện quan trọng gì, đ á n g để phụ vương hỏa tốc hồi kinh. Trấn Tây Vương không nghe được gì, cũng không hỏi nữa, lập tức rời phủ vào hoàng cung. mà chân trước của ông ta vừa bước qua cửa liền có một tin tức quan trọng rơi vào tay Nhâm Sơ Dung, sứ đoàn hòa thân viễn phó dân tộc hồi h ộ t gửi thư báo đã sắp đến vượng hoàn thành, khoảng đêm nay sẽ tới ra mắt hoàng đế. Tiểu bộ có thể bị tuyển đi hòa thân hay không? Đêm nay sẽ có kết quả. Nhâm Sơ Dung tìm đến Tống Dương, chuyển tin cho hắn. Tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe chuyện đó Tống Dương vẫn cảm thấy không thoải mái, đảo trong mắt, trong lòng cân nhắc chờ đợi cơ hội, muốn cho Phong Long dám đưa vợ mình đi hòa thân. Tính toán tốt rồi. Nhâm sơ dung biết tính tình Tống Dương lắc đầu cười khổ, đừng có làm cản. Nếu chẳng may gặp phải tai họa, ta không thể giúp ngươi thu dọn được đâu. Tin tức có liên quan đến chuyện hòa thân ta đã sai người mua ở chỗ Lý Công Công, chỉ cần có một chút định luận nhất định sẽ lập tức báo cho ta. Nếu Tộc Hồi đồng ý cuộc hôn nhân này, không cần nói, chỉ có thể dùng đến Tân Lương. Trong mấy ngày nay Tống Dương đã sớm giao Tân Lương cho con chúa. Nhưng nếu Tộc Hồi không đáp ứng là tốt nhất, ngươi đã lập công lớn cho triều đình, chờ phong thưởng rồi. Thân phận sẽ lên như diều gặp gió. Muốn cưới hỏi đàng hoàng Tiểu Bộ nhà ta cũng không phải không thể. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Chỉ có điều, nếu chẳng may t ộ c hồi đáp ứng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay Tiểu Bộ sẽ bất ngờ qua đời. Vừa vặn nó mới bị một trận bệnh nặng không dậy nổi. Giờ có qua đời cũng không bất ngờ, cũng sẽ không chọc cho người ta nghi ngờ. Nhưng Tống Dương không thể tiếp tục ở lại Hồng Ba p h ủ Nếu không có hắn chữa bệnh cho công chúa 10 ngày qua đột nhiên nàng lại chết, thế nào Trấn Tây Vương cũng sẽ chém hắn làm trăm ngàn mảnh. Tống Dương tĩnh tâm lại, cùng với Nhâm Sơ Dung cẩn thận xem xét lại tiểu bộ sau khi chết sẽ rời đi như thế nào, xác định không có sơ hở rồi b è n cáo tử. Quay về dịch quán chờ tin tức. Khi Nhâm Sơ Dung đưa hắn ra tới cửa, đống nhiên mỉm cười, lặng lặng nhìn Tống Dương, ôn tồn nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp. Tân lương cũng được, đón dâu cũng được, ngươi đều phải nhớ rõ, nếu không thể cứ như bây giờ, khiến nó phải lo lắng sợ hãi, ngươi không hiểu, rất ủy khuất. Chương 1 8 t r ư hòa thân bất ngờ. P 1 liên tiếp 10 ngày không thấy mặt Tống Dương, khi hắn trở lại dịch quán, mấy vị kỳ sĩ đều muốn hỏi xem hắn đã đi đâu. Tống Dương tùy tiện lấy một lý do cho qua chuyện, trở lại phòng mình bắt đầu đợi tin của con chúa. Không ngờ buổi tối bên hồng ba phủ chưa có tin tức, trong cung đã có thái giám tới dịch quán ắ n rồi. Hoàng đế truyền chỉ triệu Tống Dương tới gặp. Thái giám rất khách khí, nhưng cũng hỏi vì sao Hoàng đế triệu kiến hắn. Hắn lắc đầu không trả lời. Tuy nhiên dọc trên đường đi, thái giám vẫn luôn giữ vẻ tươi cười với Tống Dương. giống như có việc dại hỉ vậy, khiến Tống Dương cười mà trong lòng sợ hãi. Không lâu sau khi đến hoàng cung Nam Lý, Tống Dương được đưa đi, xuyên qua tầng tầng đại điện vào ngự thư phòng, mà bất ngờ trong thư phòng cũng không có hoàng đế, chỉ có một dáng h ì ỳ n h nhỏ gầy của Trấn Tây Vương đang đứng giữa phòng, tay chắp sau lưng nhìn một bức tranh chữ trên tường. Nghe thấy tiếng bước chân, Trấn Tây Vương quay đầu lại, con mắt đục ngầu nhìn Tống Dương đánh giá một lượt, thái giám dẫn đường dường như sớm biết sẽ như vậy, cũng không có chút kinh ngạc. đưa hai người gặp nhau rồi lui ra ngoài. Trấn Tây Vương cũng không cần Tống Dương thi lễ, nói thẳng, tiếng vang rội. Ngươi là Tống Dương, dáng vẻ cũng không tệ lắm, võ công thế nào? Tống Dương thành thực trả lời, thượng phẩm binh tự, nếu có đao trong tay, còn có thể mạnh hơn một chút. Trấn Tây Vương không tỏ thái độ, lại hỏi tiếp, muốn đánh giặc sao? Tống Dương lắc đầu, hành quân bảy trận, việc này hắn hoàn toàn không biết, kiếp trước từ nhỏ tới lớn cũng không đọc qua một cuốn binh thư chiến sách, hắn đánh nhau còn được. chứ đánh giặc còn lâu, t r ấ n tây vương vẫn giữ nguyên một bộ dạng cũ. hỏi câu thứ ba, ngươi đã giết qua bao nhiêu người? đối với một tiểu tử hậu sinh, vương gia không cần chú ý nhiều tới lê nghĩa, t ố n g dương cũng không so đo việc đó, không chỉ bởi ông ấy là trưởng bối của tiểu bộ, sơ dung, còn một nguyên nhân khác, tần t r u y trên dưới hồng ba vệ đều là nam tử hảo hán, có thể khiến bọn họ cam tâm cống hiến, chịu chết, đủ thấy đối nhân xử thế của t r ấ n tây vương, cho tới nay. t n tượng của Tống Dương đối với vị vương gia này rất tốt. Giờ phút này thực sự trả lời. Người tại hạ tự tay giết không nhiều lắm, nhưng cũng chưa từng đến qua, cho nên cũng có thể nói người ta giết rất nhiều, không thể đếm hết. Trận chiến đoạt sơn doanh ở biên hải, phục kích quốc sư ở hiến từ b ì n h bạo động tình thành ngày m ù n g t tháng 9 3 ba trận loạn chiến vong linh tính ra mấy vạn, tính mạng con người trong mỗi một trận đều không tránh khỏi có liên quan tới Tống Dương. Chưa từng đến qua, không thể đếm được. Đối với đáp án này, vương gia dường như khá hài lòng. vẻ mặt cuối cùng cũng buông lỏng, khẽ gật đầu, lập tức lại xoay người nhìn lên bức tranh chữ trên tường. lần đầu gặp mặt, Trần Tây Vương hỏi qua, võ công như thế nào, muốn đánh ra sao, giết được bao nhiêu người? ba vấn đề này, sau khi hắn trả lời thì không hỏi gì nữa. Tống Dương bị hỏi đầu g c m mịt, trong lòng cân nhắc, Vương gia đây đang tính thu nạp mình vào dưới trướng sao? trầm mặc một hồi, Trần Tây Vương lại nói, buồn Vương cả đời trên lưng ngựa, chịu không quá năm lần trọng thương. bốn lần trước. Bổn vương đều đích thân hạ đao với kẻ thù, chỉ có lần cuối cùng, b ồ n vương từng lập lời thề, át là đích thân lão không giết được Trát Tây Bình Thố. Vương gia quay người lại, kẻ thù của b ồ n vương, người ta muốn giết mà đành chịu, lại chết dưới tay ngươi. Vẻ mặt lao không được tốt, ánh mắt trầm đ ụ c vững vàng nhìn thẳng vào t ố n g dương, nhưng một lát sau, lão đống mỉm cười, thanh âm vang rội như trước, giọng điệu thoải mái hơn rất nhiều. Tình hình nhất phẩm lôi b n vương sớm được truyền báo, trong đó hơn 10 võ sĩ chết trận, chỉ có ba người bị ngươi chém chết. t h á c Tây Bình Thố chính là một trong số đó. Vốn ta tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Trong lòng Lão Đại vốn không thoải mái vừa rồi mới nghĩ thông suốt, hóa ra không phải trùng hợp. Cái tên h i ê n Tử Thổ Phồn đó là sơ dung sai ngươi rất t r ă n g Phong Long Hoàng Đế việc lớn không chú ý việc nhỏ lại rất nhiệt tình, vội vã cho thư chuyển t r ấ n Tây Vương, lệnh lao chạy nhanh về kinh có chuyện quan trọng thương lượng. Đây chính là chuyện quan trọng. Việc quan trọng đó chính là làm ai? Vạn Tuế gia chưa từng làm ai, trước kia cũng không biết như thế nào. Không nghĩ tới làm việc này lại vui vẻ đến như vậy, người khác đều không vội vàng thì Vạn Tuế lại đợi không được, hận không thể khẩn t r ư ờ n g tác hợp cho đôi v ê n ư ơ n g Nếu không trong lòng nứa ngày khó chịu. Trấn Tây Vương so với Tống Dương vào cung từ lúc sáng sớm, chợt nghe nói việc này, trong đầu cũng có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời phản ứng quá mức, nhưng Hồ Đại Nhân ăn không nói có, cặp vợ chồng son có thanh có s á c thế mới xảy ra cảnh tượng ở cống thành. Trấn Tây Vương lại liên tưởng tới những thông tin Lão đã biết. chuyện gì cũng có ấn tượng ban đầu sau đó lại hồ đồ suy nghĩ loạn lên càng nghĩ càng loạn khi tuyển hiền từ thanh dương đến đại tông sư trần phản sau đó tới vượng hoàng thành trần phản gặp h ọ a mất trí nhớ sơ dung một mình gánh vác tự mình ngăn bài bố trí ổn thảo chăm sóc tốt cho lão sơ dung không có việc tìm việc này làm sao vương gia d ư ờ n g như đã từng nghe hộ vệ nhắc qua trần phản là trưởng bối của tống dương nha đầu nhâm tiểu bộ ngày thường chỉ biết chơi đùa càn quái chưa bao giờ thấy nàng để tâm đến những nghi lễ gò bó Cuối xuân năm trước, đỗng niên h trở nên như thành, tự mình mang đội chạy tới Hồng Thành chủ trì lễ tế hạ Nam Lý. Ngày thường nàng đối với Tam tỷ tốt nhất, mà sơ dung lúc thường cũng không rời khỏi tình thành. Có phải chăng là thay tỷ tỷ đi tìm Tống Dương? Còn có Trát Bình Tây t h ố Tống Dương đây không giết kia không đánh, ở trong lòng nhàn hạ một hồi, vốn xuất ra một đao liền chém ngay phiên từ đó, làm sao lại khéo như vậy? Ai chỉ điểm cho hắn? Vì sao muốn chỉ điểm cho hắn giết Trát Tây Bình t h ố chắc chắn là hiếu tâm của sơ dung khẳng định không sai nhưng dường như ngoài phần hiếu tâm còn ẩn giấu một phần suy nghĩ thận trọng hơn để ngươi lấy lòng cha vợ tương lai t r ă n g vương gia càng nghĩ càng cảm thấy sự việc giống như vậy đối với tống dương này lão cũng sớm có nghe nói trong hai năm nay người trong nước nam lý làm náo động hơn 10 người được tuyển chọn từ trong dân gian 10 vị kỳ sĩ phó đại yến đường hoàng của quốc gia trong 10 kỳ sĩ xuất sắc nhất không hề nghi ngờ chính là tống dương là một thanh niên tài năng tuấn kiệt giá trị của bốn chữ này đơn cử lấy nhân tài mà nói lại chẳng phải bôi n h ỏ thừa hợp của chúa mà quan trọng nhất người này và sơ dung thích nhau nhà con gái vương hầu nghèo khó đạo lý là không sai nhưng vương hầu cũng là người cũng sẽ yêu thương con gái t r ấ n tây vương càng không ngoại lệ đối với hai người con gái càng yêu thương hết mực một là sơ dung điểm đạm một là tiểu bộ hồ nháo người sau trước tiên không nói rồi người trước nhâm sơ dung từng thể không lấy chồng ở lại hồng ba phụ thay phụ vương quản lý việc trong nhà nhìn trong mắt của người làm cha vui mừng rất nhiều như thế nào lại không có chút đau lòng nếu nàng thực đối với ai n y sinh tình ý và lại ai đó lại có thể giống như hôn sự này vương gia thực sự vui mừng cho nữ nhi đó nếu ở kiếp trước khẳng định người làm cha mẹ nhất định trước tiên hỏi con gái chuyện hôn nhân mặc dù cả đời này hôn sự của con gái do cha mẹ làm chủ nhưng phần lớn làm cha mẹ sẽ không võ đoán cuối cùng vẫn thăm dò ý tứ của con gái trước nhưng chấn tây vương liên tục phân tích từ các việc nhỏ một cách cẩn thận rõ ràng hơn nữa theo tả thừa tướng kể lại vương gia chắc chắn hai trẻ đã tâm đầu hợp ý hơn nữa lão biết rằng nữ nhi nhà mình biết nhâm sơ dung ngoài cứng trong mềm trước kia đã từng lập ra lời thể thật khó hỏi tới nàng nhất định lắc đầu phủ nhận một khi đã như vậy còn hỏi làm gì do cha làm chủ cũng không thấy được nhiều chuyện lớn dù sao trong lòng con gái cũng sẽ vui mừng đối phương là nhân tài hai đứa nhỏ có tình ý thì chính là tôn phân rồi con rể của vương gia, p h u quân của con chúa, đương nhiên sức mạnh không thể quá kém, mặc cho đám người bản tán khẳng định không còn cách nào, hoàng đế còn phong thưởng. Tống Dương đến phía trước, c h ấ n Tây Vương luôn luôn cùng phong long cỏ k ẻ mà cả, giúp con rể tương lai tranh thủ phong hào. Chuyện phong thưởng này không ngờ thuận lợi, hoàng đế lần này, vua không vội thái giám vội, từ trong mắt muốn đem cái cọc bà mai ra bảo vệ, ban thưởng cho Tống Dương thật hậu hĩnh. Tống Dương có thêm một cái đầu cũng không thể tưởng tượng sự việc sẽ như thế này. nghe vương gia bông nhiên nhắc đến việc sơ dung sai giết chát tây bình t h ố người không tự dưng sửng sốt nhưng vẻ mặt hắn động lại trong mắt của chấn tây vương trong lòng lao càng khẳng định nét mặt già nua m tỏ a ra ý cười đúng lúc này một trận cười truyền đến phong long hoàng đế t ả thừa tướng hồ đại nhân và thái giám công tôn bên cạnh hoàng đế đi vào ngự thư phòng dựa theo quy củ t ố n g dương thi lễ với phong long tâm tình hoàng đế rất tốt cũng không phải lúc chính thức phất tay cười nói miễn lễ đi lập tức lại dặn dò thái giám ban cho ngồi, chấn tây vương, hồ đại nhân, thường xuân hầu đều ngồi xuống. chúng ta nói chuyện. tống dương đưa mắt nhìn hồ đại nhân, lão hiểu được nghi vấn của hắn, cười giải thích. trên nhất phẩm lôi tống tiên sinh vì nước lập công lớn, vạn tuế lại muốn ân chỉ, chúc mừng hầu gia. chương 1 8 t r ư h hòa thân bất ngờ. P2 trước kia nam lý chỉ có thường xuân úy, mẫu bác không bằng thường xuân hầu. hôn sự này là danh hiệu phong long hoàng đế t â n phong, hiện tại mới ra chưa tới một canh giờ. gia lò còn đang nóng hổi, kỳ thực giữa hai bên cũng không có gì khác biệt, tuy nhiên phong ấp lại mở rộng hơn một chút, từ 30 dặm lên 50 dặm, vẫn là một chức vụ nhà h à n rỗi, không nhận nhiệm vụ chính thức, nhưng tên trở nên dễ nghe hơn, lại nói như thế nào cũng là hầu vừa vặn xứng đôi với thân phận của con chúa. Phong Long không cần Tống Dương tạ ơn, chỉ tùng tẩm nhìn hắn cười hỏi, trong nhà thường Xuân hầu còn trưởng bối không? Tống Dương hồ đồ, lắc đầu, hoàng đế giơ tay lập bàn, hai hàng lông m à y nhăn lại chờ mặt. Trung q u y cần có bậc trưởng bối. Tả thừa tướng ở một bên góp lời. Lão thần có ý tưởng này, hay là mời trương đại nhân đông các đại học sĩ. Lời chưa dứt, phong long liền gật đầu. Không tuổi, mời lão sư lại nhận tên học trò này. Đông các đại học sĩ năm trước từng đảm nhiệm đệ sư, phong long chính là học trò của trương đại nhân. Ý tứ của hoàng đế, thừa tướng lại không hiểu sao, bảo trương đại nhân thu nhận tống dương làm đệ tử. Tống dương đương nhiên trở thành bạn học với hoàng đế, chỉ với thân phận này. đến trưởng bối cũng không cần rồi. Hoàng đế Long Nhan vui vẻ nói, mọi việc quyết định tới đây thôi. Truyền chỉ hôn nghi giám, chọn lựa ngày lành t h á n g tốt, c h ẳ n phải lo liệu việc mừng này. Lý Công Tôn tươi cười vui vẻ, Hồ Đại Nhân vẻ mặt đắc ý, Trấn Tây Vương vẻ mặt tán thưởng, chỉ có t h ư ờ n g Xuân hầu không hiểu ra sao, nhìn bên này, trông sang bên kia, thực muốn làm rõ tình hình mơ hồ ở đây. Vẫn là Hồ Đại Nhân nhìn không được, cười nói, là việc vui của ngươi và thừa hợp q u a n chúa. Vạn Tuế làm mai t á c t h à n h cho ngươi. Trấn Tây Vương càng yêu quý tài năng của ngươi, đã đồng ý rồi. Chúc mừng Thường Xuân Hầu, không chỉ mừng rõ, còn có vinh quang lớn lao, tỏa khắp thiên hạ, có thể mời vạn tuế làm mai mối, cũng chỉ có một hầu gia thôi. Lão phu chỉ là nghe được việc này, cũng cảm thấy vinh hiển. Lỗ t h a i của Tống Dương nổ ầm một tiếng, hắn một thân tu vi h ư n g hách, vậy mà nổ kình theo tâm mà động, tự nhiên đột phát, bật tiếng cười vang. Tống Dương đem ghế đôn đập nát, đặt ngông ngồi xuống thấp, rộng, mắt t r ợ n tròn, trong đầu loạn một mớ. giờ phút này ngoại trừ đánh hồ đại nhân tấu thối không còn ý tưởng nào khác nữa phong long tâm tình vô cùng tốt thấy thế cười ha h ả thường xuân hầu quả nhiên võ công tốt mau mau đứng lên đem một lòng thu lại việc này c h ấ m tự mình chủ trì sẽ không thay đổi quyết định rồi người bên ngoài đều nói hắn phát điên bởi vì việc vui từ trên trời rơi xuống hết thể mỉm cười chấn tây vương cười tươi hơn cả tiểu tử này cao hứng đến như vậy cũng có thể thấy tình ý của hắn đối với sơ dung không giả Lý Công Tôn bước chân nhẹ nhàng, gần như bay tới. Một bên nâng tống dương, một bên thu xếp lại chỗ ngồi mới. Tống Dương vẻ mặt vẫn cứng nhắc, nhưng trong miệng bắt đầu nuốt mật đắng. Chính là cân nhắc việc này nên làm thế nào bây giờ. Đồng nhiên có nội thần bẩm báo, sứ giả hòa thân dân tộc hồi h ộ t thông báo đã tới nơi rồi. Việc hòa thân của tiểu bộ xem như việc trọng đại của quốc gia. Gần đây phong long luôn ở điểm kính chưa. Nghe thấy tin tức tạm không để ý tới tống dương, nói, truyền lên. Sau một lát, báo cáo đặt lên án thư. Hoàng đế tự tay sẽ rơi niêm p h ò n g một tờ sớ dài bên trên chữ viết chi c h t Phong Long mới nhìn mở đầu liền cười nói việc Hoa thân dân tộc hồi h ộ t đồng ý rồi nói xong đang muốn xem chút nữa lại có thái giám bẩm báo Tây Quan có quân tình quan trọng cần vào cung bẩm báo gấp so với Hoa thân quân tình không hề nghi ngờ càng khẩn cấp hơn Phong Long trong lòng cả kinh bấp chấp bản tấu Hoa thân trước tiên tìm hiểu quân tình lúc này Lý Công Tôn không người lui ra trong cung Nam Lý có l u ậ t Nội thần không được tham dự vào chính sự, mà quân tình mật báo, bọn thái giám ngay cả nghe cũng không thể nghe, để phòng ngừa tiết lộ bí mật. Ba người khác trong phòng chấn Tây Vương không cần phải nói, Hồ đại nhân cũng không cần rời khỏi. Tống Dương vốn định cáo lui, nhưng Vương gia ra, ra hiệu hắn là người nhà nên ở lại, hiểu biết chút quân vụ Tây tuyến cũng là tất yếu. Tuy nói quân vụ khẩn cấp, nhưng không quá mức nghiêm trọng. Trong mấy năm nay, mùa đông trên cao nguyên càng lúc càng lạnh tuyết lớn thành hoa, hiện tại lại gần đông chí, thủ phồn điều động quân mã thường xuyên. xem ra có tính toán xâm lược tướng lĩnh biên quan không dám chậm trễ đối với lệnh truyền báo hồi kinh tuy nhiên chấn tây vương vừa mới từ biên quan đốc quân trở về từ dưới khổ thủy tây quan tướng sĩ nam lý cũng chuẩn bị chiến tranh chu đảo thời khắc cảnh giác cơ bản có thể kết luận nếu năm nay lại lệnh tới thổ phồn khả năng sẽ cấp lương đoạt tiền nhưng cũng không phải xâm lược thực sự nếu muốn đánh quy mô cũng sẽ không quá khoa trương với sự chuẩn bị của tây tuyến hoàn toàn có thể ứng phó được xem qua quân tình lại nghe vương gia phân tích Phong Long y ê n tâm đối với phiên tử thổ phồn nghiến răng mắng mỏ một phen lần nữa lại đổi thành tình thân lại cầm lấy sớ trình báo hòa thân xem cẩn thận. Nhưng lúc này chờ hoàng đế xem hết toàn bộ bản đấu, xem xong sắc mặt cũng trở nên cổ quá i ước. c h ừ n g một lúc sau, phong phong lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười. Trước tiên nhìn vương gia, sau đó nhìn Tống Dương hỏi: Ngươi là vương gia của người tộc hồi h ộ t hòa thân của tiểu bộ đã định hôn sự của mình và sơ dung cũng định rồi. Tống Dương hiện tại hoàn toàn ảo não. không yên lòng, nhất thời không chú tâm lễ nghi, nghe vậy lắc đầu không lên tiếng. Phong Long cũng có chút thất thần, không để ý vô lễ nho nhỏ của Tống Dương, như mày nói, ngươi không phải, trên bảng tấu đã viết rõ ràng, nói Nam Lý gọi kỳ sĩ Tống Dương cùng tát Mặc n h ị Hán của hồi h ộ t t ắ t Phong Long đưa ngón tay đặt trên tấu chương, đọc từng chữ một. Tát Mặc Nhĩ liệt kỳ nặc nhưng khách Hàn thân phận c u n g cấp, tuy rằng người là nhân sĩ Nam Lý, nhưng với dân tộc hồi h ộ t mà nói, cũng như Tát Mặc n h ị h ã n vương gia tôn quý như nhau. tâm tư rối loạn phản ứng cũng chấm theo được phong long nhắc nhở tống dương mới nhớ ra trên tay mình còn có một khối ngọc hỏa tâm do nhật xuất đông phương tặng hai người xem như theo phong tục của người hồi h ộ t đã bái lệ c ế t nghĩa trên tấu t r ư ơ n g nói như vậy cũng cho là bình thường tuy nhiên tống dương có chút mơ hồ không rõ trong tấu t r ư ơ n g hòa thân như thế nào lại xuất hiện tên của mình tống dương không đề cập tới việc gặp nhau với tát mặc nhị hãn ở phượng hoàng thành chỉ nói khi ở tỉnh thành hai người có chút giao tình nhất thời hứng khởi nên đôi bên trao đổi tín vật Hồ đại nhân nhíu mày lắc đầu, việc lớn như vậy, ngươi không nói với lão phu một tiếng sao? Tống Dương nắm lấy bả vai, chính là phần giao tình cá nhân, không biết sẽ như thế nào. Vừa dứt lời, Phong Long liền nói tiếp, ngươi cảm thấy là giao tình cá nhân, vương gia dân tộc hồi h ộ t người ta lại rất coi trọng. h ầ y giọng điệu cổ quái, không rõ vạn thuế gia đang cười hay đang cảm thán, đồng thời đưa tấu chương trong tay cho Hồ đại nhân, ngươi xem đi. Hồ đại nhân đọc nhanh như gió, rất nhanh. sắc mặt lão cũng thay đổi kinh ngạc còn có buồn cười phản ứng giống hệ phản ứng của vạn tuế gia lúc vừa rồi v ư ô n g mặt nhăn mày ngẩng đầu nhìn vương gia lại nhìn t ố n g dương bộ dạng muốn cười lại không dám cười sự tình không hợp lý chấn tây vương liền phát hiện ra lão không kiên nhẫn đi pha trò thanh âm vang đ ổ i hỏi hồ đại nhân làm sao vậy trên tàu trương nói cái gì đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý icon hồ đại nhân lúc này mới không đi nên làm cái đầu lớn này lắc đầu không nói lời nào, đưa mắt nhìn phong long. người sau khi ho khan một tiếng, mở miệng nói: việc hòa thân của huyền cơ công tôn, dân tộc hồi h ộ t đồng ý. ngày gần đây sẽ phái ra sứ đoàn, chuẩn bị xính lễ trọng hậu cùng hộ vệ, nô lệ, thị nữ vàng bạc đầy đủ mọi thứ, theo sứ đoàn nước ta cùng đến nam lý. sắc mặt chấn tây vương rõ ràng đã dịu đi. đối phương càng nhìn kỹ, công tôn nữ nhân của lão thì gả đi càng được mở mày mở mặt. nhưng lời phong long còn chưa hết. tuy nhiên đúng là hòa thân không sai. nhưng không cần đưa Huyền Cơ Công Tôn tới dân tộc hồi h ộ t Tắc Mặc Nhĩ h ắ n nói, họ muốn ở Nam Lý có một vị vương, vương gia, tiểu bộ gả cho Tống Dương. Ánh mắt Phong Long phức tạp, lại nhìn Tống Dương. Tống Dương mời vừa trở về nhân gian, việc gì cũng không biết, càng không bàn về chuyện thế cục dân tộc hồi h ộ t ở ngàn dặm xa xôi. Lần này sau khi cướp độc nguyên thất bại, Tắc Mặc n h ị Hán lại không đi quản nhất phẩm lôi, mà trực tiếp về nước, không ngờ đại khả hãn của dân tộc hồi h ộ t bệnh tình c h u y ể n biến xấu. thời khắc mấu chốt nhất tranh quyền, lao còn chưa thể dẫn ra bên ngoài. qua một năm, đến giờ đại khả hãn tuy rằng còn một hơi thở, nhưng đã mất đi quyền quản lý quốc chính, quyền hành dân tộc hồi h ộ t đều rơi vào tay tát mặc nhị hãn. việc hòa thân này đoàn người đều biết, công tôn nam ly không phải gả đi, vương công tôn của hồi h ộ t không thiếu, ý nghĩa thực chính là ở thái độ quan hệ của hai quốc gia. chỉ cần dân tộc hồi h ộ t đồng ý hòa thân, hai nước chính là thông gia. mà tính cách người hồi h ộ t nóng nảy, tâm tư thẳng thắn. hơn nữa coi trọng bằng hữu nghĩa khí nhật xuất đông vương cũng không ngoại lệ t r ấ n tây vương l a o đương nhiên không biết về quan hệ của tiểu bộ và tống dương nhưng với l a o mà nói hòa thân thành là được công tôn nam lý có đi hay không cũng không sao gả tới nơi ngàn dặm xa xôi còn phải cử hành đại lễ trang trọng lãng phí thêm phiền toái cũng như thế không bằng đem gả cho huynh đệ tốt của nam lý hai nước liên minh thành công dân tộc hồi h ộ t tính được nhiều sự tình lại tặng cho tống dương một phần đại lễ ấy là báo đáp hắn hai lần ơn cứu mạng Ý tứ của dân tộc hồi h ộ t đem huyền cơ công tôn gả cho vương gia tống dương nam lý không gả đi còn được tống dương giống như tắt mặc nhĩ h ã n hán chính là vương gia dân tộc hồi h ộ t gả hòa thân thành công, không lấy chồng thì hòa thân thất bại cầu hôn trước mặt đi sứ cũng trở thành trò đùa với dân tộc hồi h ộ t Trương 183 a i cũng không ngờ sự tình sẽ như vậy tin tức này quá bất ngờ và cũng quá đột ngột đối với phong long mà nói muội muội thúc bá của y gả như thế nào gả cho ai ý cũng không sao cả. mấu chốt là trước mắt Tống Dương này không ngờ là người anh em kết nghĩa của người cầm quyền dân tộc hồi hột, thằng cái thanh niên tài năng, tuấn kiệt trở thành vũ khí hạng nặng của quốc gia, khiến ý vui mừng còn không hết. Hồ đại nhân âm thầm cười khổ, sớm biết dân tộc hồi hột mọi d ợ sẽ xử lý như thế, lão sẽ không tác hợp Tống Dương với Nhâm sở d u n g cái này xem như đắc tội với Trấn Tây Vương. Quả nhiên, trên mặt Vương gia là bộ dạng muốn ăn thịt người, ánh mắt vốn đục ngầu, không biết từ khi nào đã trở nên sắc bén, g a y gắt. Gắt gao nhìn thẳng vào Tống Dương không tha. Tam Nhi gả cho Tống Dương, Vương gia đã nhận rồi. Thất cô nương hòa thân với dân tộc hồi hột, đây cũng là việc đ ứ n h nước sớm. Nhưng hiện tại không liên quan tới lý trí, không liên quan tới tâm tình, hoàn toàn là bản năng của kẻ làm cha. Hai viên ngọc quý trên tay, không ngờ phải gả cho một người. Người làm cha nào đứng ở vị trí này đều tràn đầy địch ý với đứa con rể. mà Tống Dương bên này đầu tiên là Hoàng đế mai mối cưới hỏi quận chúa tiện đ à Tát Mặc Nhị Hán làm chủ hòa thân với Huyền Cơ công chúa trước sau hai cú đấm mạnh hắn bị đánh cho đầu g ó c tròn v á n g hai việc vui này cái sau là việc quốc gia không thể thay đổi cái trước có lẽ còn có thể thương lượng Tống Dương hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Vương gia trong lòng liền trông nóng cha vợ có thể giận dữ quát mắng một tiếng chỉ cho phép cưới một người tâm tư của Vương gia và Tống Dương không khác nhau lắm h ậ n không thể vô án dựng lên tuy nhiên h o a thân không thể đổi, nhâm sơ dung kia cũng là lời vàng ý ngọc của Phong Long làm ai? Lão nhân đứng trước đồng ý, hiện tại thay đổi, thì chính là khi quân Trấn Tây vương giờ chỉ hy vọng ở Hoàng đế trông n ó n g Phong Long có thể nói một câu. Tống Dương, nếu hòa thân với Huyền Cơ công chúa, vậy việc cưới hỏi với thừa hợp công chúa, trước tiên hãy bỏ sang đã. Nhưng Phong Long hoàn toàn không có ý tứ mở miệng, Vạn t h u ế gia tuổi trẻ, con cái cũng chưa lớn, hoàn toàn không hiểu được tâm tình của Trấn Tây vương, ý lại cảm thấy hai con gái yêu của Trấn Tây vương đều được. hiện giờ tuy cùng gả cho một người cũng không có gì đáng ngại lắm, làm mai là về vui, hòa thân cũng là về vui, nước Nam Lý có thêm một vương gia của dân tộc hồi h ộ t lại càng là về vui, Tam Hỷ Lâm Môn cả đời có thể có được mấy lần, Vạn Tuế gia vui mừng nghĩ, Long Hoàng Đế ngập tràn phấn khởi, vương gia nghiến răng nghiến lợi, thường xuân hầu mặt nhăn mày nhỏ, tạ thừa tướng ánh mắt ủ rũ, muốn từ trên mặt đất ngự thư phòng tìm con kiến văn số trong ngự thư phòng phá tan bầu không khí cổ quái này, chính tại thời điểm áp lực. đột nhiên, cô thái giám vội vàng chạy tới, quỳ gối nơi cả. vạn thuế, vương gia, việc lớn không tốt. vừa rồi ở hồng ba phủ truyền đến tin tức, huyền cơ công chúa điện hạ bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, hiện tại, con gái trong lòng, chấn tây vương nhảy dựng lên, gấp giọng truy vấn, hiện tại thế nào? nói. thái giám khóc lóc vở vịt. điện hạ, nàng đã không còn. vương gia a lên một tiếng, thân mình lảo đảo, nếu không có tống dương đứng ở đó đỡ kịp thời, lao đ ã ngã quỵ. Trấn Tây Vương một lần nữa đứng vững, gắng sức gạt Tống Dương ra, cáo từ Vạn t u ế y ra, vội vã hồi phủ. Tống Dương nhìn chung có thể đoán được nguyên do vì sao lại thế, lại muốn mặc kệ mọi sự, việc hôm nay xem ra hoàn toàn lộn xộn. Nhâm sơ dung mua chuộc Lý Công Công, muốn đầu tiên biết được tin tức hòa thân. Trong ngự thư phòng, Hoàng đế vừa mới cất lời việc hòa thân, dân tộc hồi h ộ t đã đồng ý rồi khi quân tỉnh Tây tuyến rơi vào tay, tất cả nội thần rời khỏi. Lý Công Công nhận tiền giúp làm việc. Hoàng đế phía trước vừa nói dân tộc hồi h ộ t đồng ý liền tỏ vẻ đã có kết quả việc hòa thân Lý Công Công lập tức rời khỏi n g ữ thư phòng phái tiểu thái giám Tâm Phúc đi báo tin cho Thừa hợp của chúa Lý Công Công nào biết sự tình còn ở phân sau Thừa hợp chỉ nói muội muội tiểu bộ yêu quý sắp phải tới dân tộc hồi h ộ t xa xôi hai mắt tiểu bộ đấm lệ vụng trộm đi dâng hương cho tổ tiên lại ở phòng phụ thân mẫu thân nói vài câu cuối cùng nẹn g h ngào dặn dò tỷ tỷ thay nàng tận hiếu với bề trên hai tỷ muội ôm đầu khóc giòn. sau đó nhâm tiểu bộ nhận lấy tân lương ư ớ t chết rồi huyền cơ công chúa trường thương ngự thư phòng dạng nghị đến lúc này phân tán tống dương trở lại dịch quán càng nghĩ càng d i ậ m chân tân lương không phải chết thật tính mạng của tiểu bộ không lo nhưng chết rồi sống lại tiểu bộ lại không có thân phận cả đời không thể gặp người thân lúc trước bởi vì phải tới dân tộc hồi h ộ t xa xôi cho nên mới nghĩ ra hạ sách này vừa mới nhận tin của nhật xuất đông dương muốn tống dương và tiểu bộ vừa có thể c ư ớ i hỏi đàng hoàng cảnh tượng náo như đó cần gì phải v ụ trộm Trước kia không có cách gì, hiện tại tình hình biến đổi, Tống Dương không ngờ không muốn cũng không thể nhìn Tiểu Bộ từ nay về sau đánh mất tất cả người thân. Trước tiên phải trừ bỏ tác dụng của Tân Lương, nhưng thế nào cũng không thể do Tống Dương đích thân ra tay. Hắn bình tĩnh cẩn thận tính toán biện pháp, suy nghĩ một hồi, khi hắn đứng dậy chạy tới Hồng b a phủ, Tiểu Bộ chết đi đã được hơn một canh giờ, Linh Đường đã bày biện qua loa, hơn 10 vị cao tăng được mời tới vội vàng. Trấn Tây Vương địa vị rất cao, nhân Tiểu Bộ lại có danh hiệu công chúa. giờ phú này triều thần kinh sư nhận được tin tức bất chấp đêm khuya đều tới a n ủi, phun g viếng trong phủ đã thành một đám rối loạn rồi chức quan của tống dương tuy nhỏ nhưng ngặt cái cũng có thân phận sau khi báo lên danh tính cho vệ sĩ có tôi tới trực tiếp đưa hắn đến linh đường chấn tây vương ban đầu nghe tin dữ đầu bạc đưa tiễn đầu xanh cả người đều trở nên ngây ngốc đ ờ vẫn ngồi ở linh đường ánh mắt trở nên ngây dại căn bản không thấy được tống dương đã tới bên ngoài tiếng sướng tên không ngừng truyền đến vương gia cũng không để tâm nghe bao vây xung quanh l ã o là thừa tướng, thượng thư và các trọng thần đang thấp giọng an ủi vương gia. Những người thân phận bình thường một chút tới viếng, tất cả đều do sơ dung ra mặt đón tiếp. Hiện l ạ i thừa hợp quận chúa đối với sự việc xảy ra ở ngự thư phòng vẫn chưa biết chút gì, vừa không biết hoàng đế làm mai đem mình gả cho tống dương, càng không ngờ rằng hòa thân của tiểu bộ chính là người ở trong lòng của nàng. Thấy tống dương đến đây, nhâm sơ dung cảm thấy bất ngờ. Vốn hai người đã thỏa thuận vào đêm ngày kia sẽ đào xung quanh phần mộ của tiểu bộ một con đường sống bí mật. Tống Dương không có cách nào để giải thích, mang bộ mặt bi thương, hỏi: Công chúa hiện ở nơi nào? Ta muốn nhìn mặt nàng một chút. Nam Lý không có phong tục cáo biệt với thi thể, n h â m sơ dung trao mày, nhẹ giọng trả lời: Quy củ bất hòa, hiện tại không thể chết được. Tống Dương kiên trì, vẻ mặt càng thêm đau đớn. Nhìn mặt lần cuối, xin quận chúa nhất định toàn thành. Thừa hợp không biết hắn muốn làm gì, nhưng hiểu được hắn tất có tâm ý, một bên ở trước mặt mọi người lắc đầu, nhưng ánh mắt lại liếc về gian nhà phía sau linh đường. làm ám hiệu. Tống Dương gật đầu, theo mấy quan viên bên cạnh cùng nhau hướng về lễ quan đi tiếp. Xem ra chuẩn bị thi lễ đối với linh vị, nhưng khi thoáng đi qua chỗ nhâm s ử d ụ n g t ú i đầu khen ó i bốn chữ: tranh thủ thời gian. Thừa hợp quận chúa sắc mặt biến đổi, trước hỏi thi thể đặt nơi nào, lại xin mình hỗ trợ tranh thủ thời gian. Hắn đây là muốn đại não linh đường. Quận chúa xoay người nhìn về phía Tống Dương, vừa hay Tống Dương cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt kiên định chân thành đáng tin. Nhâm sơ dung cắn răng lại cắn răng nghe hay không nghe hắn, ngóc o tần truy và vài vệ sĩ tâm phúc của mình thấp giọng dặn dò vài câu cùng lúc đó lê quan cất tiếng theo hắn chỉ điểm, mới đó đã đẩy người phúng viếng lê bái đối với linh vị công chúa, hướng về người đã mất thi lễ. Sau khi hoàn tất, đột nhiên một tiếng khóc lớn vang, r ộ i tống dương dậm chân, hoàn toàn là dùng thế tử long tức tấn công, một đầu liền chui vào sau nhà để linh cữu công chúa vừa mới ồn ào lạ thường linh đường đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ không biết có chuyện vừa xảy ra mà Tống Dương đã đánh hai nữ hộ vệ linh cứu bất tỉnh g h é lên người nhâm tiểu bộ h à khóc l o n g trời l ở đất ngân châm trên tay vận chuyển như gió giải độc tân lương đàn cầm vô cớ năm m chuỗi một chuỗi một trụ nghĩ hoa năm nay tỉnh có thể đợi đã thành hồi ức chỉ có điều lúc ấy đã ngơ ngẩn ngẩn ngơ công chúa tỉnh lại đi tiếng kêu khóc bi ai thấu đến trời xanh Khóc từ khi trên đường tới hiện giờ hắn cân nhắc kế hoạch trước mặt vô số người đem nhâm tiểu bộ khóc sống tròn nên thế nào cũng phải có vài từ không phải muốn cho tiểu bộ quang minh chính đại trở về át cần nàng chết không quá lâu một hai canh giờ còn miễn cưỡng nói là được chứ qua một ngày mọi người đều trở nên lạnh giá lại đem nàng khóc cho tỉnh không khỏi rất khả nghi công chúa tôn quý nhà hắn lễ trọng một người nam tử trẻ tuổi chạy tới ôm lấy sắc công chúa khóc lớn chưa người mất nào như thế nào lại đồng ý theo thừa hợp quận chúa lớn tiếng quát mắng. Tần Truy và vệ sĩ trông giữ trong nhà ngày thường thân thủ mạnh mẽ, lực lượng vệ sĩ dùng cánh tay chân giường như trở nên mềm n ũ n chật chội ở trước mặt Tống Dương, giống giận liên tục, chân ra quyền, nhưng cố tình không túm lấy hắn, còn không chỉ kéo Tống Dương ra khỏi chỗ linh c i u nơi này không gian nhỏ hẹp, đám vệ sĩ này xuống lên, lại có người muốn vào hỗ trợ căn bản cũng không lên được. 12 năm sinh tử mờ mịt, không nói nơi thê lương bóng chiều ngả về tây bao lâu rồi. đ ứ c ruột sẽ gan người ở thiên nhai công chúa trở về từ xưa vẫn đa tình thường cảnh ly biệt, càng chịu sao nổi cảnh cô q u ả n tiết thu gió đông ác hoan tình bạc. Công chúa tỉnh lại đi, hỏi thế gian, tình là chi, vật chẳng dạy người. Thường Xuân hầu trước trước văn kém không thích đọc thi từ ghét nhất phải sáng tác văn giờ phút này dưới tình thế cấp bách khóc gọi sinh tử có câu đúng câu sai, mất câu thêm chữ, chính hắn cũng đành chịu vậy, sử dụng tất cả những thế võ mình có, vận châm đi thuốc mau mau thêm chút nữa. Mấy kẻ h ồ n g ba vệ thân tín. gắt gao chen trúc bên cạnh Tống Dương rõ ràng là ngăn cản âm thầm giúp hắn kéo dài thời gian. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết tiểu b ỗ ngất, mắt thấy Tống Dương chữa bệnh cho người chết, ánh mắt mỗi người đều kinh ngạc. Linh đường hoàn toàn náo loạn, l a o Vương phi đấm n g ự c dậm chân, đám khách nhìn nhau thất sắc. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, sắc mặt Trấn Tây Vương dữ tợn, bước nhanh chạy ra Linh đường. Một lát sau trở lao trở về, trong tay xuất ra một chiến đao lạnh lẽo. Chưa từng thấy qua Trấn Tây Vương đánh nhau nơi chiến trận, Vĩnh Viễn cũng không nghĩ đến. một người bé nhỏ như vậy, lao nhân một chân bị tật, một khi nắm trường đao trong tay, lại hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác, d â u tóc đường hoàng, ánh mắt như máu, sát khí bừng bừng, tức giận và sát ý r ằ n g co, nở rộ, mà không thể nhận ra nhưng lại như có thực, mặc cho ai cũng cảm thấy được, xung quanh lao đã cháy lên phật phật nồng đ ư ợ n ai dám tới gần một bước, đều sẽ hóa thành cho. không ngờ lao đầu nhân, rõ ràng vừa mới thoát khỏi 18 t ầ n g địa ngục, vọt tới nhân gian đã thành ma quỷ dữ tợn, linh đường căng loạn. đám gia nô tỳ nữ thân phận hèn mọn đến vương công đại thần địa vị hiền hách tất cả đều không ngoại lệ bật thốt kinh hô lùi về phía sau không quan tâm tất cả mọi người nhìn về phía t r ấ n tây vương có một loại ả o giác đáng sợ đao của vương g i a đập vào mặt mà đến như thể vì truy đuổi chém giết mình mà tới theo bản năng sẽ lui sẽ trốn sát khí của t r ấ n tây vương là dùng mạng người dậy lên mấy chục năm sống trên yên ngựa không biết bao nhiêu người bị hạ dưới quỷ đao của lão trong tay lão mỗi khi tăng thêm một con a hồn ác khí của lão liền tăng thêm một phần giờ phút này vương gia nổi giận thành cuồng một người một đau thực sự là thôi thúc trong t h a i mọi người xuất hiện nhiều tiếng tiêu h ó c hái hùng tuy rằng tuổi già nhưng tốc độ đánh cực kỳ nhanh chóng bất ngờ theo đ ô cấp bản vương cũng ngay giống giận chấn tây vương đã vọt tới nơi nhà sau để l i n h cứu của nhâm tiểu bộ h ồ n g ba vệ lôi kéo tống dương đều trung thành và tận tâm đối với nhâm sơ dung nhưng phần trung tâm này dựa trên nền tảng lòng kính yêu đối với chấn tây vương hiện tại cho dù phong long cảnh thái cộng thêm đại khả hãn của dân tộc hồi h ộ t cùng tới, bọn họ cũng sẽ không thối lui. nhưng vương gia lên tiếng, ra tay, bọn họ không thể không lui. mọi người tản ra, lộ ra tống dương, chấn tây vương lại lần nữa hét lớn, chiến đao trong tay vẽ một đường hình vòng cung, hướng về phía sau lưng hắn mà chém xuống. giờ phút này, tống dương chỉ còn một cây châm cuối cùng, không tránh đao sát, ngân châm ấn xuống, tân lương sẽ hoàn toàn được giải trừ, tiểu bộ sẽ tỉnh lại đoàn viên với người nhà, tránh né chiến đao, ngân châm không thể ra tay. Nhâm Tiểu Bộ lại tiếp tục n g ấ t Ba ngày sau đi đào mộ phần, giống như bốn năm trước ở núi hoa dã, khi cứu man nữ ở khe suối, tay của hắn vững như bàn thạch. Ngân châm trong tay vững vàng đầm xuống. Hai sự kiện đồng thời phát sinh, Nhâm Tiểu Bộ bắt đầu khôi phục chi giác, tác dụng của Tân Lương giảm xuống được hóa giải hoàn toàn, máu phun ra dữ dội, đao phong cắt vào lưng, Tống Dương thân chịu thương nặng, khóc thét ngã mạnh xuống. Thi Hải công chúa bị quấy nhiễu, vong hồn ái nữ không được thanh tịnh khiến Trấn Tây Vương nổi giận thành cung. còn chưa kịp suy nghĩ tới thân phận của Tống Dương, lại càng không định một đao liền xong việc. Sau khi chém đao thứ nhất, rút đao, dơ lên cao, ánh đao lại h ệ ra. Lần này lao nhắm thẳng cổ Tống Dương. Vương Gia muốn dùng cái đầu này để tế Lê Ai Nữ xinh đẹp. Khoảng khắc điện quang hỏa thạch, đao thứ hai của Trấn Vương Gia đang vươn ra, đột nhiên một đôi tay từ bên cạnh Vương Gia không để ý đến chiến đao sắp bén, nắm chặt lấy lưỡi đao. Nhâm sơ dung động tác không nhanh bằng phụ thân, không thể ngăn đón đao thứ nhất, nhưng nàng đuổi theo. đón lưới đao thứ hai, mà người con gái trước mặt, người đó vốn tuyệt đối không thể k h ắ p người, lại chạy n h ả y lại hoạt bát tươi tắn như cô gái còn sống, liền như vậy không hề có dấu hiệu vừa mới từ trong linh cứu đi ra, vừa gục người trên thân thể của tống dương, muốn dùng thân thể mình đỡ nhát đao thứ hai vì hắn. Chỉ trong nháy mắt, đồng thời phát hiện hai việc, nhâm sơ dung tay không đón chiến đao, nhâm tiểu bộ đang gục trên người tống dương ôm lấy bảo vệ cho hắn. Còn nữa, từ trong miệng hai nữ tử đồng thanh hô một câu, cha. Không thể. Trấn Tây Vương Lão tuyệt đối chưa từng dự đoán thừa hợp quận chúa sẽ giơ tay nắm lấy đao của mình, nhưng càng khiến Lão hoảng sợ. t h ấ t nữ không ngờ đột nhiên s ố n g lại, là kẻ trải qua trăm trận chiến quen nhìn xuống chết, đối mặt với biến cố lớn như vậy, Vương gia cũng ngây dại, trong đầu hoàn toàn vô thức. h ồ n g ba vệ ở tại chỗ cũng ngã sấp xuống hơn một nửa, không hề chuẩn bị chính mắt nhìn thấy một người chết từ trong linh c i u đi ra, còn có thể đứng vững vàng hơn nhiều người khác. Từ đầu tới cuối tiểu bộ hoàn toàn tỉnh táo mọi chuyện nàng đều nghe rõ ràng. giờ phút này t h ầ m khóc hỏi tống dương một câu sao không tránh tống dương tuy bị thương n ă n g nhưng tính mạng hiện vẫn còn linh tước chuyển nội kình thâm hậu khi gặp lưỡi đao sắc bén tự nhiên lưng trên cơ thể phản ứng cố gắng hướng về thanh đao mở ra một chút tránh khỏi bị thương chí mạng bên trong linh đường không thể mang theo hung khí nếu không không hiểu trong ngày thường bảo đao không rời khỏi bên mình kể cả khi ngủ khi vừa mới tức giận bất chấp chạy về phòng lấy lại chỉ đoạt từ tay vệ sĩ trong phủ được một cương đao mặt khác mặc dù trong cơn thịnh nộ trên tay vương gia vẫn giữ lại chút sức, sợ hãi sẽ đả thương di thể của ái nữ trước sau vài nguyên nhân cộng lại một chỗ để lại cho tống dương cái mạng này. nhưng hiện tại tống dương bị trọng thương gục xuống, lại còn chống đỡ không nổi bất tỉnh đi. miễn cương giơ tay nắm lấy tay tiểu bộ, tiểu bộ vốn cơ thể suy yếu, hắn phải xác nhận đã quá trình rút hết độc tân lương ra không có tổn hại gì tới nàng. rất nhanh hắn n g h e răng cười thành công, không có việc gì, ăn nhiều ngủ nhiều một chút. tiếp đó lại cố sức ngẩng đầu nhìn về phía Nhâm sơ dung đưa vết thương ta xem thừa hợp tâm tư rối loạn sau khi nghe vậy hoàn toàn theo bản năng ngồi s n g xuống, xuống đưa hai bàn tay máu đầm địa ra trước mặt Tống Dương Tống Dương nhỏ tiếng nói không sao ta sẽ chữa cho nàng sẽ không để lại d ẹ o cũng sẽ không đau đến khi Tống Dương nhắc tới c h ữ đau Nhâm sơ dung mới bỗng dưng cảm thấy thật sự rất đau từ tay đau rồi tới trong lòng đau tới nỗi nàng muốn khóc khóc lớn tiếng cố gắng đè nén nỗi lòng Nàng muốn nói gì đó, còn chưa mở miệng thì phát hiện Tống Dương đã ngất đi rồi. Đống nhiên phía sau truyền đến âm thanh len keng, chiến đao trong tay chấn Tây Vương rớt trên mặt đất, run run giơ tay chỉ về phía tiểu bộ. Con còn sống, tốt, thật tốt, ha ha, cười to trong vui mừng, hai mắt Vương gia vừa đảo, cũng thẳng tưng ngất xỉu ngã lăn trên mặt đất. Sầu thương giận dữ vui mừng, các cảm xúc mãnh liệt thay đổi, thân thể Vương gia cường tráng nhưng không phải làm bằng sắt, hôn mê bất tỉnh là chuyện bình thường. Nhâm sơ dung rốt cuộc cũng b ừ n g t ỉ n h liên tục truyền lệnh, lệnh mọi người mời thầy thuốc cứu hộ vương gia tống dương, t r ấ n an tân khách. Vết thương của mình thì băng bó qua loa, đồng thời bày ra một dáng vẻ mừng vui bất ngờ, đem tiểu bộ kéo đến chỗ đèn đuốc sáng trưng, chứng minh nàng không phải sát chết vùng dậy, mà là thầy thuốc chẩn đoán nhầm. Nhưng cho tới hiện tại, nàng vẫn không hiểu tống dương vì sao muốn chạy tới cứu tiểu bộ sống lại. Dương như còn ngại không đủ loạn, lúc này bên ngoài đỗng nhiên có âm thanh truyền đến, thánh chỉ đến, công chúa đã chết. Hoàng đế đương nhiên cũng t ỏ v ẻ suốt đêm viết điếu văn lệnh Thái giám đưa tới, đồng thời truyền lời lại đây. Sáng sớm ngày mai vạn tuế ra đích thân tới Hồng Ba phủ phun g viếng, thừa hợp vội vàng ra ngoài đón. Đến truyền chỉ chính là Lý Công Công. Loại việc này vốn không cần ý phải chạy, nhưng hòa thân có biến và ý lúc đầu đưa ra tin tình báo không giống nhau, sự tình phức tạp dựa vào người khác truyền lời chưa chắc có thể nói được rõ ràng. Y liền sung phong nhận việc này, tự mình chạy tới Hồng Ba phủ, muốn đem sự tình trình báo lại trước mặt c ủ a chúa. Vừa gặp mặt. còn chưa đợi Lý Công Công mở miệng, quận chúa liền đem chuyện mới xảy ra trong phủ nói ra. Công chúa chưa chết, là sợ bóng sợ gió một hồi, tự nhiên cũng không cần tuyên đọc đ i ế u văn. Lý Công Công nghe được lấy làm kỳ lạ, cười nói: Công chúa hương hồn chưa tan, được vương gia khóc dòng cảm động mà s ố n g lại. Đây chính là giai thoại thiên cổ. Chúc mừng vương gia, chúc mừng quận chúa. Nô tài đi vào khấu đầu công chúa, nhâm sơ d u n g nhũ mảy. Vương gia, Lý Công Công tươi cười ngượng ngùng: Đây, quận chúa điện hạ. Lão nô lúc trước chuyển tin tức cũng không ngờ tính sai. Tuy nhiên việc hòa thân này còn có vài câu sau. Tiếp đó, y đem những việc liên quan đến hòa thân báo lại với thừa c á p Gọi hòa thân còn không tính hết. Lý công công mua một tặng một, đem chuyện vui vạn tuế ra mai mối. Nhận g ả thừa hợp cho t h ư ờ n g xuân hầu kể hết. Khi trở lại linh đường, nhâm sơ dung thần sắc cổ quái đến t ậ t cùng, cũng chỉ có thể nói: Quỷ dị, hình dáng. Về trên trong phủ thấy sắc mặt nàng khác thường, đi tới khẽ d ọ g hỏi: Con làm sao vậy? Nhâm sơ rung ngẩng đầu, nhìn trưởng bối nhà mình, dường như cân nhắc một hồi mới nhận ra trước mặt là ai, lắc đầu thay một dáng tươi cười, miệng chun lại tựa như muốn nói gì cũng không thành tiếng, thân mình đột nhiên mềm n ũ n cũng té x ỉ u đi. m à n đêm buông xuống, Hồng Ba p h ủ Huyền Cơ Công chúa chết bất đắc kỳ tử, Tống Dương khóc thương đại náo linh đường, Trấn Tây Vương giận dữ rút đao chém, Nhâm sơ rung tay giữ đao phòng, Nhâm Tiểu Bộ chết rồi sống lại đích thực đã loạn thành một mớ, đến cuối cùng Tống Dương trọng thương, Vương Giang ất thừa hợp té sỉu. sát chết vùng dậy tiểu bộ trở về vội vàng lo lắng hoàn toàn không rõ cho nên không biết làm sao hận không thể nuốt lại một ngụm tân lương để bỏ lại linh cứu trước g 184 t hư danh huyền cơ công chúa đã chết được hai canh giờ lại được tống kỳ sĩ khóc sống trên phố nghe được truyền thai chuyện kỳ lạ hơn nữa càng lan truyền càng huyền hoặc vài ngày sau đó đã trở thành tống tiên sinh thi triển pháp thuật nguyên thần xuất khiếu truy thẳng tới u minh đoạt lại hồn phách công chúa trở lại cẩn thận kể ra từng chút một Từ tiếng cười to của khổ chủ cho đến khi đoạt giải nhất nhất phẩm lôi lại đến khi cứu công chúa sống lại, hai năm nay nam lý phát sinh vài việc kỳ lạ, mỗi việc đều xuất phát từ trong tay tống dương. Khi tống dương tham gia tuyển hiền, làm ra để mục lĩnh ngộ tự nhiên, thấm nhuần huyền cơ của trời đất, cũng được truyền đi vô cùng kỳ diệu. Nhâm tiểu bộ vui mừng, dùng sức bám cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem, lại một người nữa tới, chừng mấy người, còn có một ông già. Nàng sống lại được mười ngày, đã sớm biết rõ ràng chân tướng v i ệ c hòa thân. hiện tại đang ở dịch quán tiếp tống Dương mấy ngày nay ngoài dịch quán khách tới không nớt trong đó một nửa đều là bình dân trong phượng Hoàng t h à n h muốn b á i kỳ sĩ Tống Dương làm thầy tu hành lĩnh ngộ đạo trời đất trong lòng người danh tiếng đại t r ấ n tiểu công chúa cũng có quan v i n h một phần khách khác địa vị khác nhau rất lớn tất cả đều là quyền quý trong triều Nam Lý so sánh với hai năm trước mới vào phượng Hoàng t h à n h thân phận của Tống Dương khác biệt lắm không phải không liên quan tới nguyên nhân hắn lập công ở h o à n g t h à n h đoạt giải nhất nhất phẩm lôi Thậm chí tả thừa tướng và hoàng đế cũng không phải là nguyên nhân chính khiến cho thân phận của Tống Dương thay đổi chính là Tấu chương trả lời của dân tộc hồi h ộ t Tống Dương là vương gia của dân tộc hồi h ộ t là huynh đệ của tát mặc n h ị h ã n quyền thế của dân tộc hồi h ộ t Thân phận này rốt cục có ý nghĩa gì mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Mặc dù phong thưởng của hoàng đế còn chưa tới, Tống Dương vẫn là bát phẩm tiểu lại kệ giả thay cấp sự lang trong triều chư vị quan lớn bắt đầu x ư n g huynh đệ cùng hắn. Về chuyện Tống Dương khóc thương đại náo linh đường, Trấn Tây Vương vẫn chưa truy cứu. Dù sao hắn cứu khóc công chúa s ố n g lại, chúng chi Tống Dương chính là hôn phu tương lai của Tiểu Bộ. Đêm đó náo nhiệt tuy rằng đường đột thất lễ, nhưng lại cẩn thận n g ẫ m lại chồng các vợ, cũng miễn cưỡng nói được quá đi chứ. Giờ phút này đúng thời điểm lâm chiều, không có gì đại thần tới hỏi thăm Tiểu Bộ, đôi mắt nhìn dịch quán trông mong vệ sĩ đem kẻ bái sư đều đến, trong lòng suất ruột, quay đầu lại thương lượng cùng Tống Dương. Nếu không ngươi bảo bọn họ lên nhìn xem, biết đâu có người có tư chất, ngươi thực không tính khai sơn lập là phái, làm sư tổ ra ra. Tiểu bộ muốn làm sư tổ lão bà, Tống Dương bị thương thảm, nhưng hắn từ nhỏ được Vu Thái Y cẩn thận chăm sóc, thân thể tốt không phải bình thường, đã thoát khỏi nguy hiểm, tinh thần cũng khôi phục được rất tốt, nhưng trọng thương còn cần điều trị trong thời gian dài, mấy tháng này đều chỉ có thể nằm sấp. Hiện giờ Tống Dương vẫn đang nằm sấp, nghe vậy đáp: Ta cũng không có bản lĩnh dạy đồ đệ, cũng không có bản lĩnh có thể dạy cho họ. Nhâm Tiểu Bộ rất không phục, nàng không thể nghe người khác nói Tống Dương không tốt, mặc dù người khác đó là Tống Dương nói chính mình. Ai nói ngươi không có bản lĩnh? Cái khác không nói, đã nói buổi tối đó thời điểm ngươi khóc nước nở gọi lên từ này bên ngoài sớm đã truyền ra, ngay cả phu tử trong phủ đều nói ngươi khóc dễ nghe. Muốn ta hỏi ngươi một chút có thể hay không nói cho bọn họ vài câu tiếp theo. Lúc ấy nếu không phải vương gia giơ đao chém tới, hắn cũng nhanh chóng ca hoa mai tam l ộ n g Tống Dương cười, nói như không nói. Tiểu bộ cũng cùng nhao cười, xoay người bắt đầu thời dây. Tống Dương buồn bực, thời dây làm gì? Lên tiếng rồi. dây cũng đã cởi nhân tiểu bộ bắt đầu thật cẩn thận ghé vào bên người tống dương đắp cùng người nằm sấp khi nói chuyện nghiêng đầu nhìn tống dương ánh mắt sáng người cười quyến rũ khuôn mặt b ỏ bừng tống dương bật cười huyền cơ công chúa nghĩa khí sâu nặng là mẫu mực trò võ lâm dương không nhỏ ngay cả bốn người nằm út song song cũng có thể được hai người tư thế giống nhau chợt vừa thấy đúng là không phân biệt được ai bị thương duy nhất khác nhau cũng ở một bên đầu hướng bên trái một bên mặt hướng bên phải dịu dàng đối diện nhìn đôi mắt tiểu bộ đỏ hoe vì sao không tránh nể tránh nàng sẽ không có nhà để về rồi tiểu bộ đương nhiên biết đáp án đây vốn không phải câu hỏi mà nàng đau lòng nói xong t r ư ớ c mắt rơi xuống một giọt nước mắt t ố n g dương sẽ không đi r ằ n g co với nàng về chuyện này lắc đầu cười chuyển đề tài nói chuyện vui vẻ thực không nghĩ tới nhật xuất đông phương sẽ sắp xếp hòa thân như vậy ta nhớ rõ nàng ở trong nhà trọ thấy gã thời điểm biết gã là người dân tộc hồi h ộ t nàng còn đi theo ta thương lượng muốn ta đánh gã Tiểu bộ là nữ tử dụ dỗ giỏi nhất trong thiên hạ, chớp mắt nín khóc mỉm cười, đang muốn nói cái gì, không ngờ đống nhiên cửa phòng bật mở, thừa hợp quận chúa đi vào, khóc nước nở, màn đêm buông xuống. Sau khi thừa hợp tỉnh lại, ngay lập tức bận rộn, không có việc vội tìm việc, trước kia việc vật không cần nàng hỏi tới, toàn bộ được nàng nhắc tới trên bàn xử lý dần. Thừa hợp vội đến không có thời gian đi thăm t ố n g dương, không có cả thời gian nói chuyện cùng tiểu bộ, thậm chí cùng phụ vương nói chuyện một lần thật giả ra sao? nàng thực sự không biết nên như thế nào. Công việc Hồng Ba phủ cũng đủ khiến nàng bận rộn cả đời không ngừng đầu, nhưng việc vui mừng đó, Chung quy cần nàng thực sự đối mặt, cho nên Nhâm Sơ Dung đến đây. Trong hành lang dịch quán vốn có tần truy bảo vệ, m ặ c ai đến đều bị gã ngăn cản lại, chờ thông báo. Nhưng Nhâm Sơ Dung là ngoại lệ, tần truy không dám ngăn cũng không kịp thông báo. Nhâm Sơ Dung vào cửa càng thất kinh. Tuy rằng trang phục chỉnh tề, chỉ có điều thực sự đang nằm sấp, công chúa điện hạ dù sao cũng là người chạy lên giường của người ta. hoàn toàn không còn ra thể thống gì. nhâm tiểu bộ cũng thế thôi, một tiếng kinh hãi, mặc dù thấy đi vào chính là tỷ tỷ, tiểu bộ vẫn rối loạn mặt b ỏ bừng, hóa ra nàng cũng biết mình đang hồ đồ, tay chân luống cuống nhảy dựng lê, không cẩn thận còn đụng phải tống dương một chút, chạm phải vết thương phía sau lưng, đau tới nhe răng n i ế t miệng. tiểu bộ đi d ậ y h ò n ẻn chạy tới ôm lấy cánh tay của tỷ tỷ. hồ đại nhân và phong long gây chuyện thị phi mai mối về đường, chuyện này vốn không thể trách tống dương, tuy nhiên vừa thấy nhâm sơ dùng hắn vẫn hơi t r ộ n d ạ t tôi cười ngượng ngùng. vết thương trên tay đã tốt hơn nhiều chưa? vốn ta nói giúp nàng trị thương, n h â m sơ dung không để ý tới tống dương, trên mực cũng không cười, thật sự nhìn muội muội. tiểu bộ có việc chính, muốn nói rõ ràng với muội chuyện đ ừ n g đán. bị chỉ hôn lung tung đích thị là chuyện đ ừ n g đán, nhưng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này không đ ứ n g đán. không ngờ vừa dứt lời, n h â m tiểu bộ liền cười nói, muội biết tỷ và tống dương phải kết hôn, n h â m sơ dung cực kỳ bất ngờ. Muội sao biết được? Ngay cả Trấn Tây Vương và Quận Chúa cũng chưa từng đề cập qua chuyện này, càng không hề trực tiếp nói cho Tiểu Bộ. Nói xong, Nhâm Sơ rung chừng mắt liếc Tống Dương một cái. Không đợi Tống Dương lên tiếng, Tiểu Bộ lắc đầu cười nói: Không phải chàng nói cho ta biết? Thì quên rồi sao? Muội ở Hôn Thiên n g h i Hoàng Thượng sớm đã truyền xuống ý chỉ, muốn thi quan trọng giám chọn lựa ngày lành t h á n g tốt. Ban đầu là muội trước tỷ sau chuyện 2 tỷ muội ta ở trong Hôn n g h i giám sớm đã truyền ra rồi. bên ngoài đoán chừng số người biết cũng không ít, đúng là không người nào nói với tỷ. tiểu bộ còn ngại dường như chưa đủ, lại còn bổ sung, trong giọng nói còn hơi ngượng ngùng, giống như chiếm tiện nghi của tam tỷ. tin u ộ i ba người chúng ta phải cùng nhau hành lễ, nhưng ta và hắn là hòa thân, là việc của hai nước, được tới một mình, hơn nữa được tới trước. sơ dung và tống dương liếc mắt nhìn nhau, hai người thông minh đều hơi ngây ngốc, không phải bởi vì chọn ngày mà bởi bộ dạng vui vẻ của tiểu bộ. dường như nơi này hoàn toàn muội ấy không chuyện gì không biết nhâm tiểu bộ cũng thật sự một dáng vẻ vô tâm hoàn toàn không nhìn ra không khí không được tự nhiên thậm chí còn cười hì hì quay sang gọi tống dương thị phu nhâm sơ dung trừng hai mắt kinh ngạc cười trừ muội đứa nhỏ này thấy g ố c chưa lắc đầu đưa mắt nhìn về phía tống dương ta đang nghĩ cẩn thận vẫn có cách dùng thân phận hiện tại của ngươi phong long hoàng đế mở lời vàng ngọc làm mai cho hai người t r ấ n tây vương quyền cao chức trọng nếu nói lời từ chối cũng không phải không có khả năng, nhưng chuyện này phiền vai ở chỗ, thời điểm ban đầu vương gia chẳng những không từ chối, ngược lại còn đồng ý, tiếp đó lại cao hứng phân chấn thay con rể tranh danh hiệu được hoàng thượng ban cho. mặc kệ sau đó lại xảy ra biến cố gì, từ chỗ chấn tây vương đổi ý là không còn con đường sống. tình hình tả thừa tướng cũng không k h á t lắm, lao là kẻ đầu tiên khởi sướng, chính lao vui vẻ để sướng lên để hoàng đế lựa chọn. hiện tại đi khuyên giải phong l ò n g chỉ là đi tìm x u i x ẻ o Hồ đại nhân khẳng định sẽ không tranh lao vào vũng nước đục này, không thể trông cậy vào lão. Muốn tháo bỏ bế tắc này, từ quê hương Nam Lý, át là không thể. Nhưng nếu đổi lại phương hướng, từ phía dân tộc hồi h ộ t cấp cho Phong Long vài lời áp lực, t ố n g Dương trực tiếp đi gặp Phong Long làm sáng tỏ hiểu lầm, không đồng ý cưới Sơ Dung chỉ đồng ý hòa thân cùng tiểu bộ. Tam tỷ lời nói t u y ề n c h u y ệ n cũng có thể tùy tiện lấy lý do tỷ muội cùng cha mẹ không thể cùng một chồng, đó là tập tục của dân tộc hồi h ộ t Nhâm Sơ Dung nghĩ được. Tống Dương cũng sớm đã nghĩ tới, không cần chờ nàng nói xong tiếp lời. Ép được phong long nhưng không che được miệng thiên hạ. Tống Dương trực tiếp đi nói phần nhiều có thể khiến hoàng đế l u i bước, nhưng không cần nghĩ cũng biết, phượng hoàng thành thậm chí cả nam lý, ngay sau đó sẽ nổi lên vô số tin đồn. Thừa hợp hận gả không thành, trở thành nữ nhân hận chồng, hoặc là hai chị em tranh chồng thừa hợp bị thua. Mặc kệ nói thế nào, thừa hợp vô tội đều trở thành trò cười cho thiên hạ, tuy rằng không có chút liên lụy nào tới danh tiết. nhưng phần áp lực này cũng không ai có thể chịu được, lại có người con gái nào nguyện ý biến mình thành kẻ cho thiên hạ khắp nơi c h ê cười? Thừa hợp từ chối cho ý kiến, lại hỏi ngược Tống Dương. Ngươi có chủ ý tốt hơn sao? Tống Dương lắc đầu, hắn đã suy nghĩ liên tục, nhưng không muốn tổn thương quận chúa lại muốn hóa giải việc này, thật sự bỏ tay. Vốn thì không có giải pháp nào thập toàn thập mỹ. Thừa hợp đung nhiên mỉm cười, không thấy vui mừng, bởi vì trong đôi mắt tươi cười lọt ra một tiếng ngốc n t Xem t ư i lúc đó, ai sẽ nói lung tung? Tiểu bộ ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao, lôi kéo tỷ tỷ và Tống Dương muốn bọn họ giải thích rõ ràng không được, đợi nghe được rõ ràng, công chúa điện hạ không ngờ mỉm cười khinh khách, hai người thông minh chết vào chỗ bế tắc. Tiểu bộ hai tay ôm lấy bả vai Nhâm sơ dung, đặt nàng ngồi trên ghế. Tiểu dung nhi, bản quan hỏi ngươi, ngươi ở Hồng Ba phủ i ú p phụ vương, phải trang vốn cũng không nghĩ về sau sẽ gả cho ai, chưa từng nghĩ nói chuyện này làm gì. Nhâm sơ dung dở khóc dở cười, việc không có gì. cũng không phải bí mật, nhưng đang ở ngay trước mặt Tống Dương nói không. n h â m tiểu bộ lại quay đầu lại, thay bộ dạng hung tợn, hỏi Tống Dương: ngươi đối với Tam tỷ nhà ta, có phải t r ă n g từng có ý nghĩ không an phận? Tống Dương khẩn trương lắc đầu. Tiểu bộ bật cười một tiếng, nói với hai người: vậy là được rồi. Nhưng làm hai kẻ thông minh lanh lợi, chốc tức cái gì và cái gì, vậy là được rồi. n h â m sơ rung mắt lại nhìn Tống Dương, cũng thêm chút nghi ngờ. Người thứ hai phản ứng không chậm, lập tức trả lời nàng. Tân lương tuyệt không ảnh hưởng đến đầu vóc, nhân tiểu bộ cũng không thể nào thì vui vẻ như vậy, vừa cười vừa đem ý nghĩ của mình nói ra. Tam tỷ không thể lại gả cho người khác, t ố n g dương cũng sẽ không n u ố c hiếp tỷ, vậy các người kết hôn và không kết hôn, ngoại trừ cái danh phận so với trước kia có gì khác nhau? Ai cũng không thể nói gì, trước kia nên như thế nào, về sau liền cứ như thế, trước kia hai người là bằng hữu, về sau tiếp tục làm bằng hữu. Nhưng nếu không kết hôn, hoặc đắc tội với hoàng đế, hoặc khiến người khác chê cười. Không chừng còn có thể gặp không ít phiền toái, ngay cả Hồng Ba phủ cũng sẽ chịu liên lụy. Nếu thuận theo, đều là đại h ỷ không phải sao? Lại nói hai người xử lý việc vui, đó cũng thu được không ít lễ vật. Còn phụ vương nơi đó, hai con gái gả cho một tiểu cậu, ông ấy khó tránh khỏi miễn cưỡng. Tuy nhiên về sau chúng ta đều sống thật vui vẻ, ông ấy sẽ chỉ giận một hồi rồi thôi. Nhưng Tam tỷ không lấy chồng, Tống Dương không cưới, áp lực cho ông ấy mới thật sự tới. Hoàng đế sẽ nghĩ ông ấy ở giữa gây khó dễ. Còn người trong thiên hạ lại nói tam tỷ những lời khó nghe, lấy tính khí của phụ vương sẽ tức giận biến thành như thế nào. Tiểu bộ rất ít khi thao thao bất tuyệt, nhưng ngẫu nhiên vừa nói, đạo lý cũng rõ ràng nên làm thế nào, không nên làm thế nào. Suy nghĩ vắt óc tìm đối sách, việc này nói ra, không phải chỉ là phu thê hư danh thôi sao? Không ảnh hưởng tới việc gì, có gì mà nhìn không ra. Thuận theo thì tất cả đều vui mừng, ngược lại chỉ khiến mọi việc thêm phức tạp, nói không chừng sau hậu quả nghiêm trọng. Nói xong. Nhâm Tiểu Bộ vung tay lên, chém xuống như đinh đóng cột, liền quyết định như vậy đi, ai cũng không nói lại nữa. m i ệ n g tuyên bố người khác không nói thêm lời v o nghĩa. Nhâm Tiểu Bộ chính mình nhảy tới bên cạnh Nhâm Sơ Dung, nắm lấy bả vai nàng, cười hì hì. Về sau hai tỷ muội chúng ta biến thành hai chị em dâu. Nhâm Sơ Dung một chút khách khí cũng không, p h một tiếng, cười mắng. Cái gì chị em dâu, ngu ngốc mà. Kỳ thật ý tưởng của Nhâm Tiểu Bộ chính là đạo lý chân chính của việc này, đem tâm tư thả lỏng. không coi chuyện hư danh cũng sẽ sáng tỏ thông suốt. Tống Dương nhâm sơ dung lúc trước nhìn không ra ngoại trừ người ở trong núi, ngoài núi, còn những nguyên nhân quan trọng khác. Sợ làm người khác tổn thương. Tống Dương sợ hai tỷ muội tổn thương, nhâm sơ dung sợ nhâm tiểu bộ tổn thương. Tiểu bộ ngang ngược quyết định việc này, nàng rất nhanh chuyển hướng đề tài, hi ha nói tới những việc không liên quan, thừa hợp ngồi một lúc liền đứng dậy cáo từ. Tiểu bộ cũng không đợi nhiều, đứng lên theo tỷ tỷ, cùng nhau đi ra ngoài. Nhâm sơ dung nhìn nàng, ánh mắt cười cười. m ộ i theo ta trở về sao? Quá khách khí rồi, hay là tiếp tục ra nằm sấp cùng hắn đi? Tiểu bộ a một tiếng, giơ tay méo tam tỷ. Tiểu dung nhi, tỷ không đứng đắn. Công chúa điện hạ vô tâm, thực khiến cho nhâm sơ dung thoải mái nhiều, nỗi lòng vẫn m u ồ n nang, nhưng cảm giác nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn có chút vui mừng. Về phần vì sao quyết định ta không cần để ý hư danh đó, sau này lý do thực sự có thể vui vẻ, nhâm sơ dung không muốn nghĩ tới. Hai tỷ muội náo loạn một trận, tiểu bộ mới dừng tay cười nói. Mội không phải cùng tỷ về phủ, mội hẹn cùng tiểu huyện đi chơi cùng nàng. Nói xong, phất tay với Tống Dương, kéo Tam tỷ rời khỏi dịch quán. Khi hai tỷ mội đi ra, Tống Dương mới nhớ tới một việc, vội không ngừng hô lên: Nhâm sơ dung, cảm ơn nàng. h ắ n cảm ơn chính là thừa hợp đã đỡ nhát đao thứ hai của vương gia. Không ngờ, khi chưa cảm ơn, Nhâm sơ dung còn cảm thấy thoải mái. Cảm ơn nàng ngược lại nàng trợ mặt, đôi lông mày nhướng lên một chút, quay đầu vào nói với Tống Dương: Tống tiên sinh. Về sau ngươi lại dám nổi điên lên, không ai dám quản ngươi. Nhưng liên lụy tới Hồng b à p h ủ khi đó ta xin ngươi có thể thông báo trước cho ta một tiếng hay không? Tống Dương có chỗ tốt, khi đối với người một nhà, đối phương nếu thực sự c á o giận, hắn có lẽ sẽ không n h ư ợ n bộ, nhưng cũng không lật mặt t r a n h cái ầ mỹ. Lần này cũng không ngoại lệ, cười đủ. Lúc ấy là không kịp, không có cơ hội nói. Mặt khác trước khi đi, ta đã cân nhắc cẩn thận, không có cách nào khác. Lần này tình hình đặc biệt, trước tiên thông báo với nàng cũng vô dụng. chỉ có thể đại não linh đường nhân tiểu bộ lúc này cũng lắc đầu tuy rằng phản bác nhưng giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe như thế nào sẽ không có biện pháp khác ngươi có thể chờ sau nửa đêm vụng trộm tới tam tỷ tiếp ứng cho ngươi còn sợ không tìm thấy ta sao không ngờ vừa dứt lời t ố n g dương thừa hợp liền đồng thanh như vậy không được nhân tiểu độ ngẩn người nhai răng hai người còn chưa kết hôn đâu nàng là nói dỡn thừa hợp lập tức đỏ bừng mặt không dám lên tiếng Tống Dương cũng liên tiếp khụ khụ vài tiếng, đem đạo lý ra giải thích rõ ràng với nàng. Thứ nhất, công chúa, nhà nàng là hồng ba phủ, thân thích, bằng hữu, quan viên lớn nhỏ trong kinh thành, mỗi người đều đến trước linh cứu của nàng d ậ p đầu. Đừng nói sau nửa đêm, cho tới trước khi an táng nàng, người cũng không thể ít tới hai ba người. Chết mà sống lại, không thể trì hoãn lâu được, hai canh giờ là cực hạn rồi. Mặt khác, cho dù trước hai canh giờ thì cũng không quản, ta có thể tìm được người trông giữ giúp nàng giải trừ độc tính. cũng không thể k h ó c sống nàng như vậy thế nào cũng phải ở trước linh đường ngay trước mặt mọi người và chấn tây vương tiểu bộ không rõ điều cuối cùng chớp mắt nhìn tam tỷ nhâm sơ dùng tiếp lời nếu muội vụng trộm sống lại trở về sau đó tuyên bố thầy thuốc trần đoán sai công chúa không chết mặc cho ai nghe được việc này phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc lại cho đó là kỳ lạ vì nghe nói dân tộc hồi h ộ t đồng ý h ò a thân thì muội chết biết nguyên nhân muội vẫn được gả cho người nam lý nên muội lại s ố n g lại Không ai để ý muội diễn trò hay không, mọi người chỉ cảm thấy phụ vương ở sau lưng phá rối, mặc dù không nắm được l ự ư ợ c điểm, hoàng đế, đại thần cũng cho rằng phụ vương đã khi quân, cho nên thời điểm cứu s ố n g muội, thế nào cũng phải có chấn tây vương, nhưng xuất hiện, không thể khiến ông đeo lấy tiếng xấu này, nếu không về sau này h ồ n g ba phủ cũng sống không yên ổn. t ố n g dương cười ha ha, nói tiếp, vậy chỉ có thể đại não linh đường, chấn tây vương chỉ nói ta q u á y n h i ề u v o n g nhân, nội trận lôi đ ỉ n h đối với ta vừa đánh vừa giết việc này hết t h ể mọi người bên ngoài đều nhìn thấy tận mắt lão nhân gia tự nhiên cũng bỏ qua những việc có liên quan nhất định muốn làm người sống lại phải được vương gia tức giận thật sự hai điểm mấu chốt này trước khi tới than khóc tống dương đều đã tính toán qua tiểu bộ đã hiểu gật gật đầu quay về phía tống dương nói chuyện đó thật cũng không có cách nào tống dương cười nói công chúa anh minh sáng suốt nói xong lại cố sức ngẩng đầu nhìn thừa hợp tiếp đó cười nói với nàng xem công chúa cũng nói như vậy không có cách nào trước tiên nói với nàng cũng như vậy thừa hợp xì một tiếng là không có cách khác cho dù ngươi nói trước với ta một tiếng ta có thể làm ít nhất cũng đem đội vệ sĩ hoàng võ điều tới bảo vệ xung quanh linh đường t ố n g dương khó hiểu tiểu bộ suy xét rất nhanh b ừ n g t ỉ n h hoàng đại ca có một đội c â n vệ không mang theo đao n h â m sơ dung như cười như không nói với t ố n g dương xem ta làm cái gì cũng vô dụng sao chương 185 bà bối tống dương không nói mà đêm buông xuống chấn tây vương là từ ngoài linh đường đoạt vũ khí trong tay vệ sĩ nếu lao mang theo gậy gộc đánh tới lại nói khả năng tống dương sẽ bị thương không nhẹ nhưng ít ra không mất mạng cười khổ bao nhiêu tống dương lắc đầu thở dài thật ra không ngờ động tác của chấn tây vương lại nhanh như vậy khóc thảm thiết xem như ý tưởng tạm thời nhưng trước khi hành động tống dương cũng đã suy nghĩ một phen trong linh đường không có hung khí tống dương giải trừ tân lương chỉ cần chút công phu là được thủ đoạn của hắn đương nhiên là như thế. Vương gia nổi giận nhiều nhất cũng chỉ lăn ra đập hắn, lao muốn chạy đi lấy đao càng tốt. Không chờ khi lão trở về tiểu bộ liền sống lại rồi. Hắn tính tới tính lui, mà thực không tính ra, lão đoạt lấy đao của người ở gần nhất để giết người. Trấn Tây Vương giống như cơn gió, dựa vào bản lĩnh của lão, cũng có tư cách vào trong lồng sắt ở hiến cung đánh lôi rồi. Xem thường lão nhân gia, chịu một đao này thực không an. Tuy nhiên lần này nguy hiểm thì nguy hiểm rồi, cũng không phải tất cả không tốt. c h í ít cũng đem đến sự trong sạch cho chấn vương gia. người người đều nhìn thấy, lúc đó lao thực muốn lấy mạng của t ố n g dương, cũng thực đã làm như vậy. c á i thắng t ố n g dương, trên mặt thừa hợp cũng không chút vui mừng, ngược lại, nhìn lưng hắn bị băng bó quanh miệng vết thương, trong ánh mắt không giấu nổi chút đau lòng. tiểu bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, chẳng biết hay sợ tam tỷ có thể thừa thắng xông lên nàng liền ôm lấy tay của nàng lôi ra ngoài, trong miệng còn gọi nhỏ. quá thời gian, tiểu huyện còn chờ muội kia, tính nàng ấ y nóng nảy. chờ suốt ruột còn có thể gây nạn chết người tiểu uyển phụ c m ộ dung mộ dung tiểu uyển trong vượng hoàng thành có ba người con gái nổi tiếng nhâm sơ dung chỉ xếp thứ ba kiến thức tuyệt vời tâm tư tinh tế thay phụ vương quản lý một tòa hồng ba phủ lớn như vậy quyền hành nắm ở trong tay tài năng có 102 trong kinh thành xếp thứ hai chính là một vị b ị k h u n ni pháp danh v ô n g ư tên g ứ gọi của người xuất gia đều bởi vì tu hành mà đạt v ô n g ư sư thái từng dùng thời gian 20 năm đi bộ đường xa tới thổ phiên đại yến tinh tu cầu học có điều sau khi ngộ đạo lại lẻ loi một mình trong đất khuyển nhung hoang dã nhẫn n h i ệ p giảng đạo lấy cầu làm phép cho dân chăn nuôi trừ khử thảm họa chiến tranh tuy rằng vô công mà ngược lại nhưng hành động này vẫn được thiên hạ kính trọng ngay cả thiền vu khuyển nhung đều lấy lễ đối đãi cung kính dị thường sau khi 50 tuổi nàng trở lại phượng hoàng thành b quan thanh tịnh sư thái danh là phật danh lan xa bốn phương nhâm sơ d o n g Võng ư sư Thái cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu không cũng sẽ không được liệt vào Tam đại danh nữ. Nhưng ở Phượng hoàn g thành, danh tiếng của hai người bọn họ tăng lên, xa xa so ra còn kém vị thứ nhất, Mộ Dung Tiểu Huyền. Mộ Dung Tiểu Huyền, 20 tuổi, ái nữ độc nhất của Mộ Dung gia, trong nhà làm nghề đánh bạc, từ nhỏ chơi đánh cờ ven đường, chơi t r ọ i gà có chút bộ dạng đánh cuộc, lớn lên giao du tới những nơi phú quý có quy mô lớn kinh người, Sơn Trang, Phượng Hoàng Thành đến những vùng xung quanh, chỉ cần là nghề đánh bạc. thì tất cả đều là sản nghiệp của mộ dung nghề đánh bạc đương nhiên là nhân vật hắc đạo có thể ở kinh thành này một chữ đổ tự xăm lên đầu mình nhất định có quan hệ với quyền quý trong triều mộ dung cha của tiểu huyền giàu có đ ạ p đổ hai giới hắc bạch vốn là mánh k h o e của nhân vật phi thường tiểu huyền con gái của mộ dung theo phụ nghề tuy rằng không kế thừa được tinh anh đổ b á c của cha khéo đưa đẩy và tâm cơ nhưng là một đại gia hắc đạo thích học tàn nhẫn mười phần nàng trời sinh chính là có khiếu đánh nhau thân hình to lớn So với đại hán tần truy còn muốn cường tráng hơn hai vòng, khí lực rất cao, thể trọng 300 cân, tùy tiện dậm chân cũng có thể khiến mặt đất run r ậ y Về phần diện mạo cũng có khí p h á c h binh đao bất chiến mà khuất p h ụ c người, ngân buồn d ư ờ n g như khuôn mặt lớn, cảm chiếm một nửa, miệng lớn mũi sư tử, mắt to mi c o n g bởi vì cảm quá lớn cho nên chán không được hai phần chiều rộng, phối hợp với một mái tóc cũng phất phơ theo gió đường mơ tưởng đến che lấp được khuôn mặt m ỗ i khi phẫn nộ, có thể đem đầu trâu mặt ngựa dọa tới mức chạy trối chết. Kẻ xấu tần truy so với nàng, còn đạt được bốn chữ tuyệt đại phong hoa. Mộ Dung t i ể u Huyền, t i ế c là Mộ Dung t i ể u h u y ệ n cái tên nghe rất êm tai. Tự thích thương đồng, chơi phú cực giỏi, sinh ra tính tình vốn rất nhiệt tình với mọi người, từ nhỏ đã vậy. Khi lớn lên hai cái thân cận bên nàng là, đánh nhau và ăn cơm. Ngày thường ở trên phố đấu đá lung tung, nhưng sẽ không cố ý ước hiếm người, chỉ cần có người đánh nhau nàng tất sẽ nhún g một chân v à o 5 năm trước một vị giáo đầu cấm quân ở nhà nàng đánh cuộc thua tức giận. động thủ gây rối, 10 kẻ trông coi đều bị đánh cho nằm ra đất. Tiểu h u y ể n nghe thấy tin tức cười ha hả lao tới, không tới thời gian một chén trà, vị giáo đầu liền bị nàng đánh cho đầu rơi máu c h ạ y bỏ chạy. Việc này náo động không nhỏ, giáo đầu cấm quân là người trên quan trường, nhưng Mộ Dung gia cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc, đôi bên ai cũng không chịu bỏ qua, rằng có một hồi cuối cùng định ra quy ước dứt bỏ thân phận, dựa theo quy củ trên phố, đánh một trận định ra đúng sai trong thời gian một nén nhang. Mộ Dung Tiểu Huyền lấy một định ba. lại chiếm được toàn thắng, từ đó về sau một trận chiến thành danh. Mộ Dung t i ể u Huyền, Dung d a n h u y chấn Nam Lý, có lẽ bởi vì giống nhau cùng thích ăn cơm, thích đánh nhau, Tiểu Bộ và Tiểu Huyền mới quen đã thân, từ nhỏ tới lớn giao tình mười mấy năm, là tỷ muội tốt nhất. Đối với Mộ Dung gia cầu còn không được, chấn Tây Vương cũng không làm lớn chuyện, việc nữ tử giao du bằng hữu. Tiểu Bộ nói dối, nàng và Tiểu Huyền không có việc gì trước tiên giao hẹn, chỉ là khi gặp này ra ý tưởng làm bạn tốt của nhau. Thấy Tiểu Bộ tới. Tiểu Huyền vui vẻ, n i ế miệng cười hết cỡ. Tân Nương Tử đến đây, trước tiên nói được, ngươi kết hôn ta cho ngươi làm chị dâu chú đáo. Mộ Dung Tiểu Huyền cười, r ă n g nhấp nhô đồng thời lộ ra hết, đặc biệt kinh người. Vừa mới dứt lời, tiểu bộ đột nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt, dáng vẻ thương tâm. Mộ Dung Tiểu Huyền trước kinh hại sau giận dữ. Làm sao vậy? Người nào dám bắt nạt người? Ngươi nói với ta. Vừa nói, nắm tay lập tức nắm chặt thành nắm đấm, tiếng khớp xương rắc rắc. Đừng nói bậy, không ai ước hiếm ta. Tiểu bộ lắc đầu, giơ tay quẹt nước mắt, kéo Tiểu Huyền cùng ngồi xuống. Tiểu Huyền, trước tiên ta nói cho nghe bí mật này. Đổi bí mật là mánh k h o e của nàng, có chuyện bí mật muốn nói cho ngươi, nhưng nói ra ta chịu thiệt rồi. Muốn ngươi trước tiên nói về sự kiện mới nhất mới được. Hai người đã 10 năm chưa từng đổi bí mật qua. Tiểu Huyền đánh nhau, thực trong mắt, nhưng không phải thắng đ ố c Biết bạn tốt trong lòng, có điều bất ước, muốn chính mình trước tiên nói về cái gì hấp dẫn k ê u nàng tới, lập tức vắt óc nghĩ ra bí mật của mình, lát sau nói. ta muốn đổi tên nhân tiểu bộ lắc đầu cái này không tính lại nói lại tiểu huyền nhân mày ngẫm nghĩ một chút nắm lấy bàn tay của tiểu bộ đặt ở miệng mình dọn c ự c k h ẽ ta chăm sóc tâm m ao đang do dự xem cào hay không quả nhiên là bí mật nhưng ứng phó với tiểu bộ không được rồi vội rút tay về muốn cười nước mắt không kìm được lại chảy xuống nhiệm tiểu bộ nghẹn nào không mất h ứ c chỉ là không vui tam tỷ và tống dương tiểu huyền giật mình kinh hãi hai người bạn tốt nói đương nhiên nàng biết con mắt loạn đảo tính toán tam tỷ của tiểu phất chính là tam tỷ của mộ dung tiểu uyển người này làm sao đánh được v ề phần gã tống dương đều truyền cho hắn biết pháp thuật thiên thần rút được thành binh nhất định đánh không lại hắn dù vậy mộ dung tiểu uyển vẫn lấy nghĩa khí làm trọng trầm giọng hỏi tam tỷ và tống dương người muốn ta đánh người nào người nào cũng không được đánh không phải đến tìm ngươi giúp ta đánh nhau chính bởi trong lòng ta bối rối cùng ngươi nói chuyện hiếm không được lại nói đến chuyện đánh nhau cũng không cần nói nhiều làm gì Nghe ta nói là được, rồi. Mộ Dung Tiểu Huyền gật gật đầu, đứng dậy lấy một bình sữa đậu nành, rót đầy một chén, uống từ từ, nói từ từ. Nàng không uống trà, không uống rượu, thích nhất là uống sữa đậu nành. Kẻ thù đến đã có năm đấm, b ằ n g hưu đến chơi uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành hơi ngọt, vị ngon. Tiểu Bộ hết sức hít một hơi, làm cho hương vị ngọt ngào của đậu nành động vào thành g i ọ t như nước mắt. Ngay ta chết, chuyện đầu tiên mà ta muốn mở to mắt nhìn thấy đó là. Tam tỷ đang dùng tay lấy đi con dao nhỏ của ta. Ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng tỷ ấy lúc đó, vẻ mặt đó, ánh mắt đó làm ta lập tức hiểu ra, Tam tỷ thích Tống Dương. Mộ Dung Tiểu Huyền trừng mắt nhìn, nhưng mắt nàng quá nhỏ, không tỏ rõ được ý trong đó, rất khó nhận ra nàng đang trừng mắt. Nàng có chút hồ đồ, không hiểu tiểu bộ tại sao chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhận ra một người thích một người khác. Quả thực không có nguyên tắc cụ thể, nhưng tiểu bộ lại nhìn ra được. Lúc này nàng cũng không có cách giải thích, cũng không giải thích. Tiếp tục nói, Vạn Tuế hứa hôn Tam tỷ với Tống Dương. Hôm nay Tam tỷ đi tìm chúng tôi bàn bạc, tỷ ấy nói ra điều làm tổn hại thanh danh, muốn hủy bỏ hứa hôn, cuối cùng bị ta làm cho từ bỏ ý định, tỷ ấy sẽ lấy Tống Dương, sau đó ở với ta. Mộ Dung Tiểu Huyền n i môi, cất giọng khăn khàn khàn, ngươi thật nốc. Tiểu Bộ lại lắc đầu, không để ý tới lời oán trách của bạn, chuyển đề tài sang Tống Dương. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng hòa thân với dân tộc hồi h ộ t không ngờ lại cùng nhập vào một. nhưng lúc đó ta đã chết rồi, ngoại trừ hắn cái gì cũng không còn. quả thật là đã loan truyền ra, không thể vãn hồi. kỳ thực cho dù không thể cứu vãn cũng không khác biệt gì nhiều so với dự tính ban đầu. ta sẽ sống trở về, ta sẽ cùng với hắn. về mặt khác ta cũng đã nhận ra rằng nhưng hắn không chịu nhận. hắn khóc câm ý ở trong linh đường, cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều từ kỳ lạ như vậy, khóc nghe còn hay hơn hát. ban đầu ta còn cảm thấy buồn cười, nhưng lập tức linh đường loạn lên, ta mới chợt nhận ra đây không phải là cho đùa. hắn không biết bản lĩnh tính nết của cha ta, hắn làm những chuyện này, quả thật là sẽ hại chết mình. quả nhiên ta nghe thấy phụ vương hét giận, còn có tiếng đao trong không khí. ta muốn khóc muốn hét gọi tống dương chạy trốn, nhưng ta, ta không thể cử động được. nước mắt lại tuôn ra, tước đẫm hai má, chảy lã chã trên bàn, g i ọ n g run rẩy. từ đầu tới cuối, có một âm thanh ta nghe thấy được. tống dương khóc giả vờ, giống như khóc không thành tiếng, kỳ thực trong mười phần n g a khí. chắc chắn có thể tránh được lại không tránh cứ đợi đao phong thẳng lưng nhắm xuống hắn vẫn khóc rất t i ế n ổn nếu hắn muốn tránh đao của cha ta rất khó có thể làm hắn bị thương hắn vì mũi kim châm cuối cùng không chịu tránh hắn biết sau lưng một đao đang chém tới tự mình khi đó có thể sẽ chết tiếng khóc của hắn cũng không thay đổi ngay cả một tia run rẩy một chút sợ hãi cũng không có thống dương người này rất thông minh nhưng khi làm việc cực kỳ điên cuồng một nhát đao kề cận hắn phía trước không thể tính đến sau khi nhớ lại có lẽ sẽ phải hối hận tuy nhiên đau b ộ tới thời điểm chém t r ú n g sức mạnh điên cuồng của hắn dâng lên hắn không muốn sống là vì vì không đáng mà nước mắt trào như đê vỡ thân thể tiểu bộ không thể không chế không ngừng run rẩy nói tới đây lại không thể cầm lòng khóc lớn thành tiếng nhưng nàng muốn nói còn nói không xong mặc kệ trước kia thế nào dù sao những việc ngắn ngủi trong chớp mắt hắn thực sự đã liều mạng làm một việc không đáng giá nhưng rất hợp tình vì muốn đưa ta về nhà mộ dung tiểu u y n cũng khóc lớn. Nam nhân thuộc hạ nàng đều không để trong mắt, đương nhiên cũng không có người trong lòng. Tiểu bộ nói những điều này nàng cái hiểu cái không, nhưng bạn tốt khóc như mưa, tiểu huyện cảm động lây, tiếng khóc của nàng so với tiểu bộ càng có phần văng rội. Tỷ muội tốt ôm nhau nước nở, một hồi sau tiểu bộ mới bắt đầu thu lại bi thương, lau nước mắt, tự mình đưa khăn cho tiểu huyện. nàng biết tiểu huyện chưa bao giờ mang khăn tay, cảm xúc dịu đi một chút, giọng nói của tiểu bộ cũng bình tĩnh đi nhiều. Vì trở về ngoài ý muốn, có người nói. vì ta muốn tranh đoạt chút hoàn cảnh tốt, hắn liền dám nổi điên, thì dám chết. gả cho kẻ như vậy, ta làm gì hắn có thể nói ta sao ta cũng muốn đi tới cũng. nhưng, nhưng việc hắn muốn làm, ta giúp cũng không được. mộ dung tiểu uyển chợt nghe không lọt h ủ rũ này, chớp mắt nhăn mày, dùng sức vỗ n g ự c mình nói, còn có ta, cần giúp gì cứ gọi ta. tiểu bộ lắc đầu, người cũng không giúp được, việc hắn làm, đánh nhau chỉ là việc nhỏ không đáng lo, mấu chốt là tìm được cách, khắp nơi suy tính, âm m ư u đấu với kẻ thủ. Tiểu Huyền càng không phục, không phục thay cho bạn. Tính t o á n cái mắt, vừa vặn là bản lĩnh của ngươi, thế nào lại không giúp được hắn? Tiểu Bộ không để trong mắt, Tiểu Huyền rõ ràng chính là không nhìn ra. Hai người ở bên nhau, từ nhỏ tới lớn nhưng Tiểu Bộ quyết định đều nắm ở trong tay, trong mắt của tiểu thư Hắc Đạo, công chúa điện hạ tính toàn không hề lộ chút sơ hở, là thiên hạ đệ nhất thông minh sắc sảo. Tiểu Bộ mỉm cười, so với bọn họ, ta chỉ là một con lừa nhỏ. Tiểu Huyền ngạc nhiên, vậy ta đây là cái gì? có bằng hữu như vậy muốn không cười cũng khó tiểu bộ càng lúc cười càng tươi ngươi là bằng hữu của con lừa nhỏ nói xong quay về chủ đề chính nhưng tam tỷ thì không như vậy tỷ ấy có thể giúp đỡ tống dương ngươi không biết tam tỷ của ta thực là đáo vật trấn trạch chỉ cần có tỷ ấy ở nhà mọi việc cũng không cần quan tâm tống dương và tỷ ấy đều là những người thông minh nhở một lớn gan một thận trọng hai người ở chung một chỗ ai cũng không thể thắng họ tiểu uyển b ừ n g tỉnh ngộ cho nên ngươi tác hợp cho hai người bọn họ. Sáng nay nhâm tiểu bộ ở trong dịch quán đã nói hết tất cả những lời này. Không phải tất cả vì tống dương, còn vì tam tỷ. Ta cũng vừa nói, tỷ ấy thích tống dương, còn một lòng một dạ giúp chúng ta tính kế trốn tránh hòa thân. Nói xong, tiểu bộ thở dài. Khi an bài việc này, hẳn trong lòng tỷ ấy cũng không vui vẻ gì. Ta trước đó cũng đâu biết tỷ ấy c h u ủy khuất như vậy, đổi lại là ta, chưa chắc làm được như thế, tỷ ấy chắc bị d à y vò nhiều lắm. nói tới đây, tiểu bộ đột nhiên a lên một tiếng, giống như nghĩ ra điều gì, hai tay ôm lấy đôi mi thanh tú, càng lúc ánh mắt càng sáng lên. Sau một lúc lâu mới cười to một tiếng. đứa nhỏ x u i x ẻ o này, tiểu hiển thực không hiểu gì, hiện tại càng bị tiểu bộ làm cho hồ đồ. ngươi có ý gì? tiểu bộ mơ mơ màng màng, nhưng nói xong nhìn lại, không ngờ trong lúc vô ý khám phá, mấu chốt của sự kiện chết giả bởi tân lương có phải quá nhanh hay không? hoàng cung bên kia tin tức vừa mới lộ ra. trong hồng ba phủ tiểu bộ liền uống thuốc chết bất đắc kỳ tử hòa thân cũng không phải cấp d â u sứ đoàn dân tộc hồi h ộ t còn đang ở trên sa mạc đã xuất phát đầu cho dù tiểu bộ thật sự phải đến dân tộc hồi h ộ t xa xôi đó nhanh nhất cũng phải nửa năm sau mới khởi hành căn bản cũng không cần chết sớm như vậy truy cứu nguyên nhân theo như lời của tiểu bộ vừa rồi thực đau đớn trợ giúp người đàn ông mình thích và muội muội bảo bối nên đôi thừa hợp trong lòng như thế nào có thể nghĩ được tâm tư của quận chúa kín đáo như thế nào dù sao nàng vẫn là người là nữ tử trẻ tuổi và nàng nhận thấy mình cũng thích Tống Dương, nhưng quá trình trợ giúp muội muội trốn tránh hòa thân cũng thực khiến nàng đau đớn. Nếu đã đau vậy thì chấm dứt càng sớm càng tốt. Thừa hợp vẫn chưa nhận thức được khi nàng xử lý việc này, đích thực có chút rất nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Nếu hồi h ộ t không đồng ý hòa thân, thừa hợp khẳng định sẽ giống như lời nàng nói lúc trước, muốn nghĩ mọi cách giúp Tống Dương cưới hỏi công chúa đàng hoàng. Nhưng hồi h ộ t đồng ý hòa thân, nàng cũng sẽ không đợi nhiều, quyết định sớm một khác. nàng cũng được giải thoát sớm một chút. về phần tiểu bộ nhất nhất nghe theo chủ ý của tam tỷ thừa hợp nói uống thuốc nàng liền uống không cần nghĩ ngợi gì nhiều. sự tinh dưới ánh mặt trời thừa hợp làm sao nghĩ đến trong cung truyền ra tin tức hỏa t h â n không đầy đủ hoàn toàn cuối cùng biến thành cảnh tượng khóc than rầm rộ thế này. t ố n g dương tại chỗ đổ máu thật không trách được thừa hợp nhưng đích xác nàng không thoát khỏi liên can thừa hợp sau đó vẫn không dám nhìn t ố n g dương chưa chắc sẽ chỉ là một nguyên nhân ban hôn đó tiểu bộ không trách tỷ tỷ. chỉ có điều cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, nhưng đồng thời đau lòng. Làm sao nếm không được đau lòng của Tam tỷ? Nàng vừa mới nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, nói cho t i ể u h u y ệ n tiếp tục bàn về vấn đề trước mắt. Tam tỷ vì phá bỏ hôn ư ớ c thà rằng đem bản thân mình làm trò cười cho thiên hạ, ta há lại l y ế n tiếp. Hai người đó, Tống Dương liều mạng vì ta cũng không phải không có giá trị. Tam tỷ trong lòng nén chịu d à y vò giúp ta an bài hết mọi tình huống cho dù rõ ràng tỷ cũng thích Tống Dương. còn việc ban hôn nữ cũng không tổn hại bao nhiêu so với hòa thân, sao có thể đẩy tới chỗ mất đầu? một câu cuối cùng, tiểu bộ cắn răng nói rất chắc chắn. mặc dù nàng cảm thấy tự mình đã nghĩ thông suốt, vẫn muốn lấy cớ này ban hôn, không thể thoái. nói như vậy sẽ khiến mình sống vui vẻ hơn. mộ dung tiểu uyển nghe được vẻ bi ai, nữ khí than thở liền hỏi: vậy trong lòng ngươi không được thoải mái đi? tiểu bộ cũng thở dài. cho nên mới tới tìm ngươi, nhưng lời này chỉ có thể nói cùng ngươi. sau khi nói ra ta sẽ không buồn nản nữa. vừa nói liền hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra, dường như đem tất cả những bực bội trong lòng thổi bay đi xa. thời điểm tiểu bộ gạt bỏ bôn bã, không dặn tiểu huyền giữ bí mật. đổi bí mật chính là bí mật của mình, tâm sự của nhâm tiểu bộ chính là tâm sự của mộ dung tiểu huyền, nhất định sẽ không nói với người khác. mừng một tháng trạm, thống dương đã có thể vận động nội khí lưu truyền, vận công chữa thương. tuy nhiên hắn còn chưa ngồi dậy được, càng không nói tới ngồi quanh chân. Ngũ tâm hướng thiên chỉ có thể nằm sấp vận công. Đống nhiên nghe tiếng cửa phòng mở, khi người bên ngoài tiến vào mang theo một mùi hương thơm ngát, Tống Dương nhận ra Nhâm sơ dung. Vận công không thể gián đoạn, chẳng qua phải chọn đủ một ngày mới được viên mãn, nếu không sẽ khiến kiếm tuổi 3 năm thiêu m ở giờ, cho nên Tống Dương không núc ních, giống như bộ dạng đang ngủ vậy. Nhâm sơ dung bước nhẹ nhàng, thở thật h ẽ thậm chí đến cả nhịp tim đập dường như cũng nhẹ đi một chút. Lặng yên tiến tới gần, khi có thể nhìn thấy góc mặt sau của Tống Dương. nàng l ặ n g l ặ n g mỉm cười hơn nửa canh giờ trôi qua chọn một ngày trước đêm kết thúc thần sắc tống dương có thể thay đổi không tự chủ được công lực viên mãn kinh mạch giãn ra thể hiện rõ trên mặt sự sung sướng nhâm sơ dung căn bản không biết tống dương có thể phát hiện vật lạ chỉ nói hắn sắp ngủ say tỉnh lại không biết có phải hơi hoàng hốt vẻ mặt nàng đem theo chút bối rối hỗn loạn trốn ra khỏi phòng qua thời gian một nén nhang thừa hợp lại trở lại làm bộ như vừa mới tới mỉm cười tốt hơn nhiều không Tống Dương sẽ không vạch chân nàng. Trước tiên chào hỏi, lập tức nói, hiếm khi nàng tới thăm ta, muốn uống nước tự mình rót, không có cách nào để tiếp nàng chu đáo được. Ta không khát, ngươi không cần quan tâm. Nói xong quận chúa lại do dự hỏi, ngươi có khát không? Ta rót cho ngươi, rót cho ngươi chén trà. Câu nói tuy đơn giản, cũng rất bình thường nhưng có chút quan tâm, chỉ có điều ngữ khí của nàng có chút nhạt nhẽo. Tống Dương mỉm cười quả có hơi khát, tuy nhiên vẫn còn chịu đựng được, liền lắc đầu. Nhâm sơ d u n g nhẹ nhàng thở ra, cũng không rõ là thoải mái hay thất vọng, tự mình lấy ghế ngồi trước mặt Tống Dương. Lần này tìm ngươi có một số việc, tuy rằng việc trước đó, ta vẫn muốn trước tiên nghe câu nói thực của ngươi, kẻ thù của ngươi rốt cuộc là ai. Quốc sư nước y ế n hoàng đế nước y ế n Tống Dương không d ấ u diếm, cũng không cần d ấ u diếm, sớm đã cho thừa hợp một đáp án. Nhâm sơ d u n g gật đầu, không do dự, không khuyên can, cũng miễn bàn luận nàng có hiểu được mối thù của hắn đến t ộ t cùng là như thế nào cũng đủ rồi. cứ như vậy chuyển vào vấn đề chính việc thứ nhất phong thưởng của ngươi cũng sắp được công bố nghị chiều ngày mồng 8 tháng chạp sẽ công bố mặt k h ắ c vàng bạc ban cho cũng không có gì để nói nhưng phong ấp cho ngươi ở chỗ nào cũng chưa định ra hồ đại nhân đang chú ý tới việc đóng góp bảo ngươi chọn ra chút của cải trong đám gia sản đó bất quá cũng không được tốt thống dương không vội tiếp lời quận chúa mà lại hỏi phong ấp ta muốn chọn ở chỗ nào thì chọn sao chỉ cần không phải là phượng hoàn thành nơi khác cũng không quá khó khăn dựa vào thế lực của h ồ n g ba phủ vì con rể của mình chọn lấy một p h o n g ấp vốn không phải việc khó huống chi hồ đại nhân và chấn tây vương luôn âm thầm tranh cao thấp đối với việc của tống dương sẽ không khó xử tống dương vui vẻ ta trước tiên nghe xem ngươi chọn cho ta nơi đó có cái gì tốt nhâm sơ dùng đáp thâm sơn c ù n g cốc một hối chấn nhỏ hiến từ mình tống dương bật cười ý ta đã bị ngươi nhìn thấu rồi một đời này nơi duy nhất khiến tống dương ghi nhớ cho rằng là quê hương lấy tính cách của t ố n g dương ấp phong h ắ n muốn có nhất chính là yến tử bình n h â m sơ dung lại lắc đầu ta chọn yến tử bình vì nơi đó là quê hương của ngươi là nơi người thân của ngươi nằm xuống không có quan hệ chút nào tới chấn nhỏ có chút n h o khó nhưng ưu điểm của nó cũng là có thứ nhất yến tử bình nghiêng gần tây tuyến xem như nằm trong phạm vi quản hạt của phụ vương thật nếu có chuyện gì ngươi muốn báo t h ủ kẻ thù muốn giết ngươi thế nào cũng phải ở cùng một nơi với ngươi mới được mặt khác trên địa bàn của ngươi ngươi gặp người nào liên hệ với thế lực nào, việc bảo mật cũng không thành vấn đề. Thứ hai, ngươi có giao tình với Sơn Khê Man, nếu chẳng may xảy ra đại sự, ngay cả Hồng Ba Phủ cũng không giúp được ngươi, ngươi có thể trốn sâu trong núi tìm bọn họ che. c h ở hơn nữa chấn nhỏ tiếp giáp núi, người Man điều binh xuống núi cứu viện cũng thuận tiện. Hai nguyên nhân trước tiên đều là suy xét theo góc độ an toàn, quý tộc lớn trước tiên cũng cần tính toán đến mạng sống đầu tiên. Mà thưa hợp lo lắng nhất, không phải là thiết k ỷ Yến quốc Nam Hạ chạy tới Yến Tử Bình giết Tống Dương. nàng sợ hãi một ngày phong long không chịu được áp lực từ đại yến một đạo thánh chỉ truyền xuống phải người đem tống dương trói lại giao cho đại yến mà tống dương ở trong địa bàn của chấn tây vương chạy trốn lại càng dễ dàng hơn nguyên nhân thứ ba quan trọng nhất nhâm sơ dung nói không biết ngươi có từng nghe qua chưa trong vùng núi của yến tử bình xuôi nam không tới trăm dặm cất giấu một mỏ quặng sắt đáng tiếc chính là khai thác quặng sắt cần phải đi qua địa bàn sơn khê man nếu không mấy vị tiên đế tổ tiên của nam lý cần gì phải gây chiến với Sơn Khê Man. Tuy nhiên sau đó lại tìm được ở những nơi khác vài mỏ lớn, liền để lại mỏ quặng đó lại. Đối với việc này t ố n g Dương không biết, cũng không có ý hỏi, chỉ có điều buồn bực nói: có quặng sắt sao? Ngươi muốn khai thác mỏ kiếm tiền? Nhâm s ơ r dung trận tròn đôi mắt, đương nhiên phải kiếm tiền, quặng nhất định phải mở. Tuy nhiên dựa vào việc khai thác mỏ kiếm tiền quá chậm đây là việc sau đó, đợi sẽ nói sau. Trước tiên nói về việc phong ấp, ngươi có đồng ý chọn Yến Tử Bình không? Tống Dương cười nhíu đồng ý, đồng ý, ngươi cũng biết rõ ta sẽ chọn Yến Tử Bình, cũng không cần thương lượng với ta, trực tiếp quyết định, ta chỉ có thể cảm ơn ngươi. Nhâm Sơ Dung cũng cười, lần trước gặp mặt khi vừa mới gọi tên, ngươi lại có ý nghĩ điên cuồng trong đầu, nhất định phải thương lượng cùng ta, sau ta hiểu ra, ngươi trời sinh không biết đến thương lượng, là cái gì vậy? Mượn cơ hội này để giáo huấn mình. Tống Dương cười ha h ả lần này đứng đắn tiếp thu, tiếp tục nói về việc quan sát, thực lực Nam Ly yếu. Thế quân cũng thế, ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu trọng kỵ, truy cứu nguyên nhân này, các triều đại Nam Lý ở trên quân sách đều chủ yếu dựa vào phòng thủ, chủ yếu lấy chữ này làm chủ đạo, vũ khí quân đội và trang bị cũng như thế. Mấy chục năm gần đây, triều đình cùng người man d ừ n g giao chiến, tuy rằng can qua bên ngoài chưa dứt, nhưng cơ bản cũng chưa có nội loạn. Hai năm trước nghỉ ngơi, t í n h dưỡng tích c ố c của cải từng chút một cũng không sai. Phù vương gửi tấu trường xin phòng lòng. tính toán xây dựng một đội kỵ binh trọng giáp và một đội trưởng bắt trưởng giáo trận chiến, đây đều là linh chiến, trước kia chưa từng có. Nhâm sơ dung không vội nói về quan sát, mà nói về vấn đề khác. Vạn tuế là hoàng đế có h ò a khí, thêm nữa là nam lý chúng ta ngang trời xuất hiện một vị vương gia dân tộc hồi hột, khiến y lo lắng không thôi. Mấy ngày hôm trước liên tục hội t r i ề u chắc có vấn đề muốn b à n bạc cũng phụ vương. Con mắt nhâm sơ dung dần sáng, ánh mắt nàng vừa cười mê đắm liền biến thành vầng trăng non. Xây dựng đội quân mới. Phải chế tạo vũ mới, một miếng thịt béo tươi ngon, không thể nào không c ắ n lấy một miếng. Tống Dương nghe được mở to hai con mắt nhìn, thời cổ đại cũng có thể tạo ra vỏ bình khí, vỏ ngoài. n h â m sơ dung nhìn vẻ mặt hắn hiểu được, cụ thể nói ngươi cũng không hiểu được, tóm lại ngươi không cần xen vào quận chúa điện hạ từ đâu lấy ra một túi đường, bỏ một viên vào miệng, nhai to kép. Chuyện này ta cũng không làm được, chỉ có thể xin công chúa điện hạ xuất mã, tiểu bộ từng năn nỉ, cuối cùng nhờ phụ vương ra mặt, t u ộ t cùng có thể cắn được vài miếng. bây giờ vẫn khó nói được, tuy nhiên có thể chia được một bát canh. Tống Dương sơ sơ đã hiểu, trong việc phong ấp cho t h ư ờ n g Xuân hầu sau này, hơn phân nửa sẽ là xây dựng một tòa công nghiệp quốc phòng khó tránh thừa hợp nhấn mạnh ở Hiến Tử Bình có một quãng sắt lớn. đúng rồi, còn chuyện khác cũng liên quan tới vấn đề này. Thợ g è n tiêu dịch tình hướng về phía triều đình s i n nghỉ, nói trong nhà có việc gấp, sáng sớm hôm nay đã rời khỏi Phượng Hoàng Thành. Phong thưởng sau này gã cũng sẽ không quay về lĩnh, từ nay về sau gã sẽ hoàn toàn biến mất. Gã sẽ ở hiến tử bình đợi ngươi. Chế tạo ra vũ khí quân sự không phải việc nhỏ. Kiếm tiền là kiếm tiền, chất lượng ắ t phải vượt qua thử thách. Vạn nhất chẳng may bại lộ chính là tội lớn mất đầu. Thường xuân hầu một đi trên con đường này, bên người nhất định phải có một người thạo nghề thực thụ. Nhâm sơ dung đã giúp hắn lo chú đáo việc này. Hết t h y đều có liên quan tới kiếm tiền. Cần Tống Dương làm chỉ có một việc, đợi thương lượng được với Mộ t c â n và Sơn Khê Man, tạo ra một con đường cho phép vận chuyển khoáng sản. Về những vấn đề khác. Do bộ binh quản lý từ đơn đặt hàng đến khai thác mỏ, tuyển thợ thủ công, xây dựng công trường, tất cả mọi việc do thừa hợp một mình từ từ lo liệu. Chính như tiểu bộ nói, nhâm sơ dung đối với chấn tây vương, h ồ n g ba phủ mà nói chính là bảo bối, có nàng chấn thủ trong nhà, mọi việc không có gì cần phải lo lắng về sau. Vậy mà nay hoàng đế lại đưa bảo bối này đến tay t h ư ở n g xuân hầu. Việc chế tạo binh khí của nam lý chia ra làm hai phần, triều đình làm chính, dân gian làm phụ. Dưới bộ binh thiết lập giám sát binh khí. chuyên chịu trách nhiệm để sản xuất binh khí, trong nước tổng cộng xây dựng 7 công trường quân khí có quy mô khả quan. Bộ phận công trường nhà nước sản xuất chưa đủ, sẽ do công xưởng dân gian bổ sung. Dân chúng trung thổ tinh thần thượng võ dung mãnh, các nước đối với dân chúng cũng chỉ cấm các hung khí sát thương như giáp trụ, nỏ, thương, các loại như đ a o kiếm, côn, cung đều rất c ở i mở, về cơ bản chỉ cần có tiền là có thể mua được. Triều đình Nam Lý cho phép các xưởng trong dân chế tạo binh khí. một là để bổ sung cho lượng sản phẩm thiếu hụt từ công trường của nhà nước, hai là đáp ứng nhu cầu của dân gian. Ngoài ra còn có nguyên nhân đặc biệt. Năm ngoái Nam Lý không ngừng chiến loạn bên ngoài thường xuyên lục nhã, bên trong không ngừng nhiễu loạn. Thường thì có các châu phủ lâm vào cảnh bị kẻ thù bao vây, các công x ư ở n g được dân phân tán khắp nơi. Thời kỳ đặc biệt muốn tồn tại phải dựa vào nó mới có thể thực hiện được. Tự cung tự cấp ở các nơi này, tình hình như vậy trong mấy năm gần đây dần dần ít đi, đến nay gần như không tồn tại. nhưng các xưởng trong dân gian vẫn giữ lại được một chút, do người quản lý quân khí đăng ký vào sách, thường sẽ có giao dịch, tạo ra những vũ khí có liên quan. tuy cũng là thống nhất quản lý, nhưng đã đề cập tới giao dịch dân gian thì trung quy sẽ có chỗ trống để đứng. công chúa, quân chúa lần này thuyết phục chấn tây vương ra tay, muốn được chia một bát canh cũng không phải việc khó. chương 1 8 t r ư nàng thực có hương vị quả ra. hơn nữa, hai nhánh quân mới đều muốn mở rộng đến quân đội chấn tây vương đến tây tuyến muốn thảo luận quân giới làm kinh doanh. Giám sát binh khí không có cách nào đáp ứng. Bây giờ không giữ thể diện cho vương ra, tương lai quân khí tạo ra hoàn tất, gửi tới cho tuyến Tây trang thiết bị mới, không chừng nhất định sẽ bị chân Tây vương lôi ra nhiều yếu điểm, trọng giáp quá nhẹ, trọng lượng không đúng, giáo rất giòn tấu trương vừa dâng lên chiều, quân khí dám liền chịu thiệt t o i lớn. Về tình tiết thừa hợp cũng không nói gì nhiều, chỉ nói tình hình sơ qua về giá cả một chút, liền sau đó nói muốn kiếm tiền, trước tiên phải tiêu tiền, khai thác mỏ, xây dựng nhà xưởng. chiêu mộ binh sĩ, thợ thủ công không nhắc tới, chỉ đơn thuần tạo ra binh khí. Cho dù phụ vương ra mặt, ngân lượng cần chuẩn bị cũng tuyệt đối không phải là số nhỏ. Ngươi có tiền không? Tống Dương ngượng ngùng. Vốn có rất nhiều tiền, kết quả ta tự tay đốt cháy nó rồi. Thừa hợp biết hắn đang nói tới trận đại hỏa ở t ỉ n h thành, nhưng tình hình cụ thể nàng không rõ. Tạm thời đem việc chính của mình đặt xuống, nàng có hứng thú tìm hiểu với sự kiện ngày 8 tháng 9 rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi tìm hiểu sự kiện ngày 8 tháng 9. Nhâm sơ dung tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Tống Dương một hồi không nói gì, nhưng đang nhìn, Nhâm sơ dung hình như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền cười. Theo ngươi nói, đánh thắng Nhất phẩm Lôi, A Hạ người hồi h ộ t đem tiền đặt cược ở Tỉnh t h à n h cho ngươi. Tống Dương gật đầu. t ì n h t h à n h là của ngươi rồi. Nhâm sơ dung cười đến mức nói không ra lời. Nói như vậy tức là ngươi dùng tiền của ngươi mua nhà của ngươi, sau đó lại tạo ra một ngọn lửa, dùng nhà của mình đốt hoàng cung của mình. Nói xong. Nhâm sơ dung hoàn toàn mất đi phong thái của một con chúa, ôm bụng cười. Tống tiên sinh, thất bại cực lớn đó nha. Tuy tiền đặt cược của tình thành không thể nào nói rõ, nhưng về đạo lý những trận hòa h o ạ n biểu hiện ra mặt cũng giống như Nhâm sơ dung nói, tiền là của mình, nhà là của mình, hoàng cung cũng là của mình. Tống Dương mắng một tiếng rồi cũng bật cười. Sau khi cười vui vẻ một trận, lại quay lại để tài cũ. Ngươi không có tiền cũng không sao, phụ vương có tiền, đã bàn xong rồi. coi như là cho ngươi vay chiếu theo đó đến ngày tính lãi, không có k ỳ hạn, đến lúc nào có thì trả. Nhưng còn có việc muốn thương lượng với ngươi, đóng góp cái gì cũng không nhắc tới tương lai quân khí này buồn bán có lãi r ỏ n g trong tay, ta muốn phân ra hai thành cho Hồng p h ủ Hồng p h ủ đưa đến cũng không thể coi là kinh doanh, rõ ràng chính là đại phú quý. Từ đầu đến cuối mình không cần làm gì cả, đợi đếm tiền xong là xong, cuối cùng mới chia cho Trấn Tây Vương hai thành Tống Dương cũng cảm thấy đỏ mặt. Có phải là quá ít không? Nhâm sơ d u n g lắc đầu. hai thành k h ô n g ít, số hàng tiêu thụ của ngươi rất lớn nói xong nàng đỗng nhiên chuyển chủ đề hắc khẩu giao trong kỳ sĩ có giao tình thế nào với ngươi ý của ta là ngươi liệu có thể thu nạp được nàng ta không khiến nàng ta làm việc cho ngươi tống dương cười trả lời nàng ấ y và ta có chút giao tình thế nhưng con người này nếu thực sự nói chính xác nàng ta có thể coi là thuộc hạ của ta hắc khẩu giao là môn hạ tinh nhuệ trong phó đảng nghe mệnh lệnh của lý hồng y đã ở chung mấy tháng trong tình thành Lý Minh Cơ đã thay đổi cách nhìn của mình với Tống Dương. Ai quả theo đội quân cùng quay lại Nam Lý, chính là lưu lại giúp đỡ cho Tống Dương. Thật tốt quá. Nhâm Sơ dung tỏ ra rất vui vẻ, lại nhắc tới những chuyện không liên quan. Hai năm trước vào lúc giao thừa có xảy ra một trận động đất, ngươi còn nhớ không? So với kinh thành, t r ấ n động ở bốn phương thực rất hung mãnh, đặc biệt là trong núi sâu. Tống Dương còn nhớ, sau đó khi hắn quay lại Yến Tử Bình. Từng nghe người thân nhắc tới c h ấ n động của một thôn nhỏ còn mãnh liệt hơn nhiều so với kinh thành. Phạm vi địa chấn rất lớn, càng về phía tây càng mạnh, nhưng uy lực không lớn lắm. Lúc ấy vẫn chưa xảy ra nạn lớn. Nhưng ở nơi nào đó trong núi Tây Thủy, nó còn tạo ra một sự nguy hại. Địa chấn dẫn đến nước núi thay đổi dòng chảy, bình thường không lộ ra, nhưng vào mùa thu năm đó một trận mưa trong núi Tây Thủy đã thành lụt, lũ lụt trong núi bùng phát. Sau khi thay đổi dòng chảy đột ngột hủy diệt một gia viên của người trong núi. Nhâm sơ d u n g hỏi. Ngươi từng nghe nói Thạch l a o Đầu chưa? Tống Dương lại lắc đầu, nhâm sơ dung bất đắc dĩ cười khổ. Con tưởng rằng Tống Tiên sinh học thức bên bác, hóa ra cái gì cũng không hiểu. Tống Dương cười ha ha, ta không hiểu cũng không sao, ngươi hiểu là được rồi. Lời vừa nói ra, hắn mới cảm thấy câu nói này có chút không đúng thi vị. Quả nhiên, thừa hợp mặt đỏ. Thạch l a o Đầu, tộc như kỳ tên, xương cốt cứng rắn, thân thể cường tráng, nhưng phản ứng so với người thường nhân có vẻ hơi chậm chạp. Tuy sống cuộc sống giống như một dã nhân, nhưng không giống với Sơn Khê Man, bọn họ cũng coi như người giao. Địa vị người giao trong núi là một bộ tộc thấp kém nhất. Ở thời xa xưa, bọn họ chỉ phụ thuộc vào Vu Trung Giao. Sau đó dần dần thoát ra tự mình lập thành một tộc. Vì quan hệ tổ tiên, nên họ cũng thờ Vu Thần Nương Nương. Hơn nữa còn giữ sự tôn trọng cao nhất với Vu Trung Giao. Hắc Khẩu Giao là người tài kiệt xuất trong Vu Trung Giao, có địa vị cao trong mắt Thạch Lão Đầu, mà hạ tộc trong mắt Vu Trung Giao. trong mắt người ngoài núi lại vô cùng hung ác. lũ bất ngờ thay đổi dòng chảy, hang ổ của thạch đầu bị phá hủy trong chốc lát, kế sinh nhai không còn nơi trèo trống, cho nên bọn họ phải xuất núi. trong mấy năm nay, triều đình nam lý luôn ra sức chấn an người man, tộc thạch đầu này nếu là nạn dân, giơ tay tìm quan châu hỏi lương, phần lớn sẽ được thỏa mãn. nhưng không biết là cái đầu không tốt hay là mặt quá mỏng, thạch đầu lao không làm nạn dân, bọn họ lại làm loạn dân, cũng là chúng mục tiêu. bọn họ vừa xuất núi liền gặp ngay một đội quân áp giải lương thực, lương thực bị bọn họ cướp vào tay, còn chưa kịp chạy trốn liền bị đại quân vây quanh. Nhưng tướng l i n h dẫn quân cũng có cái khó, muốn giết tên thạch l a o đầu này, khó bảo đảm không xảy ra sự báo thù của tộc sơn khê man. Đánh nhau thì không sợ, nhưng chính sách chiêu an của triều đình là rõ ràng, tùy tiện ra tay nói không chừng trên lưng sẽ gánh thêm tội danh c h ấ n an không tận sức. Biện pháp tốt nhất là thu phục bọn họ, lại do triều đình vạch ra một địa phương, an trí những tên thạch l a o đầu này. Nhưng tính cách của Thạch Lão Đầu rất q u ậ t cường, căn bản không chịu đầu hàng quân đội người Hán. Mặt khác, cho dù bọn họ đầu hàng, cũng không có Châu Phủ thu nhận bọn họ. Ai mà biết được đám Diêm Vương này có chăm chỉ trồng trọt làm nông hay không? Tóm lại là rất phiền phức. Hiện giờ, hai bên vẫn còn đang giằng co, quan quân triều đình vây nhưng không đánh. Thạch Lão Đầu mấy lần phá vòng vây nhưng đều không có kết quả. May mà bọn họ có lương thực, nhất thời việc đói không chết được truyền n ra. Trước đó không lâu đã đặt trên bản của Trấn Tây Vương. Dựa vào tinh khí của vương gia, không cần quan tâm ngươi là man hay là phiền, giám đoạt quân lương là phải bị loạn đao phanh thây. Nhưng nhâm sơ dung tạm thời ngăn ông lại, thạch lão đầu không thể thể đánh, có thể bất ngờ từ trong lũ chạy ra phần lớn là những thanh niên cường tráng, người này không đến 2.000, trong đó bảy thành chính là thanh niên. Sau khi nhâm sơ dung phân tích sự việc rõ ràng xong, nói ra ý của mình, nếu hắc khẩu giao đồng ý ra mặt có lẽ có thể thu phục bọn họ, không có nơi nào muốn thu nhận bọn họ. nhưng cha có 50 dặm phong ấp, sắp xếp hơn ngàn người không thành vấn đề. Thường xuân hầu không thể nuôi dưỡng quân sĩ, nhưng thu phục nạn dân cũng không phải là vấn đề. Đây là giải quyết nỗi lo cho vạn thuế, nên tìm ông ấy nhận phần thưởng. Tống Dương tinh thần tỉnh táo, có thể đánh. Phụ vương nói với ta bình thường một đám thạch là ắt có thể đánh thắng được hai lão binh có vũ trang. 500 t h ạ c h lão đầu chống lại hàng trăm bộ binh có huấn luyện đánh thắng là không còn gì nghi ngờ. 1 0 0 ngàn trọi với 1 0 0 ngàn là kết quả sẽ là lưỡng bại cầu thường. nếu ba ngàn đánh ba ngàn, thạch đầu lao chắc chắn lành ít dữ nhiều. đám người thạch lao đầu chỉ dùng đao b ữ a nếu có thể được trang bị vũ khí, lại tăng cường huấn luyện, sức chiến đấu có thể không kém gì dũng sĩ tốt đầu. không cần nói tới trong công xưởng trong nhà của thường xuân hậu. nhâm sơ đ cười, những việc huấn luyện cũng không cần ngươi hao t ầ m việc tuyển người hướng dẫn luyện tập ta đã n g h ị xong rồi. t ố n g dương cười, gật đầu, đương nhiên được, tính tình của a y quả, ngươi đại khái đã hiểu, có chút không theo thói thường. dựa vào nàng ta có thể thu phục thạch lao đầu đó sao cái này phải thử xem thừa hợp sớm đã nghĩ tới điều này thạch đầu lao rất cố chấp và bướng bỉnh điều này là không sai nhưng bọn họ cũng không phải toàn là những kẻ ngốc ai mà không muốn sống một cuộc sống vui vẻ chỉ là không muốn n g túi đầu trước người hắn thôi hắc khẩu giao có địa vị có trọng lượng trong mắt bọn họ để a y quả ra mặt thuyết phục thạch lao đầu đối với chính mình có thể phần nhiều phải rất đại cơ hội không tính là nhỏ nếu thực sự xử lý được việc này rất viên mãn thừa hợp giơ tay trái ra chỉ vào tống dương nói phải nuôi sống gần 2.000 n g ư ờ i cung cấp nhà cho họ giúp bọn họ trồng trọt nuôi gia súc còn phải làm áo giáp quân khí cho họ đến vụ thì trồng trọt nhàn rỗi lại huấn luyện ngoài ra ta còn nghĩ nếu có thể tặng cho người sơn khê man một lô quân khí tương lai có lẽ có thể có tác dụng n h ư n g cái này đều cần tiền tính đi tính lại chi tiêu càng ngày càng lớn tám phần mà ngươi để lại đều không đủ dùng rồi không thể cho phụ vương ta nhiều hơn được tạo ra những vũ khí có liên quan, tuy cũng là thống nhất quản lý, nhưng đã đề cập tới giao dịch dân gian thì c h ù n g quy sẽ có chỗ trống để đứng. công chúa, quân chúa lần này thuyết phục Trấn Tây Vương ra tay, muốn được chia một bát canh cũng không phải việc khó. nàng giúp Tống Dương kinh doanh binh khí, cũng không đơn thuần là vì kiếm tiền, còn muốn vì Tống Dương tạo dựng thêm những người thân tín. thôi đi, thôi đi, thừa hợp những mày, tiền không đủ vẫn cần phải nghĩ thêm, có con đường nào kiếm tiền nhanh nhất? cân nhắc một lát, nàng lắc đầu. Tạm thời nghĩ không được thì không nên nghĩ ngợi. Còn có một việc, ngươi giờ có thể cử động được không? Không cần ngươi đứng dậy đi ra đường, nhưng có người, tốt nhất người có thể nhanh gặp mặt một chút. Trần Phản, Tống Dương quay lại Phượng Hoàng Thành được một tháng rồi, 11 ngày trước chui vào hầm phủ, chuyên tâm đến đi trị bệnh tương tư cho tiểu bộ. Đêm thứ 10 bị cha vợ chém, sau đó vẫn nằm út xuống, cuối cùng không thể đi ra ngoại ô tham đại tông sư. Trần Phản tu vi giảm sút, trí nhớ suy giảm, trong mắt nhâm sờ ròng. lão nhân gia gần như không có giá trị, nhưng vị đại tông sư này trực tiếp liên quan tới một đại tông sư khác, La Quan. Việc này khi Tống Dương mới đến vượng hoàng thành đã tới thăm hỏi Nhâm sơ dung, khi hắn ở Hồng p h ủ giúp Tiểu Bộ trị bệnh, La Quan liền được thuộc hạ của quận chúa đón tới sơn trang. Nhưng đến nay, La Quan đối với ân sư cũng chỉ quan tâm từ xa, không dám trực tiếp gặp mặt. Nhâm sơ dung vốn không quan tâm tới những việc này, nhưng được Tiểu Bộ tháo gỡ khúc mắc, quyết định không cần quan tâm vợ chồng hư danh kia. Sau này, đột nhiên trở lên nhiệt tâm hơn, trong 10 ngày hai lần liền tới thăm Trần Phản. Tiền bối Trần Phản còn nhờ ta hỏi thăm ngươi, hỏi ngươi tại sao lâu vậy rồi không ghé thăm. Tống Dương có vẻ kinh ngạc, lão còn nhớ ta sao? Vẫn nhớ, nếu có thể cử động thì đến thăm ông ấy đi. Đợi sau khi phong thưởng, nếu có thể tạm thời chuyển tới Sơn Trang, đưa lão nhân ra cùng tới đây đón năm mới thì tốt nhất. Đợi sau khi xong việc h u n sự, thì đưa tiền bối Trần Phản đến Yến Tử Bình yên tĩnh của ngươi, thích hợp cho lão nhân tu dưỡng, ngươi chăm sóc cũng tiện. Tuy không nói rõ, nhưng trong lòng thừa c á p đều hiểu, trần phản tới nơi đó, la quan cũng sẽ đi theo, nàng ở bên cạnh tống dương, lại có thêm một vị đại tông sư, chọn phong ấp, vuôn ban kiếm tiền, thu phục thạch lao đầu, trang bị sơn khê man mời đại tông sư, một loạt các việc, không chỉ dừng ở nói mà thôi, có lẽ nhất định phải để tống dương ra mặt, nhâm sơ d o n g đều đã sắp xếp xong xuôi. Trải qua giải độc luận hoa, cướp đoạt, đ ộ c nguyên, lạo dịch trong thôn nhỏ, mọi việc, tống dương lại càng thấy được sự lợi hại của thừa c á p nhưng không giống như trước lần này nhâm sơ r o n g rất có hương vị của c ò n d a trên mặt tống dương tỏ ý l ị n h bợ nhâm sơ dung vừa nhìn đã cười đừng nói nữa thật giả dối rất nhanh sau thừa hợp lại cười nữ đ i ệ u bình tĩnh và nhẹ nhàng những việc ngươi cần làm quá lớn không phải một sớm một chiều bỏ ra chút công sức là làm được chỉ cần một chút ta ở bên ngoài không c ò n được phải dựa vào bản thân trong phong ấp ta cố gắng mà ngươi không cần đa tạ ta ngươi ta rất hiểu nên đa tạ nhất chính là đứa nhỏ đó Cái đứa nhỏ đáng thương nhất là ai? Vừa nói xong, Nhâm Sơ dung lại lấy lại tinh thần. Còn một việc cuối cùng nữa. Tống Dương giật mình. Vẫn còn nữa. Thừa hợp g ậ t đầu. Hiện nay ở Nam Lý, thanh danh của ngươi như mặt trời giữa trưa, dân chúng đều truyền t h a i nhau ngươi có thần quỷ hộ thân, pháp lực rất lớn. Danh tiếng lớn như vậy, dần phai nhạt đi thì rất đáng tiếc. Mấy ngày gần đây, không chỉ các châu phụ xung q u a n g Phượng Hoàng Thành đều có người tới, muốn bái ngươi làm sư phụ, thu nhận môn đồ, danh tiếng lan xa. Việc này quá lớn, không dễ nắm chắc. Ta muốn hỏi ngươi trước, ngươi làm được tiên sư không? Mấy việc trước mắt gần như đều đã có định đoạt, có lợi mà không cần Tống Dương làm gì. Thừa hợp lại nói cái khác là thương lượng, chẳng qua là thông báo một tiếng nhưng dựa theo thời điểm hiện tại để tạo ra. Tống Dương tiên sư, nhâm sơ dung thật sự không dám chắc. Phật học Nam Lý Hưng Thịnh, miếu t h ở cảnh nội san sát, Thiền Trung là đại giáo đầu tiên trong nước. Tuy Nam Lý có nhiều dân tộc, các loại tín ngưỡng nhiều không đếm xuể, phần lớn dân chúng đều tin vào Phật tử từ bi. cũng cung kính các bậc tiên sư, dân phu dân phụ có tiên lại càng không có gì là lạ. thanh danh của Tống Dương ở bên ngoài được truyền trên phố tuyển huyền hồ kỳ hảo, nhưng tiên tử nào đâu có dễ làm vậy. thật muốn mở đàn lại sợ còn chưa đợi tới khi biểu diễn kết thúc thì đã bị người ta vạch trần gốc gác rồi, háo danh không được lại bị lưu truyền tiếng xấu đi khắp nơi, làm trò cười cho người khác. lùi đi một bước, cứ coi như Tống Dương có thể làm thầy, thứ nhất sẽ gây ra xung đột với các môn phái t h i ề n tông trong nước. thứ hai triều đ ỉ n h lại làm sao có thể ngồi nhìn tà giáo mê hoặc lòng người. Tống Dương lắc đầu cười, những việc thần thần lại nhảy ta không làm được. Sau này sợ cũng không có thời gian đi các nơi mở đàn thụ pháp, việc này không cần suy nghĩ nữa. Thừa hợp cũng không nói thêm gì, liền quay lại vấn đề chính. Khi nào có thể tới thăm trần phản tiền bối? Tống Dương không chút do dự, ngươi chuẩn bị xe đi, đi luôn bây giờ, còn phải tìm người đánh xe. Không biết tại sao, thấy ngươi không dậy được, lòng ta thấy rất kiên định. nói xong, với tay với tống dương, ngồi dậy đi sắp xếp xe ngựa. nàng vừa rời khỏi, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nam Vinh h i ế u Thuyên tới thăm, ngay cả cửa cũng không vào, chỉ đứng ngơ im, thản nhiên nói: ý tứ của gia chủ, người mù và Chu Nho hai người này biết phóng hỏa, tương lai không chừng còn có tác dụng lớn, tốt nhất nên giữ họ bên cạnh, đợi họ sẽ tới tìm ngươi. nói xong quay người bước đi luôn. quả nhiên, một lúc sau, hai người thò đầu ra nhìn, trong đó có người mù, rõ ràng không nhìn thấy. còn cố tình bày ra một dáng vẻ nhìn ngó xung quanh. Quỷ Cốc và Hòa Đạo Nhân tới rồi. Lần này hai người họ tạm thời không tranh cãi, đều mang bộ mặt tươi cười, ngồi bên cạnh giường t ố n g Dương. Ân cần hỏi Hàn vô cùng khách khí. t ố n g Dương ứng đối xã giao vài câu, liền hỏi: Hai vị có việc gì nói luôn đi. Dựa vào giao tình của chúng ta, không cần lòng vòng quanh co. n g ư ờ i mù lớn hơn ngươi vài tuổi, phải gọi ngươi là huynh đệ. Lão ca muốn nói một câu, có việc ngươi làm cũng không tốt. Quỷ Cốc có thói quen. Hễ cười là thích liếc mắt, cổ quái khiến người ta luôn nổi ra g à Quái nhân nhăn mặt nói điều kỳ lạ. t ố n g Dương nhìn đã quen, cười hỏi: Việc gì? Ngươi nói đi. Ngươi mù cười vẫn đ ả mắt, giọng điệu đủ rũ, cho nho tiếp lời. Nam Đại gia đều nói với hai người chúng ta rồi, ngươi vừa cứu chúng ta thêm một lần nữa, phải cảm tạ huynh đệ trước. Việc ngươi làm còn chưa nói, chúng ta chỉ thấy cảm kích vô cùng, nhưng xin ngươi nói với chúng ta một tiếng, nếu không chúng ta không biết nên cảm tạ đại ân của ngươi thế nào. Cả đời người mù mới nói được câu đúng đắn như vừa rồi. Việc ngươi làm không đẹp, rất không đẹp. Tống Dương tò mò truy hỏi, nàng ấy nói gì với các ngươi? Người mù chỉ khua tay. Huynh đệ, ngươi cần gì phải biết rõ. Nói thì nói vậy, nhưng vẫn đem câu nói của Nam Vinh Thuật lại một lần. Cảnh Thái đã điều tra ra vụ đại hỏa ở tỉnh thành có liên quan mật thiết tới hai bọn họ, cử ra một vài cao thủ hung mãnh vào Nam Lý lấy đầu hai người. Nhưng không cần lo lắng, Tống Dương đã có được tin này trước, ngăn cản sát thủ. Nam Vinh chỉ là nhắc nhở bọn họ sau này phải cẩn thận, có ý tốt đương nhiên là không phải những lời ma quỷ. Người mù và Chu Nho vốn vẫn vì trận đại hỏa kia mà trở dạng, lại lo lắng cho tính mệnh của người nhà mình, việc này thà tin là có còn hơn không? Thật ra Nam Vinh cũng không nghĩ là bọn họ hoàn toàn tin việc này, nàng biết mục đích của việc cũ chính là muốn nhắc nhở người mù và Chu Nho một chút, phóng hỏa trận đó, hai người bọn họ đều đã bị vùi lấp trong đó, lại không đếm xỉa đến, đâu có dễ như vậy chứ? Tiến Đế muốn lấy mạng bọn họ, bọn họ lại không dám xuất đầu lộ diện ở Nam Lý, cùng thương lượng chuẩn bị trốn chạy, nhưng khi nói chuyện, Chu Nho lại nghĩ tới Tiêu t h ợ Rèn, t h ợ Rèn và Lão Đạo một người thiện luyện một người thiện hỏa, về chế binh khí là cực kỳ hoàn mỹ, hai người trên đường chạy trốn đã tâm đầu ý hợp, trước khi đi t h ợ Rèn cũng không nói với ai nơi mình sẽ tới, chỉ nói chân tướng với h ỏ a Đạo Nhân. Do đó, người mù và Chu Nho cũng biết t ố n g Dương sắp có địa bàn của mình. Trải qua nhiều việc trước mắt, hai người nhìn đã hiểu. nghe cũng rõ, thực lực đằng sau tống dương bí hiểm, đối với kẻ địch hung ác với người mình có thể che chở, hai bọn họ lại có kế sách, lại không biết cũng giống thợ rèn đầu quân vào thường xuân hầu, tóm lại sống khá giả cả đời còn hơn cả ngày sống trong lo sợ. dù sao đã lên được thuyền, rõ ràng chạy theo kẻ t r n g thuyền, đầu quân cho kẻ t r n g thuyền, tính cách xem ra cũng không tệ. t r ư ơ n g 187 lễ gặp mặt, có lời giới thiệu của nam vinh, hiểu được đại khái những việc đã trải qua. Tống Dương đương nhiên có thể đoán được ý đồ đến đây của hai người bọn họ, cũng không cần phai trò nữa, càng không đợi hai người chủ động quy hàng, liền nói: Hai vị không chê, thì đến chỗ ta đi, còn nhiều việc cần hai vị giúp đỡ, ta sẽ không bạc đãi các vị. Hơn nữa, có ta ở đây, không ai có thể tổn hại đến hai người các ngươi.